Mà khác có một người chơi nói ngươi không biết này Thương Vân là liệt ma chung nhất mang thủ hội trưởng sao? Bạo Thần Thánh Hiệp hội, nhân ra trên đường gặp được ngươi liền không có việc gì chém ngươi hai đao. Thần Thánh Hiệp hội nhất sinh đẹp chính là bọn họ bên trong kẻ thù chế, bất luận kẻ nào có thể đem kẻ thù treo lên bảng đơn tiến hành treo giải thưởng. Hiệp hội người giết chết mục tiêu sau, là có thể đạt được treo giải thưởng giả khen thưởng. Đương nhiên, rờ cờ giá trị vẫn là một mối. Hứa khai thật đáng tiếc a, mặc kệ chính mình đối bên kia xuống tay đều có tư địch hành vi xem hai bên trang bị cùng hứa khai hiểu biết danh khí tới xem thần thánh đồng minh là ổn thắng. tụ tài bang tựa hồ sẽ không thích cùng hiệp hội đổ cửa khẩu nhưng lại là vì cái gì làm như vậy đâu hứa khai xem náo nhiệt trong đám người nhìn quét quá hai cái thần thánh Hiệp hội Hồ danh một người là nam namưởng thú đauo chiến mặt khác một người là nở vờ chẳng trật tự pháp nếu không có đoán sai nói tụ tài chúng là coi trọng thần thánh liên minh mô vị thành viên mẫuu kiện trang bị hứa khai không ngại học hỏi kẻ giới huynh đệ Như thế nào nháo lên Xem náo nhiệt người vừa nghe có người hỏi Tới hứng thu nói hai cái hồng danh là thần thánh đồng minh phu thê đường Lào bà bị tụ tài bang cấp giết Lào công qua đi xuất đầu Tụ tài bang cũng phế tài Liên tục bị người chém ngã mười mấy còn có mặt mùi ở bên này kêu chiến Xem náo nhiệt bê lắc đầu người biết cái gì Tụ tài bang không có lợi thì không dậy sớm Khẳng định là coi trọng kia nở vợ người vòng cổ Người không gặp thương vân đang định phái người hộ tống hai người đi tiêu hồng danh sao Hứa Khai tò mò hỏi cái gì vòng cổ? Chư Tà sư vòng cổ, thần thánh chi giới bộ kiện chí nhất. Cái này liên bản thân chính là cực phẩm, đeo so đối vong linh cùng ác ma thương tổn ra tăng 20, đối ảo ảnh cùng ảo ảnh bản thể thương tổn ra tăng nháo bê thuộc như lòng bàn tay. Hứa Khai kinh ngạc ngươi nhưng thật ra biết rất rõ ràng. Ta một bằng hữu là thần thánh hiệp hội, vòng cổ là bọn họ cùng nhau hoang dã soát giá bổ ra. Nghe nói bởi vì không có lựa chọn vòng cổ, mà từ bỏ hiệp hội tăng lên 400 điểm tích phân. Đem thương vân buồn bực. Hứa khai gật đầu, nguyên lai like là như thế này. Chẳng qua tụ tài chúng thiết chí một cái bạo trang bị bấy dập thôi. Vong du rất nhiều tiểu quỷ, lão bà một khi bị người chém, lập tức đụng đến ta nở vờ người giả, tuy xa tất chu. Còn có ngươi có thể cường ít ta, nhưng không thể cường ít ta huynh đệ linh tinh. Rồi sau đó lao công liền phải ở lao bà trước mặt biểu hiện ra đại vô vị nam tử khí khái, một mình, hoặc là mang một đám bằng hưu báo thù đi, thường xuyên không có việc gì soát đỏ bừng. đương nhiên Có lao bả giống nhau đều là tương đối cao cấp người chơi, cấp bậc cao, trang bị hảo. Nếu không nhân ra dựa vào cái gì kêu người lao công. Chẳng lẽ liền bởi vì người so người khác càng có thời gian chơi trò chơi. Cũng không biết thương vân cùng hai cái hồng danh nói gì đó, tám cấp bậc cùng trang bị đều không tồi người chơi hộ tống hai vị hồng danh phu thê từ bên trái rời đi, đi soát dã quái tiêu hồng danh. Mà mặt khác người tản ra nửa hình cung hình vây quanh hướng rừng cây nhỏ. Đơn đã độc đấu tới nói. Thần Thánh Hiệp hội một cái có thể đánh tụ tài bang ba cái. Tụ tài miêu vừa thấy chính chủ rời khỏi, hạ lệnh nói tan. Vì thế tụ tài chúng lập tức giải tán. Thần Thánh Hiệp hội cũng không có tính toán truy kích bọn họ. Thương vân xem tụ tài bang biến mất phương hướng không phải thực yên tâm, lại có 5-6 cái người chơi chiều hai cái hồng danh đi lộ tuyến mà đi. Hứa khai làm mạch khẳng lão nhân, vừa thấy liền biết hai cái hồng danh muốn đi rách nát tu đạo viện luyện cấp. kia địa phương quái vật cấp bậc 35. Không thua kém 3 cấp quái liền có tiêu hồng danh hiệu quả. Nếu muốn tiêu hồng danh, tự nhiên là muốn tìm hiệu suất an toàn giã quái. Hứa khai lại chờ đợi một hồi, thấy đại gia tán đều không sai biệt lắm, đi mặt khác một cái lộ mở hướng tu đạo viện. Ảm, nếu ngài thích tôm viết viết sắn võng. chương 188, tà ác truyền thống. Tu đạo viện rất lớn, trong ngoài các ba tầng. Bên này lớn nhất đặc sắc là từng ngụm tà ác chi thư giếng. Tà ác chi thư giếng tản mát ra màu đen hơi thở tới gần Tà Ác Chi Thư giếng quái vật có thể thông thả khôi phục sinh mệnh. Bất quá dù sao cũng là liệt ma quái, thực lực hữu hạn thần. Tà Ác Chi Thư giếng chỉ đối kẻ báo thủ cùng bê đại trợ giúp. Tiểu quái chẳng trách quyền, khôi phục không được vài giờ huyết liền biến thành người chơi kinh nghiệm. Mà bên này kẻ báo thủ thêm SS cũng rất thú vị, bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Tà Ác Chi Thư giếng khẩu thượng, rồi sau đó ném mạnh pháp thuật, tiêu thương chờ vật phẩm đối người chơi tiến hành công kích, trên cơ bản sẽ không di động. Cho nên tu đạo viện cũng là độc hành người chơi xoát S.S. thái mà. Xoát thời điểm chú ý tà hữ tu, một ngày khả năng mới đổi mới một con S.S., không phải chỉ có người ở nhớ thương. Đầu năm nay giảng đạo lý người thật không nhiều lắm, hai cái người chơi bị thần thánh hiệp hội người xử lý, bọn họ xoát S.S. biến thành thần thánh hiệp hội xoát S.S. Cá lớn nuốt cá bé, thiểu ngư ăn con tôm. Dù sao liệp ma khu vực nói chuyện phiếm hệ thống bởi vì người chơi số lượng nhiều chịu hạn chế rất lớn. Đại bộ phận người chơi cơ bản đều không khai khu vực công cộng kênh. Người muốn mắng liền thoát đi. Hiệp hội SWAT SS hình thành bất thành văn quy củ, 20 cá nhân SWAT SS, ra trang bị liền liền thích hợp chức nghiệp bên trong bán đấu giá, bán đấu giá đạt được tiền phân cho không bắt được trang bị thích hợp chức nghiệp người chơi. Hứa khai đối lập ma đại lục, đặc biệt là 35 SS hứng thú thật sự không lớn, thứ này tốt nhất chỉ biết ra hiệp hội lệnh bài. Mà hiệp hội lệnh bài giá trị từ nguyên lai like 10 vạn nhân dân tệ bị giảm giá trị tới rồi trước mắt 80 kim. Hứa khai miêu ở tường sau, soát người chơi trang bị không thể so soát quái vật, người chơi tử vong, trang bị là rơi xuống trên mặt đất. Tượng hứa khai như vậy viễn trình người giống nhau hôn không đến rơi xuống trang bị. Chứ phi là bắt người ra là đơn. Còn có một cái biện pháp kêu điệu hổ lý sơn. Đáng tiếc thế đơn lực mỏng. Đang nghĩ ngợi tới, một cái đại hỏa cầu xuất hiện ở không trung, rồi sau đó tạp rơi xuống thần thánh hiệp hội chúng chu gian. Thần thánh hiệp hội thành viên tả hữu vừa thấy lập tức bắt giữ đến mục tiêu Một thu chiến mắng, tụ tài bang. Hứa khai dâng lên camera ra tinh linh, chiều vị trí chụp một chương ảnh chụp vừa thấy. Nguyên lai là một ác ma pháp sư ở một thánh chiến sĩ si dưới sự bảo vệ ở mười mấy mét ngoại đối thần thánh liên minh nhân viên khai hỏa. Một người cung hô, không cần chúng điệu hổ Lý Sơn. Bảo hộ hồng danh. Một người chiến têu, chúng ta bị vây quanh. Hứa khai nhịn không được dối đầu vừa thấy, lấy SS vì trung tâm hơn 10 mét ngoại, đông nam tây bắc đều đứng thẳng 2 đến ba gã người bịt m Hứa khai vừa thấy không có phát hiện tụ tài miêu. hoàn danh cưỡng chế đỉnh đặt tên, nếu không có tên biểu hiện, thuyết minh tụ tài miêu không có ở trong đó. Tụ tài bang thành viên đối hứa khai tới nói thật ra cấu không thành uy hiếp. Muốn kỹ thuật không kỹ thuật, cấp bậc, trang bị đều không phải một cái cấp bậc. Đối thần thánh hiệp hội uy hiếp cũng không tính đại. Nhưng là tụ tài người này trạm vị thật sự là quá dâm đáng. Đông Nam Tây Bắc luôn có một vị trí là viễn trình. Người muốn truy đi, nhân ra liền chạy. Người nếu không động Nhân gia liền bán, truy người đi thiếu, bị người quần đầu, truy người đi nhiều cờ hở. Ính là điệu hổ ly sơn. Hứa khai nhìn xuất ruột, lúc này một thánh tài quan ra tiếng nói, hồng danh cùng chúng ta cùng nhau truy. Hứa khai tán, nhiều thông minh chú ý. Vì thế thần thánh hiệp hội cùng nhau đối ác ma pháp sư cùng thánh chiến sĩ một tổ tiến hành truy kích. Tu đạo viện hứa khai đã tới vài lần, vừa thấy này truy kích lộ tuyến liền biết đối phương sẽ từ số 7 môn ra tới. Vì thế bắt pháp trưởng chạy chậm đến số 7 môn phụ cận. Thò đầu ra vừa thấy, môn hai bên trái phải mai phục hai mươi mấy người tụ tài che mặt chúng, tụ tài miêu thình lình cũng ở trong đó. Này không thể không cho hứa khai có điểm kinh ngạc, trừ tà sư vòng cổ lại chân quý, cũng không đáng tiêu phí nhiều như vậy nhân lực cùng vật lực đi. Tụ tài thánh chiến sĩ đã bỏ mình, tụ tài ác ma pháp sư chạy ra số 7 môn. Rồi sau đó trước ra tới là chạy nhanh thích khách, tiếp theo hồng danh thú chiến xuất hiện. Không có mệnh lệnh. Đương hồng danh vừa xuất hiện, mười mấy tụ tài chúng đồng loạt ra tay. Chiến sĩ trước sau bao kẹp đường lui, dùng ngăn cản mặt sau người đi tới. Pháp sư cùng cung thủ đối hồng danh tiến hành thư sát. Dựa, chúng kế. Hồng danh thu chiến la lên một tiếng. Ít nhất có 7 cái người bịt mặt đối này hạ tử thủ. Trước sau bất quá 5 giây thời gian, hắn liền phó ngã xuống đất hóa thành bạch quang. Một đôi tay bộ rơi xuống xuống dưới. Một cái che mặt người chơi viết tay bao tay ném vào bao vây. Trước sau thần thánh hiệp hội thành viên giận dữ, mẹ ngươi. Không nghĩ tới, tụ tài che mặt chúng phối hợp giận dữ, mẹ ngươi. Hai đám người cho nhau xung sốt, sở trường độ người bịt mặt toàn thân quang hoa chớp lóe, biến mất tại chỗ. Chỉ để lại hai đàn chửi má nó người chơi. Gần nhất hứa khai đối truyền tống pháp thuật sử dụng rất có tâm đắc. Trước mắt hắn đã có thể đại phương hướng khống chế 25 cơ xuất đi hướng. Tỷ như hắn phải hướng đông truyền tống, liền có 25 khả năng thành công. Còn có 75 là chiều nam. Tây ba phương hướng. Kết quả là, hứa khai rơi xuống bị đổ ở bên trong cánh cửa thần thánh mọi người đàn ở ngoài không đủ 2 m Hứa khai nôm nớp lo sợ xem tả hưu, bên này chính là có mười mấy người chơi. Nhưng hứa khai không nghĩ tới, bởi vì thú chiến trang bị mất đi, đại gia đang ở hiệp hội kịch liệt thảo luận, thế nhưng không có người chú ý hắn đã đến. Hứa khai cũng không khách khí, pháp trượng nhất cử, đem 3 mét ngoại một cái nửa huyết hồng danh nữ trật tự pháp sư xuyên thủng. Một cái vòng cổ bay xuống trên mặt đất Hứa khai lao tới mà đi, nhanh như hổ đói vỗ mùi đem vòng cổ trộm vào trong tay. Căn cứ cờ cờ nguyên tắc, hồng danh rất lớn khả năng rơi xuống tốt nhất trang bị, mà hứa khai này thuần khiết thiện lương người một chút cờ cờ giá trị đều không có, căn bản là không lo lăng vấn. đây này, này ai a một cái lực chú ý không ở hiệp hội, cũng không ở ngoài cửa anh em rốt cuộc phát hiện hứa khai, nhưng rõ ràng còn có điểm ngây người. Chính mình này đội ngũ luôn luôn thực thuần khiết, khi nào nhiều một cái người bịt mặt ra tới đâu. Hứa Khai cất bước liền chạy, kia anh em rốt cuộc phản ứng lại đây hô, bị người bạo, bên này. Lúc này Thần Thánh Hiệp hội liền can người rốt cuộc tình ngộ. Mộ. Một đạo thiểm điện trước tê mỏi trụ Hứa Khai, rồi sau đó thú chiến chạy vội khởi động đến Hứa Khai bên người, Hứa Khai thuận tay ném nói hỏa tiễn đi hai bước, hắn chém ba đao. Hứa Khai sinh mệnh xôn sao thiếu một nửa. Hứa Khai kinh hãi, quả nhiên có lưu nhân. Trong trí nhớ trừ bỏ thích khách bối thứ ngoại, còn không có người chơi có thể ở hai giây trong vòng xoát rất chính mình nhiều như vậy sinh mệnh. Đây là thú chiến, ạ một bậc, phản kích nhất định một đòn chí mạng. Như vậy tính xuống dưới, quả thực chính là chiến trường giết người công cụ. Giang hổ tàng long và hổ, hứa khai vội ném viên thoại mai ngăn chặn giọng nói tê ơ, dừng tay, các ngươi có nghĩ lấy về trang bị. Vấn đề này là một cái thực không thú vị vấn đề, nhưng đồng thời lại là một cái thực bất đắc di đề tài. Không có người nguyện ý tin tưởng hứa khai còn sẽ đem trang bị còn ra tới, nhưng là cho dù không tin ngươi cũng đến tin tưởng, cầu xin đối phương đại phát từ bi trí tâm là vì lấy về trang bị duy nhất con đường. Còn có một cái hiện thực vấn đề là, trang bị không phải ngươi, ngươi đem người chém chết. Người mất của xong việc rất có thể đem tội lỗi đổ lôi ở trên người của ngươi. Người nào đó trên đường bị trộm, thế tử, cha mẹ, hài tử sôi nổi trách cứ hắn không cẩn thận. Còn xong việc ra cắt lượng nói, nói ngươi mấy trăm lần, tiền bao còn như vậy phóng. Còn có không có việc gì mang như vậy nhiều tiền lên phố làm gì? Người nào đó liền buồn bực Hợp lại chính mình này, người bị hại gặp khiển trách tiếng động so nhân ra ăn trộm còn nhiều. Như thế nào liền không có người quái ăn trộm đâu. Buồn bực thêm buồn bực cuối cùng đạt được u buồn. Người bị hại yêu cầu là quan tâm, không phải chỉ trích. Tình huống này cũng thế, người khác nói muốn còn trang bị, người đem nhân ra chém chết. Kết quả trang bị lấy không trở lại, trách nhiệm ai tới gánh vắt đâu. Vì thế đại gia dừng tay. Quả nhiên như đại gia sở liệu, người này mở miệng chính là tiền. Hứa khai hỏi. Các ngươi tính toán bao nhiêu tiền mua hồi? Cái này, đại gia do dự à, lại không phải chính mình đồ vật, thậm chí đối phương bạo cái gì cũng không biết, xài như thế nào tiền mua hồi đâu. người ra giá, giá. Hứa khai phía sau chuyển đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, này không phải thương vân đại hội trưởng sao. Hiệp hội ít người có hiệp hội ít người chỗ tốt, hội trưởng có thể trực tiếp quản lý đến loại sự tình ngày thượng. Có hội trưởng làm chủ chẳng khác nào có người tâm phúc. Hứa khai ngẫm lại nói, 200 trăm. Thương Vân trầm mặc một hồi, "80. Thế nhưng thực sự có giá trị 200 đồ vật. Hứa Khai kinh ngạc xem bao vây. Dạo chơi giả bao tay, màu xanh lục đặc thù trang bị. Mỗi lần chạy vội, chạy nhanh, truyền tống khôi phục 10 sinh mệnh 10 pháp lực. Hảo Thiên môn đồ vật, Dạo chơi giả bao tay không có cơ bản thuộc tính, bao tay cơ bản thuộc tính là phòng ngự cùng ra tay tốc độ hoặc là giảm bất ma pháp giá trị tiêu hao. Tuy rằng tiên môn, nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Truyền tống một lần khôi phục 10 sinh mệnh cùng pháp lực." Tuy rằng không có chạy nhanh hoặc là chạy vội 30 giây làm lệnh tính giới so với kia sao cao. Nhưng là cũng là phi thường ưu tú đặc thù trang bị. Cái này 300 kim đều không bán. Hứa khai lại xem vòng cổ, liền biết cái gì kêu 3 người thành hổ. Vòng cổ xác thật là trừ tà sư vòng cổ, cũng là thần thánh chi giới bộ kiện chi nhất. Nhưng là bản thân thuộc tính thật sự quá lạ. Gia tăng đuổi ma pháp thuật hiệu quả 25. đuổi ma là thánh tài quan một cái lánh tới cực điểm pháp thuật. Đổi ma tác dụng là đối vong linh cùng ác ma tạo thành thương tổn, bất quá kia thương tổn thật sự không cao, nhưng lại yêu cầu năm khối chức nghiệp cục đá. Thành tài quan cục đá khẩn trương trình độ là pháp sư trung tối cao, cho nên đuổi ma này pháp thuật. Ít nhất hứa khai không gặp người học quá. Nếu không học đổi ma, kia pháp thuật hiệu quả thêm 25 liền thành bài trí. Nhưng cái này liên giá trị không ở tại đây, mà là bởi vì nó là một kiện tổ hợp bộ. Đem rác rưởi tổ hợp ở bên nhau trở thành một kiện thực phẩm Là vì trước mắt người chơi đối trang bị tối cao theo đuổi. Mà thần thánh chi giới vừa nghe liền biết là pháp sư dùng Không có 400, hứa khai không bán. Nói, ra bao nhiêu tiền hứa khai cũng sẽ không bán. Chính mình hiện tại là che mặt tâm nhân, một giao dịch liền cái gì đều bại lộ. đường tưởng rằng người đem trang bị bán cho nhân gia, nhân gia liền sẽ đem ngươi coi là tâm phúc. Nhân gia sẽ chỉ ở mắng người ngu ngốc đồng thời, đối với người đại hạ độc thủ. 250, đồng ốc. Cái này tục ngữ nơi phát ra chuyện xưa báo cho đại gia, đương người xấu có thể, đương không cần đương không có chỉ số thông minh người xấu. Ai cũng không nghĩ xâm nhập 10 đại buồn tạc hàng ngũ. Đầu năm nay, mỗi thủ đô lâm thời là có tự tôn. Vô luận là làm tốt sự vẫn là làm chuyện xấu, nếu làm, nhất định phải có tâm lý mong muốn, nhất định phải đến nơi đến trốn. Hứa khai hỏi, nào một kiện? Trừ tà sư vòng cổ. Thương vân khẩn nhìn chầm chầm hứa khai đôi mắt nói. Hứa khai lắc đầu, không có. Dạo chơi giả bao tay. Cũng không có. Người chết còn ở sống lại đảo, trước lửa lửa người sống. Thương vân phát điên, vậy ngươi có cái gì? Thanh em lớn tiếng như vậy. Thú chiến rất một cây nhân loại quyền trượng. Thương vân hít hà một hơi, đều là người trong nghề. Thương vân tự nhiên cũng biết giả nguyệt gia tộc lộng tới thẳng lằn quân trượng. Bảy đại trùng tộc, bảy khẩu quân trượng, toàn bộ là nhằm vào hiệp hội phát triển, nhưng bị cướp đoạt đạo cụ. Thên kia thế nhưng có nhân loại quyền trượng mà không Thương vân phản ứng đầu tiên là chính mình thủ hạ có cái kẻ phản bội, khó trách tụ tài chúng nhìn chầm chầm đã chết nhân ra manh đánh. Đệ nhị phản ứng là chính mình mua tới. Thương vân nói, 500. chương 188 tà ác truyền tống. chương 188 tà ác truyền tống, đến địa chỉ hép. chương 189, thực thuần thực đáng yêu. Hứa khai cười hỏi, 500 đương nhiên có thể bán, bất quá người mua tới là tính toán còn cho nhân ra sao. Thương vân sử suốt, đối Nga. Vấn đề này chính mình thật không có nghĩ tới. 500 mua tới, không phải là không có khả năng. Nếu không sẽ nội khẳng định có phê bình. Nhưng còn tên kia không có 500 kim cấp chính mình. Hoặc là cho rằng 500 kim quá quý làm sao bây giờ. Lại hoặc là nhân ra biết chính mình tra xét đến hắn bí mật, có thể hay không ở bắt được quyển trượng thời điểm liên hệ mặt khác người mua. Trong lúc nhất thời thương vân lâm vào trầm tư. Vậy ngươi trầm giải tưởng, ta đi trước. Hứa khai thân thể quang hoa trật lõe, biến mất tại chỗ. Bên này nơi nơi là tường, Hứa Khai có tự tin chỉ cần rời đi 10 mét ngoại, chính mình là có thể nhẹ nhàng trốn chạy. Nhưng không nghĩ tới hôm nay nhân phẩm bộc phát, trước mắt sáng ngời, một cái che mặt nữ tử liền ở chính mình 10 cm trước. Hứa Khai lui về phía sau một bước lại xem, kia nữ sinh trên đầu đỉnh một cái hoàng danh, tụ tài miêu. Mới ra long đảm, lại nhập hang hổ. Chính mình bất quá chính là có điểm bản năng cầu sinh thôi, vì cái gì liền như vậy khó đâu. Tụ tài miêu còn không có nói chuyện, Khai chứ rỗng. Lao đại, chạy mau Muốn chạy. Thương vân cắn răng, bị người chơi tư vị khó chịu. Lập tức hạ lệnh, toàn bộ quải rớt bọn họ. Nguyên bản bởi vì hứa khai xuất hiện mà có chút mê mang đám người bởi vì cái này mệnh lệnh ở số 7 môn phụ cận tiếp tục đánh thành một đoàn. Tụ tài miêu thực phẫn nộ một lóng tay hứa khai, hứa khai u linh kiếm giết đến, mang đi thứ nhất nửa nhiều sinh mệnh, xoay người liền chạy. Nữ nhân này trang bị so với chính mình tưởng tượng muốn hảo. Tụ tài miêu thấy hứa khai muốn chạy Bắt dịu một bước đuổi theo ra. Rồi sau đó rơi xuống bấy dập bên trong. Hứa khai quay đầu lại bắt một mảnh miếng lót vai đến bao vây chung. Trung quanh tụ tài chúng giận dữ, toàn bộ từ bỏ cùng thần thánh hiệp hội chiến đấu đem hứa khai vây quanh lên. Vây liền vây, ai sợ ai. Hứa khai tưởng đá trước tay, rồi sau đó ma pháp gông cùng xiềng xích khóa trụ một vị vạn bèo pháp. Thu chiến song đao giết đến. Hứa khai ăn hai đao rõ ràng phát hiện này một thêm một còn không bằng nhân ra thần thánh hiệp hội cái kia thu chiến Không Hoàng hốt vội uống một lọ sinh mệnh dược. Chém nữa hai đao, số 7 môn bị công phá, thần thánh hiệp hội chen trúc mà ra. Lúc này giấu ở số 7 môn mặt bên tự sát bom nổ mạnh. Tự sát bom là tụ tài ác ma pháp sư trước tay cho thiết, tuy rằng cấp bậc trang bị phế, nhưng là kỹ năng là vàng thật bạc trắng. Một tiếng oanh vào đầu năm cái thần thánh hiệp hội nhân viên rất huyết một nửa, ngất 5 giây. Hứa Khai thấy vậy, cũng không phá vây, một ngụm vũ linh kiếm tật bắn mà đi. Xuyên thủng tụ tài chúng một người thánh tài quan lại chém giết đến xung phong ở phía trước thương vân trên người. Hai người vật đều là tàn huyết nhân vật, ở nhị cấp vũ linh kiếm đả kích dưới cùng nhau hóa thành bạch quang, một chương quyển trục từ thương vân tử vong điểm bay xuống xuống dưới. 10 mét khoảng cách, Hứa Khai giải nha tử chạy như điên, bởi vì bị hôn mê một vòng lấp kín số 7 môn, đại gia chỉ có thể trơ mắt xem Hứa Khai bắt quyển trục ném vào bao dày. Hứa Khai phất tay kêu, vì lao đại báo thủ, hướng a. Muốn mệnh, truyền tống còn cần 45 giây mới làm lạnh. Không thể nghi ngờ hỏi Tô đại chúng đem Hứa Khai trở thành Thần Thánh Hiệp hội người, Thần Thánh Hiệp hội đem Hứa Khai trở thành tụ tài ba người. Nhưng Hứa Khai phát hiện như vậy thật không tốt, chính mình bao kẹp ở hai cái đoàn đội trung gian, Thần Thánh Hiệp hội cùng tụ tài chúng đều muốn chính mình mệnh. Đặc biệt là Thần Thánh Hiệp hội, không hổ là nhân loại lớn nhất hiệp hội, mỗi cái thành viên ra tay đều làm Hứa Khai khó chịu vạn phần. Trước bị tê mỏi, rồi sau đó ma pháp gông cùng xiển xích, vong linh vu sư ra vận rủi, chật tự pháp sư ra phá giáp. Đao một đao chặt bỏ tới. Thế nhưng xoát rất tám phần sinh mệnh. Ác ma pháp sư hỏa cầu cũng là đau muốn mệnh. Như vậy thành thạo, hứa khai bị đưa đến sống lại đảo. Là một người pháp sư, bị người đương bánh bao ca. Tê cục luôn là như vậy bí thảm. Ra sống lại đảo, hứa khai bắt đầu quan khán lao động đọt được. Quyền trục, thiên thần buông xuống. Dùng một lần đạo cụ. Triệu hoán một con cao đẳng sinh vật vì chính mình mà chiến. Liên tục thời gian một phút đồng hồ. Tụ tài miêu miếng lấp vai. Ngọn lửa miếng vai Ác ma hệ chuyên dụng ám kim trang bị. Bình thường công kích mang thêm 10 cơ suất ngọn lửa thương tổn, tổ đội trạng thái, bản thể sĩ khí thêm một. Tuy rằng là 30 cấp ám kim trang, nhưng cũng là chạm tay là bóng trang bị. Ai làm ác ma chiến sĩ số lượng nhiều đâu. Hứa khai xấu hổ, làm chuyện xấu còn bị người treo, thế nhưng chỉ có một bộ dạo chơi giả bao tay là tương đối thực dụng sản phẩm. Mặt khác, này 4 dạng sản phẩm đóng gói bán, sắc thật còn giá trị mấy trăm kim. Liên hứa khai không hám hại lừa gạt khi dễ dịp hàng dưới tình huống, một ngày nhiều lắm soát đến 4 cái đồng vàng. Khó trách tụ tài chúng như vậy ham thích bạo người trang bị. Đừng nói, thật là một cái nhanh chóng làm giàu hảo biện pháp. Hứa khai không có tính toán chuyển chức chức nghiệp bạo tay, loại này tiện nghi thuận tay chiếm chiếm liền hảo. Hai bên trái phải đều là kẻ thù. Cái gì? Ngươi nói thần thánh hiệp hội không phải thù địch. Nhân ra lão đại đi đầu đối chính mình bắt nước bẩn, hơn nữa Minh mã thực giá khai ra lệnh truy nạ tới còn không tính thủ địch. Chẳng lẽ một hai phải nhân ra ám toán ngươi một lần, ngươi mới đem nhân ra quy nạp đến kẻ thủ hệ thống chúng tới. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Như thế khai cùng Lý Thái Hậu, hứa khai không có khả năng đem đem sự kiện trước sau trải qua nói cho Lý Thái Hậu, rồi sau đó chờ Lý Thái Hậu đối chính mình hạ độc thủ, chính mình lại ra tay. ân Giống như chính mình tới mạch khẳng buồn ý không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, là muốn làm gì tới. Đối Nga, đi dạo phố mua sắm tứ cấp pháp trưởng bản vẽ. Có tiền liền phải tiêu phí. Đáng tiếc thị trường kinh tế đình trệ, hay là tứ cấp pháp trưởng bản vẽ, liền 3 cấp trang bị, vũ khí bản vẽ đều phi thường thua tớt. Chào giá là ta cao, một chương nhị cấp truy thủ chế tạo đồ thế nhưng chào giá 200 kim. Bộ hành khách. Một người nữ sinh tử hứa khai sau lương truyền đến, thanh âm có chứa áp chế không được phẫn nộ. Hứa khai quay đầu nhìn lại, a ha, này không phải Thương Vân đại mỹ nữ sao? Hứa khai nghi hoặc hỏi Ngươi là... Ngươi là Thương Vân. Cái này mở mị thánh mắt làm Thương Vân trong lòng một lộn bộ. Lại nghe thanh âm, chẳng lẽ không phải hắn, nhưng theo chính mình biết, Liệp Ma Trung không có mấy cái vặn vẹo Pháp Sư chơi đến tốt. Thương Vân tự thân là vặn vẹo Pháp Sư, tự nhiên đối vặn vẹo Pháp Sư cao thủ nhiều có nghiên cứu. Càng đừng nói hứa khai là cùng nàng song song vặn vẹo tam cường nhân vật. Thương Vân bị này ánh mắt đảo loạn tâm trí, khi thế lên ngựa thượng yếu đi vài phần, không phải ngươi làm. làm cái gì Hứa khai hỏi lại. Vừa rồi người nọ không phải ngươi. Thương vân phản hỏi lại. người nào a Hứa khai có điểm không kiên nhẫn, ngươi đủ chưa? vu hám truy nạ ta, ta cũng chưa nói cái gì. Ngươi hả tất quản cái gì người nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cứ việc ở trên diễn đàn đem tội lôi toàn bộ đẩy đến ta trên người. Dù sao, ta hiện tại đã bị nguyệt lượng dòng binh đoàn khai trừ, không có hiệp hội muốn ta, trên đường nữ nhân thấy ta đường vòng đi liền tính, liền nam nhân thấy ta đều kéo chỉnh tề tay háo. Sợ ta đi phi lệ hắn biên nói hứa khai biên tổn thức. Thương vân thấy hứa khai ảm đạm biểu tình trong lòng không khỏi tới một cổ xin lỗi nảy lên trong lòng. Nàng đương nhiên biết hứa khai không có làm những cái đó sự. Nhưng là vì mượn sức tâm tâm chiến đội cùng chuyên ly cái này thích khách đại cao thủ, lúc này mới đồng ý mượn chính mình danh nghĩa đối hứa khai tiến hành vũ hãm. Nào đó lời nói trải qua 6 nữ gia công sau, nàng cũng cho rằng hứa khai không phải cái gì thứ tốt. Vũ hãm liền vũ hãm, nhưng hiện tại đối mặt một liều lại cảm giác được hứa khai cô độc, còn có tình mình. Nghĩ lại, tựa hồ thật không có nghe nói hứa khai trải qua cái gì chuyện xấu. Liên bởi vì hứa khai là vặn bèo pháp đối thủ cạnh tranh, chính mình mới đem nhân ra tưởng như vậy hư. Nhân ra thường xuyên tính ra bấy rập dẫn dắt vặn bèo bầy e giờ. Quê sự nghiệp đều không giả, nhưng kia không phải hệ thống quy định có thể sử dụng pháp thuật sao. Thương vân xin lỗi nói, thực xin lỗi A, việc này có điểm phức tạp, không quan hệ. Hứa khai cười thảm nói. Ta từ nhỏ chính là này mệnh. Học tiểu học lão sư nói ta gian lận, thượng trung học nhân ra nói ta trộm bài thi. Tốt nghiệp đại học luận văn còn bị bạn gái sao, vu cáo ngược hãm ta sao chép. Chính là không nghĩ tới chơi cái trò chơi. Thương vân vừa nghe lời này càng thêm mày náy, mặc mà kệ nói như thế nào, dù sao cũng là chính mình vu hãm trước đây. Thương vân thở dài, thuận miệng hỏi, người muốn mua cái gì? Có lẽ ta có thể hỗ trợ. Bằng hữu tan, cấp luyện không thành. Liên tưởng chơi chơi phó trước ở tim pháp trượng bản vẽ. Pháp trượng bản vẽ. Thương Vân nói, ta bên này có chương tứ cấp, ngươi có thể sử dụng sao? Nàng rất muốn làm điểm bồi thường. Bầu trời rớt xuống cái vân muội muội, Hứa Khai ạ rển lỉnh phía trên, hắn gian nan khắc chế hưng phấn, đem U Linh pháp trượng triển lãm, Thợ Mộc mới vừa thăng lên tứ cấp. Hoa. Wow. Thương Vân kinh ngạc cảm thán, nàng chính là thuận miệng vừa nói, nhưng thật không nghĩ tới Hứa Khai Thợ mục thật sự tứ cấp. Thợ mục 3 cấp hiện tại nhân số đều không nhiều lắm. Hơn nữa bản thân cấp bậc đều là vừa chuyển cấp bậc. Bọn họ muốn tăng lên thợ mục cấp bậc liền phải ở hiệp hội không biết ngày đêm tôi luyện. Thợ mục quá nhiều, cơ sở phương tiện người đều phân phối liền ít đi, kinh nghiệm liền ít đi. Nhưng thợ mục quá ít, cơ sở phương tiện liền kiến chậm. Thợ mục phát triển đã chịu khách quan nhân tố chế ước. Tượng hứa khai như vậy coi tiền tài vì cản bã, trực tiếp tạm pháp trợ người, Thương Vân thật vẫn là lần đầu tiên thấy nói. Thương Vân đầu lập tức khai chuyển "Đi bộ a, ngươi có hay không hứng thú nhập hội?" Hứa khai sử sốt, chính mình liền muốn trương bản vẽ, cũng không có tính toán bán mình. Hứa khai chối từ nói, ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Ngươi đằng trước truy nạ ta, phía sau ta liền thêm người hiệp hội. Nhân gia đối với ngươi khẳng định sẽ có phê bình. Này nhân phẩm đức thật không sai. Thương vân tán một cái, hiện tại có thể vì người khác suy nghĩ nam nhân nhưng không nhiều lắm. Thương vân suy xét một hồi nói, như vậy đi, bản vẽ ta tặng cho ngươi, lại đưa ngươi một đám tài liệu. Điều kiện chính là... Ngươi muốn giúp ta chế tạo ít nhất 2 căn 40 cấp hảo pháp trượng. Cái này hứa khai nhíu mày túi đầu tự hỏi một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, kẻ thù đồng tình ngươi, yêu thương ngươi thời điểm, ngàn vạn nhớ rõ, đối phương vẫn là kẻ thù. Không thể bởi vì đối phương cụ bị ưu tú ngũ giảng tứ mỹ đạo đức tình cảm liền cùng nhân gia nhất tiếu mượn nhân kỷ. Kẻ thù thân phận vĩnh viên cao hơn người tốt. Thương Vân đối hứa khai hiểu biết thực phiến diện, một cái con đường là một ít video. Tỷ Như hồng phấn hoa viên quái vật công thành còn có dũng cảm giả trò chơi đấu trường mặt. Một cái khác phương diện chính là tin việc hè Vài vị lao đại không có việc gì pha trà thời điểm, cười nhặt ở nhắc tới hứa khai danh hào thời điểm, tỏ vẻ nhất định coi trọng ngữ khí. Hơn nữa cho rằng là liệt ma chung nhất nên mượn sức 10 đại cao thủ trí nhất. Chuyến ly, tâm tâm chiến đội vẫn luôn nói hắc, làm cho kẻ thứ ba mặt nơi phát ra, đó chính là suy đoán. Khách quan suy đoán xưng là lo dịp trình thám, không khách quan suy đoán xưng là thành kiến. Vân cấp hứa khai kết luận Hứa khai nếu không có đại gian đại ác người, tiêu đảo còn có thể xem như một cái người tốt. Vì thế giá trị 500 kim tài liệu đưa đến hứa khai trên tay. Hứa khai tính toán hạ tài liệu buồn bực, chỉ đủ làm tăng can, còn không mang theo nhiều ít có dư. chương 189 Thực Thuần Thực Đáng Yêu chương 189 Thực Thuần Thực Đáng Yêu, đến địa chỉ huếp. chương 190, Người Dọa Người Hủ Chết Người Lấy tài liệu khởi công, đệ nhất trương đổ liền trúng thưởng. Chế tắc pháp trưởng tiểu trò chơi Lo lắng nhất chính là chỉ có một đại chỗ hồng mà cho ngươi hơn 10 dạng các loại hình dạng tài liệu. Tuy ý bổ khuyết, rất có thể còn thừa tam thành tài liệu vô pháp phóng không đi lên. Chỉ hoàn thành 7 thành, thành tích là sẽ không vượt qua 60 phân. Hứa khai tuy rằng không có diệp hàng như vậy biến thái, nhưng là đối mặt đại chỗ hồng ít nhất cũng có thể bắt được 70 phân. Bản vẽ chỗ hồng càng nhiều, liền càng dễ dàng lựa chọn thích hợp tài liệu bổ khuyết. Nay một chương đồ tổng cộng có 15 phân tài liệu, chỗ hồng 5 cái. Là vì tương đối dễ dàng đổ hình hứa khai trước tay đem đơn độc tam chỗ hồng bổ khuyết còn thừa 12 phân tài liệu rồi sau đó từ bên cạnh bắt đầu trồng chiều gian bổ khuyết hứa khai trợ thủ đắc lực cao phối hợp tính làm hắn ở như vậy tiểu trong trò chơi kiếm được không ít điểm đôi tay cùng chảo tài liệu cùng nhau biến hình lựa chọn thích hợp hình dạng bổ khuyết thực thuận lợi thực thuận lợi 3 phần nỗ lực 3 phần thiên phú 4 phần vận khí một chương hoàn Mỹ đồ hình bị hứa khai ở đếm ngượcệ tam dây bổ khuyết hoàn thành một fan kim sắc pháp trượng an tĩnh tranh ở bao vây chung. Hứa Khai xem thuộc tính buồn bực, 30 điểm trí thức làm này pháp trượng trở thành cực phẩm, nhưng là lại khuyết thiếu pháp trượng làm vũ khí chuẩn bị pháp thuật uy lực thêm thành, cũng không có thêm vào kỹ năng thêm thành, cũng không có giảm ma tiêu hao năng lực. Hứa Khai đem pháp trượng giao dịch cấp Thương Vân, này pháp trượng tuy rằng có được phần tử trí thức thức thuộc tính có thể bán mấy chục kim, nhưng chính mình thật sự không có hứng thú. Thương Vân tiếp nhận pháp trượng xem, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, rồi sau đó nhíu mày. Một thêm tri thức một thêm sinh mệnh cùng hai điểm pháp thuật thương tổn. Chỉ một đáng sợ, nhưng là phụ gia thuộc tính chi cao lại làm nhân ái không đông tay. Thị trường vẫn phải có, thanh tài quan liền yêu tha thiết phần tử chi thức thức cao huyết pháp trượng. Thương vân đem pháp trượng tu lên, đối hứa khai phẩm đức bỏ thêm thập phần Chuyên ly trong lòng nàng hảo cảm giảm thập phần Đệ nhị đem màu lam pháp trượng, tuy rằng là màu lam, nhưng lại so với đệ nhất đem làm thương vân tâm động. Lý do chính là này đem màu lam pháp trượng mang thêm một cái thiêu đốt thương tổn gia tăng 30, thiêu đốt thời gian gia tăng 30 thuộc tính. Là làm ác ma pháp sư cực phẩm. Nhưng màu lam pháp trượng trời sinh cơ bản thuộc tính kém, cũng chính là chi thức thấp. So sánh với dưới, đệ nhị đem trội hơn đệ nhất đem. Đệ tam đem chính là hứa khai chính mình, thương vân thấy hứa khai thân thể đạm kim sắc chấp động, trong lòng kinh hãi, thế nhưng là ám kim pháp trượng. Ám kim pháp trượng không chỉ có là cơ bản thuộc tính cao, Quan trọng nhất là cường đại thuộc tính chỉ hướng. Hứa khai thực hiện giải nhân ý triển lãm ra chính mình tác phẩm. Tinh Vân Pháp Trượng, Ám Kim. 45 cấp nhưng trang bị. Tri thức thêm 20, pháp thuật tác dụng thời gian thêm 10, pháp thuật uy lực thêm 10, sinh mệnh thêm 100 điểm. Này đó đều là mây bay, lợi hại nhất là cuối cùng một câu, sở sử dụng pháp thuật phụ ra 20 tinh thuộc tính thương tổn. Tinh thuộc tính, đây là quảng làm người biết nhưng vẫn không có lộ diện thuộc tính. Trước mắt chủ yếu thuộc tính, vật lý, ma pháp Hỏa, độc cùng tử vong này 5 loại thuộc tính. Hỏa cùng độc đều mang thêm thiêu đốt cùng chúng độc. Thuần ma pháp tương đối thiếu, vang mãng, giờ ý rừng rậm chi lực, thiểm điện là trước mắt không nhiều lắm mấy cái thuần ma pháp thương tổn pháp thuật. Đại bộ phận ma pháp pháp thuật đều mang thêm tử vong, hỏa, độc ở bên trong. Có pháp thuật trực tiếp đi vật lý công kích lộ tuyến. Ma kháng cao, mùi lửa, độc, tử vong tam hệ chống cự liền sẽ thành có quan hệ trực tiếp tăng lên, mà hỏa, độc Tử vong kháng tính cao cũng sẽ tăng lên mà kháng. Nhưng nói tóm lại tăng lên hiệu quả tương đối hữu hạn Hỏa hệ còn hào thuyết, rất nhiều trang bị nhiều mang thêm hỏa kháng. Tử vong kháng trang tắc tương đối thưa thớt. Nhất thưa thớt là độc kháng trang. Nhưng muốn nói đến tinh kháng trang, trước mắt căn bản không có nghe nói qua. Một cái pháp thuật tạo thành 100 điểm thương tổn, đây là khấu trừ bị thương tổn mục tiêu kháng tính sau so đến ra số liệu. Trên thực tế pháp thuật thương tổn khả năng đạt tới 200. Phụ gia tinh thuộc tính thương tổn 20 chẳng khác nào thêm vào 40 điểm thương tổn. Đối phó kháng tính thấp hiệu quả không rõ ràng, nhưng là đối phó cao kháng mục tiêu, hiệu quả liền phi thường khả quan. 200 thương tổn pháp thuật huynh thánh chiến sĩ, trên cơ bản chỉ có thể tạo thành 30 điểm tả hữu thương tổn, phụ gia tinh thủ tính, liền có thể tăng lên tới 70 điểm. Thương tổn tăng lên gấp đôi có thừa. Thứ tốt. Thương Vân hai mắt sáng lên. Này ác ma pháp sư muốn bắt này pháp trượng, phối hợp thượng cao công pháp thuật, luyện cấp giết người tốc độ không cần quá nhanh. Ấn ơn, ơn. Hứa khai phối hợp gật đầu, cảm ơn thương vân hội trưởng, nếu không phải hội trưởng ngươi hỗ trợ, ta khẳng định lấy không được tốt như vậy phát trượng. Hứa khai trước tay như vậy vừa nói, thương vân nguyên bản tính toán bỏ vốn mua sắm nói không mặt mũi nói ra. Thương vân chỉ có thể gật đầu nói, đi bộ, trước thêm cái bạn tốt. Về sau tiến đến tài liệu liền giúp ta làm. Không làm không, bốn phân tài liệu chỉ cần tam đem phát trượng, vô luận thu tính, thất bại tính ta. Hứa khai cảm động. Cảm ơn Thương Vân đại hội trường đối ta tín nhiệm cùng trợ rút. về sau có việc ngươi kêu một tiếng, ta bộ hành khách tùy kêu tùy đến. Thương Vân, ngươi kêu ta Thương Vân thì tốt rồi. Hứa Khai càng thêm cảm động, "Tốt, Thương Vân." Trong lòng lệ dòng chảy đi, ta liền tưởng lừa gạt điểm tài liệu, nhưng không tính toán cùng ngươi lâu dài phát triển hữu nghị cùng phi hữu nghị quan hệ. Hứa Khai vẫn là tương đối nguyện ý khách sáo một chút. Ta còn muốn tìm cá nhân tính sổ. Thương Vân âm trầm mặt nói, "Ta đi trước, tin nhắn liên hệ." Tin nhắn liên hệ. Hứa khai phất tay cáo biệt. Nàng còn muốn tìm cá nhân tính sổ. Tìm ai? Đương nhiên là tìm một cái treo nàng che mặt vận bèo pháp sư. Liền không nói cho người ta nhận thức người nọ. Chuyên ly phi thường phi thường bực bội, đầu tiên ký ức chi bao hoa người bạo. Tuy rằng là chính mình cướp đoạt trước đây, nhưng rốt cuộc rơi xuống ngỗ người xấu trong tay. Tiếp theo, khó khăn dựa vào bán đứng hứa khai kinh doanh lên chết tha hương tha hương tỷ bội liên minh bị hứa khai dễ dàng hóa giải, còn bị thuận tiện đại kiếm một phiếu. Này liền tính, nhất nhưng khí là hiện tại ai đều đem chết tha hương tha hương tỷ mội liên minh trở thành coi tiền như rắc cùng 250, đồn ốc. Không phải hứa khai ảnh chụp đều tắc lại đây ngoa tiền. Không cho, nhân ra liền mãn diễn đàn sở bẹm chửi rủa Đầu mâu thẳng chỉ thương vân, ai kêu nàng mục tiêu đại đâu. Nay lại tính, rốt cuộc có thương vân gánh tội thay, cùng chính mình cái gì quan hệ đều không có, cũng chính là gia điểm tiền sự. Nhưng qua tay thương vân ở diễn đàn làm sáng tỏ thiệp hoàn toàn xuất phát từ hiểu lầm. Hơn nữa bảo đảm hứa khai là một cái tương đương đáng giá tín nhiệm người. Nếu như vậy còn chưa đủ bực bội, chuyên ly điều tra rõ ràng sau liền phi thường có lý do bực bội. Nguyên lai là hứa khai giết người bạo bảo sau lợi dụng nữ tính đồng tình tâm hoàn toàn đánh bại thương vân. Trung Quốc có câu ngạ ngữ kêu, giận này không tranh. Chuyên ly quan điểm cho rằng, hứa khai hẳn là trở thành khắp thiên hạ nữ tính công địch mới đúng. Thương vân như vậy một phản thủy, chuyên ly rất có lý do bực bội. Thay đổi người khác. Nàng khẳng định là sao chỉ thủ đi lên làm. Nhưng nếu có thể làm rất hứa khai, nàng cũng sẽ không dùng như vậy để tiện thủ đoạn. Đường hứa khai kia chiêu thấu thị thuật liền cũng đủ làm nàng phát điên. Chuyên ly đã chết ở hứa khai trên tay 4 lần nhiều, 4 lần tử vong làm nàng liền một chút ám sát tin tưởng đều không có. Đánh lén, đối phương có truyền tống. Chạy nhanh đối phương có giảm tốc độ thêm ma pháp gông cùng siếng xích. Nỏ tiễn đối phương có tường đá. Như là còn có bấy dập từ từ. Hiện tại lại nhiều nhất chiêu chủ động cường lực công kích pháp thuật. Chuyên Ly không có một chút nắm chắc. Muốn ám sát Hứa Khai liền phải bảo đảm nháy mắt hạ gục, muốn nháy mắt hạ gục liền yêu cầu cao cấp vũ khí. Nhưng Hứa Khai trang bị cũng cao cấp. Cho nên muốn ám sát Hứa Khai duy nhất khả năng chính là tăng lên bối thứ cùng cắt thiết hầu kỹ năng. này Hai dạng khác biệt đánh lén tính phi thường cao kỹ năng. Tương nghiệm đến đây, Chuyên Ly vẫn là có điểm tự đắc. Nàng bối thứ cùng cắt thiết hầu hai cái kỹ năng toàn bộ là nhị cấp. Này cùng luyện cấp phương pháp có rất lớn quan hệ. Kỹ năng kinh nghiệm là một cái thực khổng lồ cùng phức tạp giải toán. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đối người chơi sử dụng kỹ năng, vô kỹ năng kinh nghiệm. Chuyên ly luyện cấp mục tiêu là liệp ma đại lục tam chuyển hình người phi cao chỉ số thông minh quái, tốt nhất là phi chủ động quái. Ẩn thân, bối thứ, đối phương xoay người cắt thiết hậu. Bảo đảm đối phương ở đánh kép đánh dưới tử vong. Như vậy liền có thể lập tức thoát ly trạng thái chiến đấu. Quái vật cường độ càng cao, Kỹ năng kinh nghiệm liền càng cao. Nhưng đương nhìn đến bao vây chung một phen tên màu xanh lục xanh mượt chủy thủ thời điểm, chuyên ly đối hứa khai bực bội độ lại lần nữa tăng lên tới hiện thực tở cờ cảnh giới. Nay chủy thủ đã từng có hạng nhất thuộc tính vì toàn đạo đặc chuyên dụng kỹ năng thêm một, như vậy cực phẩm chủy thủ thế, nhưng lăng là ở vài lần tử vong sau bị tiêu thành rắc rưởi. Bạch quang chợt lóe, phụ ma thành công. Chủy thủ thêm 4. Tăng mạnh chủy thủ nguyên bản thuộc tính trúng độc công kích. Đây là một cái không có người quấy rầy thôn trang nhỏ. Phú Ma cũng là hạng nhất kỹ thuật sống, trang bị một cái tiểu trò chơi. Trò chơi tên vì đổ nước. Tam, bốn, năm thăng ba cái dung lượng ấm nước, phân biệt muốn chứa đầy ba cái không ấm nước. Thì như 12, 13, 1. Nay liền phi thường khảo cứu tốc độ tay cùng tính nhầm năng lực, không chấp nhận được người khác quái dậy. Thêm 5 thành công, thêm 6 thành công. Rốt cuộc tới rồi mấu chốt nhất thêm 7. Thêm 7 là phi thường khả năng ra mẫu kỹ năng thêm một thuộc tính có nhất định khả năng ra bị động hoặc là chủ động kỹ năng thêm một thuộc tính. tiểu cơ xuất ra toàn chức nghiệp kỹ năng thêm một. Hào đồ, đây là một cái có thể nhanh chóng hoàn thành đổ nước tiểu trò chơi, khó khăn phi thường thấp. Chuyên ly 10 lần mãn phân quá 9 lần. Nhưng như cũ muốn chuyên tâm, chuyên tâm. Một cái lập thể nửa trong suốt giao diện xuất hiện ở chuyên ly trước mặt. Bên trái là ấm nước cùng nước suối, bên phải là không hồ. Cái thứ nhất không hồ đã mãn. Cái thứ hai không hồ đã mãn cái thứ ba không hồ đảo. Một cái đầu đột nhiên từ mặt bên dỗi tới rồi chuyên ly trước mặt. Đầu tiếp đón, hải. Chuyên ly theo bản năng hét lên một tiếng, quỷ A Rồi sau đó lùi lại một bước, lòng bàn chân bung lỏng, một cái cao thương tổn ở chính mình trên đầu phiêu khởi. Nàng thần kinh còn không có thời gian đi chỉnh hợp trước mắt gặp được tình huống, một ngụm kiếm đâm thủng thân thể của nàng. Chuyên ly hóa thành bạch quang. Hứa khai thở dài, liền như vậy đã chết. Chuyên ly truy nã chính mình 10 lần Chính mình liền truy nã nàng một lần mà thôi. Chỉ bị đánh không hoàn thủ sự hứa khai chưa bao giờ sẽ làm. Bất quá tìm được rồi thôn nhỏ sau, lại thấy Chuyên Ly đúng rồi một mặt vách tường đang ngẩn người. Hứa Khai hạ bấy dập thở nhẹ vài tiếng, Chuyên Ly thế nhưng có thai như điếc. Hứa Khai thực kinh ngạc cùng nghi hoặc, dựa theo quy tắc trò chơi nói, thôn trang là an toàn điểm, phi trạng thái chiến đấu trích rất mắt kính 10 giây liền offline. Vì thế Hứa Khai phi thường tiểu tâm dối đầu đi xem là tình huống như thế nào. Kết quả Kết quả nhân ra liền như vậy đã chết, thật sự quá khuyết thiếu cao thủ hẳn là có hấp hối dãy rủa. Tính tính, cùng Thương Vân báo thủ đã dùng lập tức bạch cấp độ. Cùng chuyên Ly báo thủ cũng coi như cao nhất giai đoạn. Duy độc còn có Tâm Tâm chiến đội 5 cái nữ nhân không có số tay. Hứa Khai cũng là luyện cấp luyện nghị, cấp chính mình tìm cớ hưu nhàn một chút. Nghỉ ngơi là vì càng tốt công tác. Bất quá Tâm Tâm chiến đội có điểm phiên thoái, nghe nói này năm cái nữ nhân trưởng kỳ cùng chính mình giống nhau đều là trộn ở Hoàng gia đại lục. Một lần nữa khai cái chuyển tống điểm đến một thôn, nhị thôn, rồi sau đó lại khoai y ân cửu Phí tổn quá cao, thu hoạch quá tiểu. Hứa khai là sẽ không làm loại sự tình này. Nếu nghỉ ngơi cớ toàn dùng xong, hứa khai thành thật hồi kẻn sa mạc luyện cấp. Hướng tam chuyển dù sao cũng là hạng nhất đại sự, vạn không thể nhân ngoạn vật mà tăng trí. chương 190 người dọa người hù chết người. chương 190 người dọa người hù chết người, đến địa chỉ huếp. chương 191, ám sát. Sống lại đảo chuyên ly suýt nữa đem hàm răng đều cắn, tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có như vậy đạp hư. nay vừa chết, nguyên bản thêm 6 trùy thủ không chỉ có không có thượng bảy hơn nữa bởi vì thêm 7 thất bại rất tới rồi thêm năm Rồi sau đó lại bởi vì tử vong lại rất tới rồi thêm 4. Chuyên ly sống ăn hứa khai tâm đều có. Cái gì kêu không đội trời chung, đây là không đội trời chung. 15 phút sống lại thời gian, chuyên ly toàn suy nghĩ như thế nào trả thù hứa khai. Nhưng kết quả làm nàng thực bất đắc dĩ. Hứa khai là cái không ăn mềm không ăn cứng kẹo cao su. Đối phó hắn một chút sức lực đều không dùng được. Chính mình liền phỉ bán này một tác độc chiêu đều dùng, chút nào vô pháp dao động này mảy may. Tưởng báo thủ chỉ có một con đường, cũng chính là trước kia nghĩ đến con đường. Bối thứ, các thiết hầu sông lên ba cấp, thấy một lần sát một lần, hóa thân vì hoan hồn, gắt gao cuốn lấy. Làm đối phương ở liệt ma chung một bước khó đi. Chuyên ly cấp chính mình tìm cái thuộc nữ báo thủ 10 năm không muộn lấy cớ. Rồi sau đó nửa buồn bực nửa khích lệ luyện cấp đi Nhưng dọc theo đường đi nàng thần kinh banh phi thường khẩn Nói không chừng cái kêu người xấu có thể hay không lần thứ hai đối chính mình tiến hành ám sát 44 cấp hướng 45 cấp là gian nan Hứa khai soát 2 ngày hấu giỏi, kinh nghiệm mới dâng lên 40 Không thể phủ nhận một cái khách quan nguyên nhân là hứa khai cấp bậc tăng lên Làm cho hấu giỏi không cung cấp thêm vào khen thưởng Nhưng một cái khác khách quan nguyên nhân cũng thuyết mình cấp bậc khó thăng Lưu lạc thiên ngai nước an tinh sau Tam chuyển mấy ngày xuống dưới, như cũ không có tân tàm chuyển người xuất hiện. Do hỏi một chút, phong định vi liên mới 80 kinh nghiệm. Lưu lạc thiên ngai biết sau hối hận tưởng chém hứa khai. Lý do là hứa khai 1-2 phải nói cho hắn như vậy ghê tẩm chân tướng. Hứa khai soát đến 50 thật sự là kiên trì không được, lúc này Diệp Hàng tin tức, năm vạn nhiều khối bổ thượng. Như thế nào bổ? Hứa khai rất tò mò hỏi. Hắn tuy rằng không tin Diệp Hàng là người tốt, Nhưng là tin tưởng Diệp Hàng tại đây sự thượng sẽ không nói dối. Diệp Hàng người này tâm cao khí ngạo, không phải tốt nhất rượu không uống, không phải tốt nhất nữ nhân không thượng, không phải tốt nhất xe không khai, không phải tốt nhất khách sạn không được. Người như vậy là khinh thường cùng hứa khai liền vấn đề này thượng nói dối. Đương nhiên, trước mắt tương đối bi thảm điểm, chủ sống ở, ăn cơm nhà, uống bảng địa, địa địa, thừa taxi. Hứa khai có đôi khi cảm giác Diệp Hàng có một loại vĩ đại nhân cách. Đó chính là kiên nhẫn. Nhưng hứa khai chán ghét Diệp Hàng người này cách, bất quá xem như thế sinh hoạt hoàn cảnh Diệp Hàng đều không đông tay, lần này hủy thác khó khăn không nhỏ. 5 đồng tiền có thể cấp một cái bụng đói kêu vang mang đến vui sướng, này vui sướng muốn so một vạn nguyên mang cho ngàn vạn phú ông vui sướng tới mánh liệt. Diệp Hàng làm một cái ngàn vạn phú ông, hiện tại lại quá 5 đồng tiền hạnh phúc nhật tử. Này có thể thành công đều không phải là tất cả đều là chỉ là chỉ số thông minh vấn đề. Tính cách quyết định hết thảy những lời này vẫn là tương đương có đạo lý Không nói cho ngươi. Diệp hàng thủ tuyến. Hứa khai cắn răng, tiểu tử này gần nhất càng ngày càng kêu ngạo, càng ngày càng không có tổ chức, càng ngày càng không có kỷ luật. Ngươi như thế nào có thể không nói cho ta đâu? Ngươi không phải thích nhất tú sao? Sao có thể không nói cho ta đâu? Hứa khai cái kia tò mò à, lại suy nghĩ trứng rồng âm như có phải hay không Diệp hàng chủ đạo, lại tưởng Diệp hàng như thế nào liền lộng tới 5 vạn nhiều khối. Buổi sáng là trứng rồng sinh ra nhật tử. Một đám kẻ có tiền tay phủng tiểu kê đã phát nửa giấm ốc. Lại thối tiền lẻ tiền, hệ thống nhắc nhở, liệp ma không tồn tại nít nảm vì tiền tiền người chơi. Nguyên bản ôm có may mắn các đại lao rốt cục là biết chính mình bị lừa. Chứng rồng giám định sư cũng không tồn tại. Diệp hàng cùng đại gia cùng nhau ở diễn đàn lên án công khai tiền tiền kẻ lừa đảo ti tiện hành vi. Đây là liệp ma khai phục tới nay đệ nhị đại âm yêu. Đệ nhất âm yêu đương nhiên là lệnh bài âm yêu, đề cập mặt quảng, kích lực Cường làm rất nhiều giai cấp tư sản dân tộc người chơi chưa gượng dậy nổi. Nhạc Nguyệt vẫn luyện như cũ tiến hành trùng, đáng thương Nhạc Nguyệt đối trò chơi mắt kính chi tưởng nghiệm, không thua gì Lâm Đại Ngọc tưởng nghiệm giả bảo ngọc. Nhưng trò chơi mắt kính đã bị hứa khai cất chứa lên, Nhạc Nguyệt chỉ có thể thành thành thật thật tiếp thu huấn luyện. Dù sao cũng là từ nước Mỹ mời đến danh viện. Đừng xem thường Diệp Hàng lão bà, Diệp Hàng trước nhạc phụ ở Las Vegas có 3 cái sòng bạc, là vì nhân vật phong vân. Nay vợ trước bản thân là luật sư. Nhiều cùng nước Mỹ chính giới có giao tiếp. Người như vậy có thể tới dạy dỗ Nhạc Nguyệt, thật sự là Nhạc Nguyệt thiêu cao hương. Bất quá, vị này danh viện cũng không có có hại, Nhạc Nguyệt có qua có lại dạy dỗ nàng một ít học cấp tốc nữ tử phòng thân thuật, so với nước Mỹ nữ tử cách đấu Ủa cơ bắp đơn giản dễ học. Diệp Hàng cùng Tâm Ngữ ở Bắc Đức trấn ngoại vứt đi cổ thành luyện cấp, quan sát quá hai người luyện cấp video hứa khai chỉ có thể là cảm thán, thật sự là quá hiệu suất. Tâm Ngữ tuyển một cái đài cao, Diệp Hàng lên ngựa kéo quái. Truyền một vòng sau kéo quái đến tâm ngữ trước mặt. Tâm ngữ lưu tinh hỏa vũ khai soát, Diệp Hàng phối hợp tiết tấu không nhanh không chậm kéo động không có cựu hận quái vật. Một cái lam soát xuống dưới, mấy chục chỉ đổ thừa toàn bộ ngã xuống đất. Rồi sau đó Diệp Hàng kéo quái, tâm ngữ dùng tinh luyện ma lực kỹ năng hồi lam. Thực mau lại có thể lại soát rất mấy chục chỉ. Duy độc gặp được pháp sư tương đối phiền thoái, bất quá soát lâu rồi, đối cổ thành quái vật phân bố đủ hiểu biết, lại có Diệp Hàng như vậy kế toán tính nhân xâm cùng với chung. Hai người cấp bậc đều vọt tới 41 cốc. Được voi đòi tiền, hứa khai đơn thể công kích du linh kiếm còn không có chơi nhiệt, lại nhớ thương thượng quần công pháp thuật. May mắn hứa khai vẫn là tương đối có lý trí người. Lưu tinh hỏa vũ tuy mạnh, nhưng háo lam quá nhanh, thân mình không thể di động, thật sự không phải ưu tú tở cờ kỹ năng. Ác ma pháp sư tở cờ năng lực chi kém là rõ như ban ngày. Người chơi tở cờ là không có khả năng tượng quái giống nhau tụ tập làm người hoanh tạc. Hứa khai soát đến 60 kinh nghiệm rốt cuộc quyết định cấp chính mình nghỉ. Nghỉ ý tứ không phải đi ra ngoài du ngoạn, mà là thay đổi hoàn cảnh. Soát người Khổng lồ đã từng được đến một chương hoang dã tam tinh dã buồn hứa khai vẫn luôn không có sử dụng. Hứa khai vẫn là có đánh bạc tâm lý, vạn nhất có thể quá dã buồn nói, rất có thể đưa kinh nghiệm trực tiếp liền sông lên 45 cấp. Dã buồn sử dụng, hứa khai biến mất đương trường. Cảnh tượng là một cái rách nát thôn trang nhỏ, mỗi người trên mặt đều treo thái sắc. Tinh thần bề ngoài, có hai tòa phòng ốc đang ở thiêu đốt. Hệ thống nhắc nhở, đơn người khiêu chiến phó bản, khen thưởng ra tăng 100. Hứa khai bắt hai cái vừa hỏi, liền minh bạch tình huống. Dạ tịch, trước mắt còn không có trở thành ác long, nhưng đã trở nên không giống bình thường. Dạ tịch, màu đỏ đế quốc quốc vương. Từ hắn lên làm quốc vương sau, liền dẫn dắt quân đội trình phạt từ phương. Dạ tịch vũ lực hơn người, tuy rằng liên can quốc gia liên hợp chống cự, nhưng như cũ kế tiếp bại lui. Ở chiếm cứ một nửa bản đồ thời điểm, rất nhiều quốc gia liên hợp ở bên nhau. Tập kết tinh nhuệ bộ đội tiến hành đại vu hồi công kích màu đỏ đế quốc bụng. Lần này hành động cũng xưng là dung sĩ hành trình. Cũng chính là nhân loại trên đại lục chủ yếu thám hiểm bản đồ xưng hô. Trước mắt dung sĩ hành trình đang ở tiến hành chung, mà các quốc gia bởi vì khuyết thiếu tinh nhuệ, càng là vô pháp ngăn cản Dạ Tịch gót sát. Vì ngăn cản Dạ Tịch ở diệt vong bọn họ phía trước kiên trì Dũng sĩ hành trình hoàn thành, 5 cái quốc gia nhỏ yếu khai ra số tiền lớn treo giải thưởng thích khách dám sát Dạ Tịch. Nay hoạt động đã tiến hành rồi năm cái nhiều tháng hổ mỗi ngày đều có thích khách xuất phát nhưng cơ hổ mỗi ngày đều có thích khách chết ở dạ tịch trên tay 5 cái quốc gia chung 4 cái quốc gia đã trở thành lưu vong chính Apple đại gia đem còn sót lại lực lượng tụ tập ở cuối cùng một cái thành thị cùng mấy cái thôn trang bên trong cùng dạ tịch tiến hành cuối cùng vật lộn ở dạ tịch toàn diện vây công giới cuối cùng cứ điểm nguy ngập nguy cơ lúc này hứa khai xuất hiện Thôn trưởng dẫn dắt hứa khai tới rồi đóng quân ở buồn thôn liên minh quân đội đốc quân trước mặt đốc quân hướng hứa khai tuyên bố lần này phó bản nhiệm vụ Hãm sát Dạ Tịch. Nghe đồn Dạ Tịch ở đại chiến khi thích nhất làm sự chính là yêu cầu bị tân chinh phục các con dân chọn lựa ra bọn họ bên trong cường giả. Này đó cường giả đem ở mỗi ngày buổi tối ở Dạ Tịch trước mặt khởi vũ. Đây là chinh phục cũng là vũ nhục, đồng thời cũng là duy nhất tiếp cận Dạ Tịch cơ hội. Hứa Khai nhiệm vụ chính là giả trang mỗ bị chiếm lĩnh mà chấn trưởng nhi tử, đi trước Dạ Tịch quân doanh. Hứa Khai nghe Minh Bạch sau hỏi, "Này mấy tháng sở dưới, các người dùng đồng dạng biện pháp triều doanh điệu tặng nhiều ít cái thích khách?" Đốc quân trả lời, 147 danh không sợ sinh tử dũng sĩ. Vậy ước tương đương mỗi ngày một cái. Hứa khai thở dài, nguyên lai không phải dạ tịch quá cường, thật sự là các ngươi chỉ số thông minh quá thấp. Mỗi ngày dùng đồng dạng hình thức triều nhân ra quân doanh đưa. Nhân gia liền tính là cái ngu ngốc, ở bị đồng dạng phương pháp ám sát 147 thứ sau, như thế nào cũng đến có phòng bị đi. Chúng ta không e ngại tử vong. Đốc quân dũng cảm nói, chúng ta bên trong không có một cái người nhắc gan. Lời này nghe tới như thế nào tượng đang mắng người, hợp lại đi chịu chết liền không phải người nhát gan. Đốc quân bổ sung, dạ tịch đại doanh phòng ngự nghiêm mật, phi thân tín không được tiến vào. Đây cũng là duy nhất có thể tiếp cận dạ tịch biện pháp. Hào đi. Hứa khai phòng trừng biện pháp khác cũng không diễn. Trừ phi hiểu biết dạ tịch bên trong nhân viên kết cấu, lại trà trộn vào đi. Nhưng bởi vậy, cho dù có thời gian, chính mình cũng háo không dậy nổi. Chỉ có thể bị mù miêu chạm vào chết chuột, đi vào lại nói. Vì thế hứa khai phê thượng một kiện hoàng điều áo vải thô. Hứa khai xem thuộc tính. Cắt lâm lan dân tộc phục sức, một bậc nhưng trang bị màu trắng áo tràng, phòng ngự thêm một. Những người này chính là không hiểu đầu tư. Người phái 148 cái thích khách đi phí tổn, không bằng làm một kiện phòng ngự một vạn, sinh mệnh một vạn, thương tổn gia tăng một vạn, mang thêm một đống nháy mắt hạ gục kỹ năng áo tràng. Dạ tịch là thứ gì? Chính mình cầm kia áo tràng trực tiếp một mình đấu xả mỡ đi. Lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa tế bảy tên giống nhau phục sức người trẻ tuổi, mỗi người thảm sắc biểu tình. Biết đến bọn họ là đi nhảy dân tộc vũ, không biết còn tưởng rằng là làm cho bọn họ đi mua thoát ý gì hết. Kỳ thật khác nhau thật đúng là không lớn. Đến quân doanh cửa xuống xe ngựa, hai cái thị vệ điều tra tám người thân thể. Hứa khai sớm đem trang bị chờ ném bao vây. Thứ này chính là thuần túy vô lại. Hệ thống cũng không có như vậy từ tâm nhãn, liền trang bị đều không cho mang làm người đi làm ám sát không thể nào nói nổi. Đi bộ vào cửa khẩu, quanh thân tướng sĩ cười vang liên tục. Nói cùng đốc quân giống nhau tất cả đều là hãng ngữ, đáng thương truyền thuyết đại lục, vì làm người Trung Quốc chơi lên trò chơi, lăng là làm Tần Thủy Hoàng sự. Nói, năm đó Tần Thủy Hoàng lại hùng tài đại lực điểm, đem địa cầu cấp chính phủ, hiện tại liền không cần muốn chết muốn sống học ngoại ngữ. Bọn lính vây xem, cắt lâm lan người ra thịt non mịt, khó trách vừa thấy chúng ta liền bị đánh cho tơi bời. Thô ra lão thịt chính là thú nhân, cá sấu ra đủ thô đi. Giống nhau bị người lột đương dây lưng Hứa khai biết cái này trách không được dạ tịch Trung Quốc cổ đại thường có như vậy chiêu Đã kích đối phương sĩ khí Chính là vũ nhục bọn họ tôn kính người Thì như ra cắt lượng đưa Tư mã ý nữ tử quần áo mấu chốt là như thế nào đối đại vấn đề này Tư mã ý liền đề sướng nam nữ bình đẳng Quần áo cũng liền mặc vào Đương nhiên, thay đổi hiện đại quần áo Tương đối có khó khăn Tư mã ý thật xuyên bánh ngắn ra cắt lượng phòng trừng đến trước full Trước 191 ám sát Trưng 191 ám sát, đến địa chỉ huếp. chương 192, thử vong tinh vân. Một đường binh lính trầm biếm, làm bảy cái cắt lâm lan quý tộc người trẻ tuổi kiếm đủ phẫn nộ, tự ti, hổ thẹn, hổ thẹn từ từ mặt trái cảm xúc. Rồi sau đó lại đem những người này thả, đối địa phương ảnh hưởng là thật lớn. Tình huống này cũng kêu thủ đoạn mềm dẻo giết người. Vũ đạo nội dung không sao cả, dù sao có người gọi nhạc cụ, người liền cùng tiết tấu động chính là bất động liền ai doi. Hứa khai thân thiết cảm nhận được cường giả vì vương những lời này ý tứ. Sân khấu 15 mễ ngoại, dạ tịch cùng hai cái đàn bà đang ở ăn quả nho. Mà sân khấu thượng 7 cái cắt lâm lan quý tộc nơm nớp lo sợ. Xem dạ tịch giá người cường tráng, hùng tráng hữu lực. Một đôi sáng ngời có thần đối mắt. Bề ngoài là mây bay, hứa khai lặng lẽ ném một chương điều tra quyền chủ. Dạ tịch, linh chủ cấp SS, không có. Giống nhau linh chủ cấp nhân vật tiểu đệ ít nói cũng có mấy trăm. Xem dạ tịch ít nhất cũng có thượng vạn. Hứa khai đau lòng A, một chương điều tra thuật quyển trục tốt xấu cũng 10 kim. Chính mình như vậy đạp hư phải đến một cái đã biết tin tức. Đương nhiên, cũng có che giấu tin tức, gia hỏa này cấp bậc vượt qua chính mình ngũ cấp trở lên, nếu không thiên phú vẫn là có thể điều tra ra tới. Hoa 10 kim, không để bụng lại hoa 10 kim. Hứa khai đối 20 mấy danh sân khấu thượng thị vệ ném điều tra quyển trục. Dạ tịch thị vệ. Cấp bậc, 40 48 cấp. Thiên phú, anh Dũng. Mỗi rơi xuống 10 sinh mệnh, lực công kích bay lên 10, trung thành, tinh thần khống chế pháp thuật miễn dịch, không sợ, đối vượt qua chính mình cấp bậc mục tiêu, luôn là tạo thành một đòn chí mạng, khi sinh, đương bảo hộ mục tiêu gặp công kích, phòng ngự rơi chậm lại 50, mặt khác thuộc tính gia tăng 50. Hứa khai cười khổ, này căn bản là là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tam chuyển sau, tổ đội tới đảo còn có khả năng. Nhưng liền chính mình một cái tam chuyển chưa quá người chơi, như thế nào cũng không thể ám sát dạ tịch. Ở thật lớn thực lực kém trước mặt, hết thể âm hưu quỷ kế đều là đầu trâu mặt ngựa. Dạ tịch nói, làm cho bọn họ kính rượu. Dạ tịch vừa thấy, như vậy bố trí nhân ra sắc thật không hảo ám sát chính mình, vì thế liền khai gian lận khí, cho các người tiếp xúc gần gối cơ hội. Đương nhiên, đây đều là hệ thống điều động nội bộ tốt. Mỗi lần cấp dạ tịch kính Diệu chỉ có một người, cơ hội hệ thống là cho, có thể hay không nắm chắc liền phải xem người chơi. Người muốn dương đông kích tây, muốn điệu hổ ly sơn đều có thể chỉ cần ngươi có thể nắm chắc trụ như vậy khó được cơ hội." Hứa Khai cười khổ, liền chính mình bấy dập thêm U Linh kiếm công kích tiêu chuẩn, dạ tịch chính là đứng bất động làm chính mình chỉnh, chính mình cũng chỉnh bất tử hắn á thứ này trên lệch ở nơi đó, một khi chính mình lấy ra pháp trượng, chính là ngươi chết ta sống tình hình." Hứa Khai thở dài, bất quá nếu ngươi muốn chết, vậy ngươi liền đi tìm chết đi." Hứa Khai thứ năm cái bưng lên chén rượu, rồi sau đó ở thị vệ quát lớn hạ, túi đầu, đôi tay ngâng chén đi đến dạ tịch trước mặt. Dạ tịch bất động Một bên đi theo thị vệ nói, lại thấp điểm. Yêu cầu Hứa Khai cúi đầu phụng chén rượu trùng hợp đưa đến dạ tịch trong tầm tay. Hứa Khai lại cúi đầu, dạ tịch lấy rượu ha ha cười, hào hùng cùng đắc ý đều ở trong đó. Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Dạ tịch một rượu xuống bụng, sắc mặt đại biến. Đầu nhảy ra một cái phụ 5000 thương tổn. Hứa Khai xem dạ tịch đại khủng. Có phải hay không người a? Rớt 5000 huyết người đều bất tử. Lập tức lập tức khởi pháp trượng, thân mình lui về phía sau một bước ở dạn tịch trước mặt hạ bấy dập. Lại ngũ linh kiếm thiết qua đêm tịch thân thể. Hết thảy đều ở điện quang hỏa thạch bên trong. Có thích khách. Bọn thị vệ cùng nhau hướng về. Cùng đi hứa khai thị vệ nhất kiếm chém vào hứa khai trên người. Rơi xuống sinh mệnh 10. Hứa khai truyền tống xuất hiện ở bên mặt. Giống dạn tịch giận dữ kêu to một tiếng, rồi sau đó đứng lên rút ra bảo kiếm, một chân giẫm đến bấy dập bên trong. Sinh mệnh rốt cuộc, rồi sau đó bắt đầu miệng phun máu đen, này biểu tình phi thường sinh động. Báo. Một cái thị vệ chạy vào, cũng không xem trước mắt hỗn loạn trường hợp, trực tiếp hô, một chi quân đội đột nhiên xuất hiện, công hàm đế đô. Kế tiếp chính là điện ảnh tiến hành khi, Dạ Tịch không tin đế đô bị chiếm lĩnh. Thị vệ đã nói lên dụng sĩ hành trình kế hoạch, nói Dạ Tịch đế quốc phía sau quốc gia toàn bộ lên phản kháng Dạ Tịch. Cuối cùng hấp hối hết sức Dạ Tịch không cam lòng chính mình đế nghiệp tiêu vong, cũng không cam lòng chính mình sớm như vậy liền tử vong, đồng thời đối liên minh âm như quỷ kế phẫn hận. Vì thế giống như hạt tử vương giống nhau. Hắn hướng Long Vương ứng thuận lời hứa. Hóa thân vì độc kháng 99 ác long dạ tịch. Hắn thị vệ hóa thân vì dạ tịch bảo hộ long. Trung thành hắn quân đội cũng biến thành dạ tịch ác long quân đoàn. Ác long quân đoàn bốn ra, không có bất luận cái gì thế lực có thể lại ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Một đám đế quốc bị hủy diệt. Tất cả nhân loại bị đổi giết. Ác long dạ tịch về tới chính mình đế đô, dựa theo Long Vương mệnh lệnh, hắn thành lập Ác Long chi đô. Một ít thoát đi ma trảo đại lục cư dân ở hoang vu sa mạc trung thành lập nơi tụ tập cũng chính là kẻ. Cũng có ở thần che chở hạ tiến vào Ma Huyễn Hoa Viên thành lập chính mình tụ tập mà. Từ từ. Đây là dạ tịch lột sắc quá trình cùng bản địa các thành trấn lúc đầu hình thức ban đầu. Long Vương Nguyện hoang dã Đại Lục vì ngôi cao, đối lập Ma Đại Lục tiến hành rồi xâm lấn, cuối cùng 18 danh dũng sĩ giết chết Long Vương. Nhưng Hoàng Giả Đại Lục chung, Long Vương còn sót lại thế lực nhân cơ hội phát triển làm đại. Liệp Ma Đại Lục rất nhiều quốc gia không thể nơi hà, 18 danh dũng sĩ phong ấn Liệp Ma cùng Hoàng Giả Đại Lục thông đạo không có người biết này thông đạo ở đâu. Lưu đại liệt ma tội phạm toàn bộ là thông qua 18 danh dũng sĩ thành lập truyền thống điểm tiến hành di dân. Hứa Khai dùng thủ đoạn rất đơn giản, cũng thực may mắn. Hắn đem kèn thành cái kia thiện lương thương nhân trà cùng kính dạ tịch rượu đánh cháo. Kia trà thuyết minh, thần bí vật phẩm. Dạ tịch uống xong thần bí vật phẩm sau, thân trung kịch độc. Kế tiếp một loạt sự kiện cùng Hứa Khai không có quan hệ, toàn bộ giống như điện ảnh giống nhau triển lãm. Điện ảnh bà xong, Đương nhiên tốt nhất nam chính lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Hứa Khai bị truyền tống một cái trong đại sảnh, Đại Thủy Tích phát nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành độ 90, Đại Thủy Tích nói, lựa chọn khen thưởng, tùy cơ chọn lựa một trường cao giai quân chủ, đạt được đồng vàng 1000 cái, đạt được trước mặt cấp bậc 50 kinh nghiệm, đạt được nhân loại quân trượng, phó chức nghiệp tăng lên 50 kinh nghiệm, may mắn giá trị thêm 10. Thỉnh lựa chọn. Đều là thứ tốt, tiền sớm hay muộn có thể kiếm được, kinh nghiệm sớm muộn gì có thể sót đủ. Liên tính là phó chức cũng sớm muộn gì sẽ tăng lên. Hứa khai chú ý còn thừa mấy hạng, may mắn thêm 10, nhân loại quần trượng, cao dai quần trụ. Trước xem nhân loại quần trượng, thứ này muốn xuất ra đi bán đấu giá, ít nhất cũng có thể bán ra ngàn ngũ kim, đi chính là cùng không đủ cầu sách lược. May mắn thêm 10 thuộc về trường tuyến đầu tư, mà cao dai quần trụ. Thật sự là nhiệm vụ phần thưởng đứng đầu tuyển. Nhưng là, hứa khai tưởng tượng đến yêu cầu chức nghiệp cũng đá, liền có muốn chết xúc động. Cũng không phải hứa khai một người muốn chết, cơ hội toàn liệp ma người chơi đối cục đá khan hiếm vấn đề này đều muốn chết. Tổng hợp tính toán, lấy 40 cấp vì ví dụ đối lập các chức nghiệp, chức nghiệp cục đá còn thừa vượt qua 5 cái, thuộc về chung du đám người. Cục đá vượt qua 8 cái, thuộc về hạ du đám người. Cao thủ phổ biến tình huống là có quyển trục vô cục đá. Tuyền may mắn thêm 10 đi, chính mình có xúc sắc thêm 20, lại thêm 10 ý nghĩa tựa hồ không lớn, có điểm lặp lại lãng phí hương vị. nhân loại Chính mình lại không thiếu tiền, lại không có dịp hàng cái hầm kia mông lừa gạt gấp 10 lần lợi nhuận bản lĩnh. Đổi tới đổi lui lại chỉ có thể tuyển cao dai quyển trục. Có người chơi phải biết rằng hứa khai ý tưởng này, phòng chứng bóp chết hứa khai xúc động đều có. Cao dai quyển trục là đem một cái phế xài biến thành cao thủ lớn nhất hy vọng. Cũng là quảng đại người chơi ăn mặc cần kiệm tiết kiệm cục đá cuối cùng mục đích. Hứa khai không thể nề hà nói, cao dai quyển trục đi. Một chương quyển trục phát ra ám kim sắc rơi xuống hứa khai bao vây trùng khởi khai xem quần trụ. Tử vong tinh vân, cao giai pháp thuật. Hướng 30m nội tùy ý đầy đất điểm triệu hoán tinh vân, tinh vân phóng ra ra tử vong ánh sáng, đối 8 phương hướng địch nhân tạo thành tinh thương tổn. Học tập chức nghiệp, vạn mèo sư, vạn mèo ma đạo sư, vong linh ma đạo sư. Sư là tam chuyển pháp sư hậu tố sư hô, ma đạo sư là 4 chuyển pháp sư hậu tố sư hô. Tiêu hao 10 viên ma pháp phù thạch nhưng học tập, một bậc tinh thương tổn 400, 515, tiêu hao pháp lực giá trị 100 điểm. Hứa khai xem quyển trục thuyết minh thực hở hững, chính mình hôn đến 43 phía trước một trường chủ động công kích quyển trục đều không có. Hiện tại hôn đến 44 cấp, học một cái cường hãn đơn thể công kích linh kiếm, lại nhiều một trường thuần tinh thương quần công quyển trục. Chính mình chiêu ai cho ai. 10 viên ma pháp thạch. trí năng máy tính ngươi vì cái gì bất tử cơ. Hứa khai tâm thái vẫn là tương đối tốt, chỉ là mang chí năng máy tính. hắn cũng không hối hận chính mình học một đống pháp thuật. Ngươi phải nghĩ lại. Thiếu học trong đó bất luận cái gì một cái kỹ năng đều ảnh hưởng thực lực của chính mình. Không có ưu linh kiếm sát không xong dạ tịch, không có thiện lương thương nhân trả, sát không xong dạ tịch. Này hai cái sự kiện đạt thành liền bao hàm rất nhiều kỹ năng liên tục công hiến. Ngươi nếu có thể tỉnh ra 10 viên ma pháp phụ thạch, liền không có tư cách cái thứ nhất tới kẻn, mà thuận lợi bắt được độc trà Hứa khai ra phó bản, truyền tống mạch hẳng. Đem cái chết vong tinh vân bỏ vào kho hàng trung, đối này cùng thu nhỏ lại hai quyển trục cung bái tam hạ Lấy biểu đạt chính mình đối trí năng máy tính tạo thành chính mình thấy được ăn không được quấn cảnh bất mãn. Rồi sau đó quan kho hàng, không xem liền không phiền, coi như thành chính mình trước nay chưa từng có được là được. trò chơi phát triển phương hướng nhiều mặt, lưu lạc thiên nhai đang ở liều mạng soát vinh dự, như toan mua sắm người lùn chủ thành nhà đấu giá. Ý tưởng là chính xác, đương đệ nhất ra nhà đấu giá mở ra thời điểm, chỉ cần ngươi mỗi ngày định kỳ tổ chức hai cái giờ bán đấu giá, là có thể kiếm được buồn mãn bất mãn. Thiền lạc này đó đi tạp tiền hiệp hội lộ tuyến người chơi đang ở mạnh mẽ tăng lên hiệp hội cấp bậc cường hãn nhân dân tệ thánh điện Hiệp hội đã tiến vào tứ cấp thăng cấp đến ngược tứ cấp hiệp hội nhưng tuyển nhận 60 danh hội viên tương đối tới nói quy mô đã tương đương khổng lồ Liệp ma độc này một nhà mà khác tương đối ưu tú trước mắt 3 cấp tích phân còn chưa quá nữa. có chút người thích đoàn đội lộ tuyến ra Nguyệt gia tộc là trong đó đại biểu 5 người tổ lấy nơi rừng chân vì trung tâm đối phủ cận tài nguyên tiến hành đại quy mô tham dò Diệp hàng mục tiêu cùng hứa khai giống nhau hướng tăng chuyển hắn cùng tâm ngữ đã trở thành hứa khai nhận thức người chung nhất hiệu xuất luyện cấp đội ngũ chẳng qua gần nhất sự tình nhiều một ít cấp bậc tiến bộ vô pháp làm hắn vừa lòng ở toàn người chơi chân thành tiến bộ đồng thời đại địa hiệp hội lại gặp phải nơi rừng chân bị giết gian nan khổ cực mấy ngày nay tới diễn đànng có tam thành đô là đại địa hiệp hội kêu gọi người chơi gia nhập chống cự tà ác mồ dạn kỳ thiệp bị người chơi diễn xưng là đại địa thủy quân bất quá người chơi tương đối Phúc hầu Ở đại địa hiệp hội Lao Đại Bi thiết tiếng gọi ở Mỹ Trung, đa số người chơi vẫn là ôm chi đồng tình Khoảng cách mổ giản thì đại quân đã đến còn có 3 cái giờ thời điểm. 5.000 nhiều danh nghĩa vụ quân tới đại địa hiệp hội nơi rừng chân phụ cận. Nối liền không dứt người chơi đang ở từ tinh linh chủ thành khai tiến. Hưởng ứng đại địa hiệp hội hội trưởng thỉnh cầu các lớn nhỏ hiệp hội cũng điều hành nhân mã đi trước đại địa. Hiệp hội nơi rừng chân phụ cận. Theo quyển trục vương đoán trước, lần này thủ thành chiến rất có thể sẽ có tam vạn danh người chơi tham gia Là vì liệp ma người chơi chính mình tổ chức trận đầu đại quy mô hoạt động. chương 192 tử vong tinh Vân chương 192 tử vong tinh Vân đến địa chỉ hép. chương 193, kẹt xe. Miêu có miêu lộ, chuột có chuột nói. Muốn dựa theo hứa khai ý tưởng, khẳng định là đối mổ giản tịt điệu đặt. Tuyên bố mổ giản tịt quân đoàn khả năng rơi xuống cái gì trang bị vũ khí lấy hấp dẫn người chơi tới liều mạng. Đại địa hội trưởng đánh chính là đồng tinh bài. Thưa khai cho rằng nhân số khả năng sẽ nhiều điểm, nhưng là sĩ khí sẽ không rất cao. Cuối cùng một tiếng rưỡi, diễn đàn tin tức. Thanh Long chiến đội, Huyền Vũ chiến đội, Chu Tước chiến đội tam đội ngũ liên hợp đối thụ Tinh Đại quân mổ khu vực tiến hành đánh bất ngờ. Chém giết thụ Tinh Đốc quân một vị, mỗi người đạt được một chút vinh dự giá trị, Tinh Linh chủ thành danh vọng thêm một, hơn nữa đạt được một khối chiến sĩ dùng lực lượng phụ thạch cùng một chương vô giá giá quyển chủ, săn ngồi bảy cá. Quân công pháp thuật, tam truyền ác ma sư, chật tự sư nhưng học tập Mang thêm nhất định cơ suất 5 giây hỗn loạn Như ở trên trời phi Bởi vì người trên mặt đất thổi Hứa khai này người sáng suốt vừa thấy liền biết này Tin tức chỉ do khoát lác Một cái thụ tinh đốc quân mà thôi Đánh giá còn sẽ không vượt qua ngàn năm thụ tinh nay lại đưa vinh dự lại đưa danh vọng Còn đưa cục đá cùng cao dai quần trụ Quả thực chính là khoát lác không chuẩn bị bản thảo Bất quá Trước đánh đồng tinh bài Rồi sau đó đánh dốc lòng bài Hứa khai đảo giác cái này kế hoạch giả thủ đoạn không t Hơn nữa mượn thánh điện phân hội chiến đội tên tuổi, không cần đại địa chiến đội tới khoác lác, hiển nhiên đối gạt người hoạt động có điều tinh thông. Hứa khai ngẫm lại, nếu là chính mình nói, hiện tại liền phải ra khích lệ bài. Diễn đàn bởi vì này khoác lác tin tức nổ mạnh, như vậy phong phú khen thưởng hoàn toàn ra ngoài đại gia ngoài ý liệu. Tuy rằng bán tín bán nghi người chiếm đại bộ phận, nhưng là đây là kinh tế học trung dương đàn hiệu ứng. Dương đàn hiệu ứng chính là tâm lý nghe theo đám đông. Tin tưởng người đi, bán tín bán nghi người tự nhiên cũng đi Nếu không bạn nhất thực sự có chuyện tốt như vậy, chính mình không phải mệt lớn. Mà không tin người ở rất nhiều người ảnh hưởng trước, liên chuyển vì bán tín bán nghi đám người. Vì thế, đại lượng người chơi quần cuộn không ngừng từ tinh linh chủ thành xuất phát hướng đại địa hiệp hội nơi dừng chân, hy vọng có thể trước chiếm cứ tương đối có lợi địa hình. Lúc này, Thiện Lạc khai ra treo giải thưởng, lấy cao cửa hàng gấp đôi giá cả vô hạn thu mua 35 cấp trở lên một chế tài liệu gỗ thô, 5 cái giờ thu mua thời gian. Địa điểm liền định ở khoảng cách đại địa hiệp hội nơi dừng chân chỉ có một rằm mà một nhà tiểu hiệp hội chung. Muốn nói phía trước còn có người giác khoác lác, nhưng hiện tại thiện lạc khai ra giá cả liền không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi, bao gồm hứa khai. Một chế tài liệu trung chủ gỗ thôn là thợ mục nhu cầu rất lớn nguyên liệu, giá cả cũng tương đối cao, tin tưởng không có người sẽ bán. Nhưng là gỗ thô còn lại L. À thợ mục sở yêu cầu tài liệu vật liệu thừa, cố tình ra sát suất lại phi thường đại, giá cả tiện nghi. Tránh cho bao vây chén trúc, lại bởi vì bán không đến mấy cái tiền, rất nhiều người chơi đều là tùy tay soát tùy tay ném. nay vừa nghe nói thiện lạc gấp đôi thu mua, các người chơi sĩ khí tăng vọng. Vô sĩ quyển trục vương lập tức ở diễn đàn sửa chính mình thiệp, dự tính lần này hoạt động đem có 20 vạn danh người chơi tham gia. Tâm ngữ tin tức hứa khai, đi xem sao. Hảo A. Hứa khai tiến tổ, vừa thấy, chết đuối cá, lưu lạc thiên ngai, tam nương đều ở đội ngũ chung. Nghi hoặc hỏi, liệp miêu đâu Liệp Miêu bị thiển lạc kéo đi làm kế hoạch. Hứa khai bắt đầu dung hợp rất nhiều sự kiện. Đầu tiên là Diệp Hàng từ chính mình trong miệng bộ ra thiển lạc rất có thể là chính mình đi trước Trung Quốc mục tiêu. Ít nhất mục tiêu là ở Liệp Ma Trung hốn tương đối người tốt dân tệ hội trưởng. Nay cũng có thể giải thích chính mình vì cái gì như vậy nỗ lực tăng lên chính mình trò chơi trình độ. Vì thế áo chuẩn bị lừa sự kiện xuất hiện, Diệp Hàng mượn cái này ngôi cao, thực hảo cùng các vị lao đại nhóm đạt thành người bị hại tâm lý thượng vẫn luôn. Đây là vây thành nguyên lý. Lúc này, Diệp Hàng đề kiến nghị liền sẽ được đến nhất định coi trọng. Một khi Diệp Hàng thủ đoạn thực hiện được, tất nhiên sẽ trở thành các vị lao đại sở nể trọng nhân tài. Do đó chính thức cùng cái này giai tầng người tiến hành lưu tới. Nếu là câu nhảy, kia Diệp Hàng tất nhiên muốn bị lừa. Vì bảo đảm chính mình bị lừa mà không có tổn thất, thậm chí có thể kiếm tiền. Kia chỉ có một biện pháp, chính mình lại đương khổ chủ lại đương kẻ lừa đảo. Hứa khai như vậy đẩy gõ tiền căn hậu quả lập tức khẳng định cái kia phía sau màn bán trứng rồng gia hỏa mới có là dịp hàng. Đây là một thạch số điều liên hoàn kế. Tiếp cận mục tiêu, còn tiền nợ, kiếm được tiền, được đến đại gia tín nhiệm. Hoặc là nói đúng người này tuyệt đối không thể coi khinh, nếu không phải hứa khai đối các loại sự kiện đều có điều hiểu biết, như thế nào cũng không thể đem sự tình toàn bộ xuyến ở bên nhau đến ra kết luận. Tinh linh chủ thành, hứa khai vừa thấy lưu lạc thiên nhai kinh ngạc cảm thắn nói, chú lùn, ngươi trưởng cao. Xem Lưu Lạc Thiên Ngai nguyên bản 1m5 thân cao, ở trải qua chuyển trước sau thế nhưng cất cao đến 1m7. Tiếp cận người chơi bình thường thân cao tiêu chuẩn. Lưu Lạc Thiên Ngai cười ngạo nghẽ, đó là đương nhiên. soái đi hiện tại. Đối mặt thực xú thì Lưu Lạc Thiên Ngai, hứa khai chỉ có thể nói soái Thú nhân cùng người lồn giống nhau cưng tráng, nhưng là thú nhân trên mặt gặp gẹn, cái mũi khá lớn. Người lồn ngu quan liền tương đối rõ ràng tinh xảo. Này thân cao nhắc tới lên. Sắc thật thể hiện sông ra người lùn nam tính cường tráng chi Mỹ. Hơn nữa hai tấn phiêu lạc mà xuống hai thuốc đầu bạc ra tăng tăng thương cảm. Có thể nói lực gáp đàn nam tính nhân vật. Đương nhiên, một nguyên nhân là còn không có chủng tộc khác nam tính tam truyện. Tam nương khẽ cười nói, đi bộ ngươi khả năng không biết, người nào đó bao vây chúng có một mặt 2 m cao gương chiếm bao vây 4 cách. Lưu lạc thiên ngai mặt có điểm hồng biện giải nói, hình tượng vấn đề là vì giao tế học nhất cơ sở nhập môn trương trình học. Chú trọng chính mình hình tượng có sai sao? Chết đối cá một bên nói, làm ơn, đây là trò chơi, lại như thế nào biến cũng là kia tướng mạo Ta nghe người nào đó ở bờ sông xem gương cùng thiếu, phong định vi liên, cùng lao tử so anh Tuấn, ngươi tính quạng hành nào. Lưu lạc thiên ngai làm sẽ không sợ thừa nhận, đầu vung hợp lại phía dưới phát, xoái ca ta không để ý tới các ngươi. Tâm ngữ nhất gửi, đi rồi, lại vãn khả năng liền không vị trí. 20 vạn người tụ tập đến một cái thôn phụ cận. Phòng trừng có thể chạy dài vài tòa sân đầu. hào A. Hứa khai cũng không biết hình dung như thế nào lưu lạc thiên ngai. Nói hắn hư đi, nhưng là chỉ cần hắn nói qua nói, trải qua sự, hắn liền không có không dám thừa nhận. Có thể đối chính mình lời nói việc làm hoàn toàn phụ trách người, cũng không phải quá nhiều. Nói hắn hảo đi, hắn cũng thường xuyên tính không nói đạo lý, tỉ như canh trừng định hơi liền nói thành một cái tính vô năng nhân yêu. Ngươi nếu không tin tưởng, hắn khiến cho ngươi cùng phong định vi liên tới đối chất. Tiểu tử này còn có 13 bụng ý nghĩ xấu. Hứa khai đoán là bởi vì phong định vi Liên đê tiện, cho nên làm cho hắn đối đê tiện hướng tới. Đương người thành thật, liền nữ nhân đều bị người câu đi, vẫn là học cái xấu được. Bóng ma tâm lý tương đối nghiêm trọng hoa. Tinh linh chủ thành, do người xuyên qua nối liền không dứt. Hiển nhiên nhiều là tham gia cùng mổ dạng tịch thân thiết gặp mặt người chơi. Đáng tiếc còn không có cùng mổ dạng tịch đấu võ, các người chơi chính mình cho nhau trước khắp lên. Lý do cũng đơn giản đáng sợ. Tinh linh đại lục nhiều là rừng rậm bao trùm, con đường là trong rừng rậm gian bao kẹp một cái bất quá 5 mét khoan con đường. Đương nhiên ngươi một 2 phải xuyên lâm mà qua đi thẳng tắc thuộc về ngoại lệ. Mấu chốt là đại bộ phận đều không thích đi thẳng tắc, bởi vì như vậy dễ dàng lạc đường. Lộ một hỏi hỏi, vấn đề liền xuất hiện. Có chạy vội kỹ năng chạy nhanh, không có chạy vội kỹ năng chạy chậm. Lên đường chiến sĩ bởi vì sức chịu đựng có ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa có chút không có đạo đức công cộng mấy người song song đi. Tinh tỉnh táo bạo điểm liền thao vũ khí khai sát. Tờ cờ ngay từ đầu, năm đối năm giới tình huống, đường bị mạnh mẽ chém đức. Có người chơi xuyên lâm mà qua, có người chơi ở một bên xem náo nhiệt. Một khi bị pháp thuật gì đó lan đến, không lý trí điểm liền để đao đi lên. Như vậy tờ cờ nơi nơi bộc phát, giao thông trật tự hôn loạn rối tinh rối mù. Hơn nữa mấy cái tự động tìm đường hồi phục sống điểm thành thị người chơi quải trò chơi xem diễn đàn, tờ cờ quy mô là chậm rãi tăng đại. Hứa khai chi đội ngũ này trước mặt liền có hơn 20 người hôn chiến. Nếu là hơi chút nhìn kỹ, như vậy bình thường quần thể tờ cờ cũng có tương đối xuất sắc cao thủ. Dân gian tàng long họa hổ không phải hương ngôn Kịch độc nước miếng. Tam nương thực biết hàng nói, vong linh vu sư, luyện kim thuật sư nhị chuyển nhưng học hy hi hữu giá của trụ. Kịch độc nước miếng bản thân không có lực công kích, nhưng là lại có 40 cơ suất có thể làm đối thủ chúng độc 10 giây. Còn có một cái tác dụng liền tương đối nham hiểm, lực công kích giảm xuống 20 liên tục 20 giây. Cái này vong linh vu sư đỉnh đầu mặt hàng không ít, kỹ năng cũng mạnh, Triệu Hoán vong linh bị hắn luyện đến nhị cấp, ra tới không phải một con bộ xương khô, mà là hai chỉ bộ xương khô cung thủ cộng thêm hai chỉ bộ xương khô chiến sĩ. Vong linh phân Triệu Hoán lưu cùng pháp thuật lưu. Triệu Hoán lưu quan trọng nhất chính là kỹ năng cấp bậc, một khi Triệu Hoán bộ xương khô thượng nhị cấp, lại học được Triệu Hoán giả cái này dã quân chủ, kỳ thật lực phi thường cường hãn, là đơn suất tam đem hảo thủ chí nhất mà khắc hai cái đơn soát hảo thủ là thú côn cùng luyện kim thuật sư. Như là hứa khai này có trôi nổi trường hợp đặc biệt là không thể tính. Cái này vong linh vu sư còn có thân gia, pháp trượng vung lên, một con bộ sương khô cung thủ tự bạo, biến thành tà vật. Hắn đụng vào tà vật hậu sinh mệnh nháy mắt hồi tam thành. Vong linh tuy rằng hồi huyết không có phương tiện, nhưng là lại có tự thân không thể địch nổi hồi huyết hiệu quả. Đó chính là nháy mắt hồi, thanh tài quan thêm huyết có dẫn đường thời gian, trừ bỏ chưa khỏi điểm nhỏ số thêm huyết ngoại. Mà khác nhiều là liên tục hồi huyết pháp thuật, còn có tương đương làm lệnh thời gian. Mà chết linh chỉ cần có tà vật là có thể vô hạn nhanh chóng hồi huyết. Giết chết đối phương hoặc là bị đối phương giết chết, đều có thể tạo thành tà vật. Cho nên một chi phát ra cường hãn vong linh đội ngũ cũng có này đáng sợ chỗ. Đương nhiên, đối thượng 5 cái thanh tà. Ý quan tạo thành biến thái đội ngũ thuộc về ngoại lệ. Chân trái có bấy dập. Hứa Khai kêu gọi. Vong linh vu sư mới vừa đem chân vân đi, lập tức dụ trở về vung lên pháp trượng, hai cái chiến sĩ chạy vội hướng cái kia xui xẻo vặn vẹo pháp sư. Vặn vẹo pháp sư giận dữ, "Mẹ ngươi, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, ngươi không phải vặn vẹo a." Hứa Khai ra U Linh Kiếm, chạm ở này thân thể thượng, vặn vẹo pháp hoa thành một đạo bạch quang. Khoảng cách Hứa Khai gần nhất Thánh chiến sĩ giận dữ, chạy hướng Hứa Khai, rồi sau đó ngã vào bấy dập. Hứa Khai không để ý tới hắn, ra tường đá đem mặt khác cung thủ ngăn cách. Đối vong linh vu sư bằng hữu sử dụng đau đớn phản xạ, Đối với đối phương muốn chạy trốn thánh tài quan dùng giảm tốc độ. Ác ma Pháp sư hỏa cầu còn không có ra tới đã bị hứa khai ma Pháp gông cùng siềng xích. Một cái vận vẹo Pháp có thể đánh có thể khống mấy giây nội võ thuật đều dùng lực trường hợp chuyển biến thành nghiêng về một bên. Vây xem quần chúng đối hứa khai liên tục ra tay thủ Pháp tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, đối hứa khai có thể không có thể khống thủ đoạn tỏ vẻ kinh ngạc. Cho nên chiến đấu không có người lại quấn vào, lấy một phương tam chết số trốn mà chấm dứt. chiến đấu xong Đại gia tiếp tục đi tới. vong linh vu sư phất tay tiếp đón hứa khai bọn họ đến ven đường, đi bộ, như vậy xảo. chương 193 kẹt xe. chương 193 kẹt xe, đến địa chỉ huếp. Trưng 194, diệt đoàn. Người quen A. Chết đối cá hiểu ra. Một nguyên lai like còn tưởng rằng là mẫu người xấu sử dụng tăng thêm một phương lợi thế phương thức đả thông con đường, trong lòng đối này đáng khinh thủ đoạn tỏ vẻ khinh bỉ Không nghĩ tới nhân ra là người quen mới ra tay. Này vong linh Vu sư không phải người khác, đúng là hứa khai lúc đầu nhận thức dân cờ bạc xuất thân ngàn vạn thua. Gia hỏa này ở đem phụ thân lưu lại ngàn vạn gia sản thua quang, lão bà cùng người chạy sau, rốt cục là quyết tâm giới đánh cuộc. Lui tới tuy rằng tương đối thiếu, nhưng cũng tính cái bằng hữu. Khách khí. Hứa khai nói, nghe nói ngươi hiện tại huấn tích lập ma đệ nhất nhiệt huyết hiệp hội, hùng cân hội phải không? Như thế nào đệ nhất nhiệt huyết từ ngươi trong miệng nói ra biến thành lang đầu thanh hư vị. Ngàn vạn thua cười nói, gần nhất không đánh. Mọi người đều nói cấp bậc trang bị cùng nhân ra bắt đầu trên lệ đại, cho nên sẽ quyết định bế quan một tháng. Không nghĩ tới chúng ta tưởng dừng tay, người khác không cho. Cùng liên can hiệp hội bất đồng, hồng cân hội quy mô không lớn, nhưng toàn bộ là yêu thích đòi cờ, làm việc quang côn thuần đàn ông tạo thành hiệp hội. Cái này hiệp hội 3 ngày một táo đại, 2 ngày một tiểu đánh. Như mới vừa khai kia tình hình chiến đấu, là mỗi ngày đều đang tiến hành. Bọn họ luyện cấp mục đích vì đánh nhau, soát trang bị mục đích vì đánh nhau. Chơi trò chơi mục đích vẫn là vì đánh nhau. Người khác là hưởng thụ soát quái quá trình cùng thành quả, bọn họ là hưởng thụ soát người quá trình cùng thành quả. Này cơ bản buổi diễn hội viên lên sân khấu suất đạt tới 90 trở lên, thường xuyên sẵn chính là tại tuyến 40 người toàn bộ mở ra. Liên bởi vì này thế, đem liệp ma hiệp hội đều đắc tội hết. Thường xuyên sẵn đi ở trên đường bị người chém. Liệp ma là giả thuyết vong du, thực bình thường. Liên thiền lạc đều có người giam chém, húng chi là hồng cân hội. chơi trò chơi trò Ai sợ ai? Trừ phi có tới nhất định giai đoạn cao thủ, đại gia mới có vài phần tâm lý thượng áp lực, đối người như vậy giống nhau là sẽ không tự tìm phiền thoái. Tỷ như nói Diệp Hàng thương vương thân phận, có mấy cái tự xưng cao thủ không phục người kỵ tìm này một mình đấu. Toàn bộ hoàn bại. Không phục không được, Diệp Hàng kêu cảo mã kỹ thuật chính là được đến chân truyền. Làm thiên tài Diệp Hàng học 3 tháng kỹ thuật, không phải người thường khổ luyện liền có thể siêu việt. Cho nên hồng cân hội đơn phương bế quan trung cấp, lại không có được đến đối thủ tán thành Trung Quốc ngạ ngữ nói rất đúng, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Vốn dĩ đại gia thực lực không sai biệt lắm đều ở do dự muốn hay không động thủ, nhưng có một người không cẩn thận nhìn mặt khác một người liếc mắt một cái, vì thế đánh nhau rồi. Võng du tở cờ lý do luôn là trắng ra làm người vô pháp tiếp thu. Tỷ như mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, một phen trủy thủ liền đưa đến hứa khai phía sau lưng. Đầu phát rồi sau đó kia xui xẻo thích khách nhập bấy dập. Hứa khai cười tủng tìm quay đầu lại chiều thích khách cũng chính là chuyên ly mọi tử phất tay chào hỏi, ra U Linh kiếm đem nàng đưa đến sống lại đảo. Thuận tiện phát tin tức, thấu thị mắt, cô nương thỉnh tự trọng. Tâm ngữ bọn họ đảo không giác cái gì, sớm biết rằng Hứa Khai kia có điểm biến thái quan sát bản lĩnh. Nhưng ngàn vạn thua cùng hắn mấy cái bằng hữu là trận mắt há hốc mồm. Này vạn vẹo pháp sư cũng quá trâu bò. Lúc trước chiến đấu tu dưỡng liền không cần phải nói, Hồng Cân hội cũng có cào làm cao thủ, nhưng là còn không có như vậy thuần cào làm cao thủ. Mà cái này cũng không quay đầu lại đem thích khách cấp hố, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bọn họ nào biết, hứa khai sáng sớm liền nhìn thấu chuyên ly ngụy trang. Cặp kia thâm như nước biển mắt to sớm tại JNG Linh chủ thành liền đem này bàn đứng. Hứa khai đã sớm ở đội ngũ trung chiếu cố qua. Rồi sau đó sấn người khác đánh nhau kết thúc, cho nàng để lại cái bối thứ cơ hội tốt. Kết quả nhân ra phi thường không khách khí bắt được cơ hội. Vốn dĩ chuẩn bị đối phó bấy dập điều tra thuật tường đã đều không có ra tay. Ngay cả hứa khai chính mình cũng không rõ, chính mình sao có thể phân biệt như vậy rõ ràng. Nhưng hứa khai vừa nhìn thấy cặp mắt kia, liền dám khẳng định người này khẳng định là chuyên ly. Lý do? Thứ này có đôi khi không có lý do gì. Vẫn là Trung Quốc ngạ ngữ, đốt thành cho ta đều nhận thức ngươi. Húng chi là một đôi mắt như vậy phong cách trong. Tróng đo chiều gió. Sống lại sau chuyên ly xem tin nhắn buồn bực, chính mình đương nhiên biết hứa khai có thấu thị thuật. Nhưng liền tượng đạo tặc không có việc gì ai sẽ khai trụ bấy dập điều tra thuật giống nhau. Nàng tưởng hứa khai cũng không đến mức nhàm chán đến bảo trì mở ra thấu thị thuật. Cũng không phải chuyên mẹn hướng hứa khai đi, chính là trên đường gặp được mà thôi. Như thế nào đã bị người cấp xuyên qua đâu. Vong du nhất buồn bực không phải tử vong, mà là không biết chết như thế nào. Lần này tử vong rốt cuộc hoàn toàn đánh mất chuyên ly sắp tới ám sát hứa khai xúc động. Đại nờ vợ người coi được giãn được, thục nờ vờ báo thủ 10 năm không muộn. Hứa khai không có cùng ngàn vạn thua đi một đường, vừa khéo gặp được hỗ trợ chém hai đào có thể. Đương nhân ra bảo tiêu liền không phải thực hảo. Theo hồng cân hội thanh danh tới nói, phòng chứng là rất khó tồn tại tới mục đích địa. Liên tính tới rồi mục đích địa, nên đón cũng là vô tận cờ cờ. Kẻ thù tự hại. Mấy người lên đường, phi hỏa tin tức nói, ngươi đem chúng ta hiệp hội người chém. Hứa khai còn không có hồi tin tức, thiện lạc tin tức lại nói, đi bộ, ngươi như thế nào đóng máy long phân hội người. Thương vân. Đi bộ, người sát sai chúng ta sẽ người. Không thể đi. Hứa khai hãn, chính mình liền xử lý một cái không có hiệp hội ra hỏa mà thôi. Như thế nào liền biến thành tam giúp chỉ trích đối tượng? Tường hạn, ma pháp gông cùng siềng xích đối tượng là thiện lạc kêu hỏa, thanh tài quan giống như là phi hỏa nơi tử tinh hiệp hội. Nhưng trời đất chứng giám, chính mình căn bản là không có giết người, thậm chí liền đồng loát đều không thể nói. Nhân ra không phải đánh không lại chạy thoát sao? Như thế nào chính mình liền biến thành hung thủ? Hứa khai thể nghiệm tới rồi cái gì kêu miệng nhiều người sói chạy vàng ý tứ, ba người cái so cái có thể nói bậy. Hứa khai hồi, Nga. Hứa khai trở về một cái, cũng không giải thích, chính mình cấp chính mình tìm tội chịu. Hứa khai Nga, làm ba người sướng sốt. Nga. Là có ý tứ gì? Không phủ nhận, cũng không có đối chính mình hành vi có bất luận cái gì tỉnh lại. Vì thế truy vấn một câu. Hứa khai phiền, có bệnh A. Như thế nào cùng có hiệp hội người đánh nó nói như vậy phiền thoái. Hứa khai bất đắc dĩ đem sự tình trải qua đơn giản hóa đánh ba lần phát qua đi. Rồi sau đó ba người xem tin tức sau hồi, Nga. Ấn hứa khai tính tình hiểu lầm liền hiểu lầm đi, muốn đuổi dết liền đuổi dết đi. Chẳng qua này ba người rõ ràng là hảo ý do hỏi, hứa khai cũng không hảo quá ngạo Kiều Kết quả đánh một hồi lâu tự, liền đổi lấy người khác một cái Nga tự. Vì thế kế tiếp đường xá hứa khai liền tương đối cẩn thận, ít nhất sẽ không tùy tiện ra tay. Một đội ngũ rốt cuộc tới khoảng cách đại địa hiệp hội nơi rừng chân chỉ có 10 km lộ trình một mảnh gó đất. Đây là di NG linh đại lục khó được nhìn thấy mở rộng ra rộng mà. Như vậy ưu tú địa hình cũng trở thành người chơi nhất chen trúc nguyên nhân. Làng tích thiên ngai là mang đội đội trưởng cùng nhân giá hảo thanh thương lượng có thể hay không tế một tế. Không nghĩ tới gặp mỗ xui xẻo trứng sắc meo meo xem tâm ngữ cùng tam nương NG bộ nói, bài trừ nỉ tính ai. Vì thế đấu võ. Không nghĩ tới này đám người vẫn là tiểu tập đoàn. Một cái hiệp hội gần tam người tới đều ở phụ cận. Nhưng bên này đều là người nào, đều là đứng đầu cao thủ. Làm tam chuyển làng tích thiên ngai dơ tay ném ra năm khẩu phong bạo chi truy. 5 người lập Vượng Hứa khai chạy đến nhân ra thánh tài quan trước mặt hạ bấy dập, rồi sau đó cùng tầm ngự phối hợp, hai chiêu nòng chết một trận chiến sĩ. Thánh tài quan tỉnh dậy sau lui về phía sau, như toàn cùng kẻ bắt cóc kéo ra khoảng cách. Kết quả vào nhầm bấy dập tử vong. 20 giây thời gian, năm cái người chơi 4 cái tử vong Một cái chạy trốn. Lại xem chọn sự 5 người, không có gì sự. Rồi sau đó là 5 VS-20 chiến đấu. Tam chuyển làng tích thiên nhai giống như một chiếc linh hoạt chủ chiến xe tăng. Ở năm cái chiến sĩ thêm hai cái pháp sư vây công trung sừng sững không ngã không nói, còn kéo lại một phiếu tay đấm đem hai cái thánh tài quan tạp đến không biết Nam Bắc. Coi trọng làng tích thiên nhai là đúng, nhưng bỏ qua mặt khác chính là tuyệt đối sai lầm. Chứ bỏ chết đối cá cái này thủy hóa ngoại, người khác so hải sản còn sinh mánh. Trận chiến đấu này một phương chiếm cư nhân số ưu thế, mặt khác một phương chiếm cứ cấp bậc, trang bị, kỹ năng, kỹ thuật, chiến thuật chờ ưu thế. Hai bên một va chạm lập phân cao thấp. Tập cá hiệp hội giống như các thảo giống nhau bị phóng đảo, bởi vì là phòng thủ phản kích, 3 phút chiến đấu sau khi kết thúc, đại gia tên không có nhan sắc biến hóa. Lúc này cũng không cần khách sáo, tả Hưu thật lớn một cái chỗ hồng không ai. 5 người tổ yên tâm thoải mái chiếm cứ cái này địa phương. Sau lại người chơi thấy địa phương khác là người té người. Bên này lại là 5 người chiếm một tảng lớn vị trí. Dựa theo dương đàn hiệu ứng cũng không dám chiều vị trí này tệ. Sau lại dò hỏi mới biết được, này 5 người là hùng tàn nhân sĩ. Vài phút đem nhân ra một cái hiệp hội diệt mới cướp được này khối địa bàn. Sự thật chân tướng đại gia không hiểu biết, nhưng liền nói một cái kết quả. Tuy rằng 5 người tổ bị trở thành người xấu, nhưng này thế đạo người xấu liền có người xấu chỗ tốt, ba chiếm đại địa phương không có người dám đi lên lý luận. Chỉ có chết đối cá đối cái này tình huống rất khó tiếp thu. Có ý tứ cùng phụ cận người giải thích một chút. Tâm ngữ tưởng khuyên bảo, lại bị tam nương kéo xuống dưới. Chết đối cá lời lẽ chính nghĩa dạo qua một vòng sau buồn bực trở về. Làng tích thiên ngai cái này người xấu cười tủng tìm hỏi, như thế nào? Không ai nghe người nói chuyện. Bọn họ hỏi ta vì cái gì đánh lên tới. Ta nói bọn họ khi dễ tỷ của ta. Bọn họ hỏi như thế nào khi dễ ngươi tỷ Ta, ta. liền đã trở lại. Chết đối cá vô ngữ. Tâm ngữ nhớ tới mới vừa cái kia tạp cá lời nói không cấm mặt nhiệt, hứa khai ha hả cười nói, cá chết, chơi trò chơi sát cá nhân mà thôi, nhân ra quản ngươi phẩm đức cao thượng cũng không. Nhân ra là kinh ngạc cảm thán chúng ta này tổ người thực lực. Không phải kinh ngạc chúng ta như thế nào đánh lên tới. Nguyên bản hào hảo, con hiện tại ngươi qua đi như vậy vừa nói, ngươi tỷ liền phải thừa nhận phụ cận người hồ tư lủ án suy nghĩ. Chết đối cá trầm mặc, làm một cái theo đuổi chính trực thanh niên. Hắn càng ngày càng xem không hiểu những người này tế quan hệ. Vì thế đại gia không để ý tới hắn, liền tam chuyển thực lực tăng lên tiến hành nghiên cứu. Làng tích thiên ngai 4 sao khó khăn chuyển chức thêm vào khen thưởng chính là này trường gió lốc chi truy quyền chủ, có thể đồng thời công kích 15 mẹ trong phạm vi 5 cái mục tiêu. Lực công kích tương đương không tồi không nói, lại còn có mang thêm choáng váng 4 giây, là tương đương cường hãn 5 đối 5 tờ cửa đạo sư quyền chủ. Duy nhất chính là làm lệnh kỳ quá dài, đặt tới 3 phút. Một hồi chiến đấu chính diện đối kháng giống nhau ở vừa đến 2 phút tả hữu hoàn thành soát quái tác dụng cũng giống nhau ném vượng 5 cái như cũ cũng muốn một đám đi lên tạp hơn nữa liền 4 giây đàn vượng hiệu suất tăng lên hữu hạn chuyển chức thành công lưu thân lực lượng nhanh nhẹn chi thức toàn bộ dâng lên 20 ở Liệp ma Trung sở hữu chức nghiệp phân 3 loại chiến sĩ cung thủ cùng pháp sư chiến sĩ là lực lượng là chủ chức nghiệp lực lượng nhiều công kích liền cao cung thủ nhanh nhẹn quan hệ công kích pháp sư chính là tri thức Chiến sĩ giống nhau là đi lực mẫn lưu, đem thêm vào thêm chút đầu đến nhanh nhẹn thượng, bởi vì thăng cấp tự động thêm chút lực lượng thêm thành nhiều. Mà cung thủ vì sinh mệnh nhiều điểm, liền hữu lực mẫn cùng chi thức mẫn hai loại lộ tuyến. GNG linh cung giống nhau đều là chi thức cùng nhanh nhẹn, bởi vì bọn họ vài cái bị động kỹ năng, như GNG chuẩn đều là tiêu hao pháp lực. chương 195, Đỏ. Làng tích thiên ngay chơi chính là tiếp cận thuần lực lưu, lấy 7, 2, 1 tăng lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ Thư Mỹ đàn hai nhanh nhẹn tương đối thấp liền tạo thành ra tay tốc độ tương đối chậm, chạy động tốc độ tương đối chậm. Nhưng lực sát thương cùng sinh mệnh cũng tương ứng gia tăng. Hứa khai trước sau liền một, một, 4 thêm chút. Tâm ngữ tiếp cận tuấn trí, cho nên pháp thương phi thường cao. Tương ứng, chạy động tốc độ liền tương đối chậm, phụ trọng tương đối thấp. Lực lượng lại quan hệ đến vật lý phòng ngự, thêm thành 20 sau, làng Tích Thiên ngay phòng ngự chi cao lệnh người cứng lưới. Nguyên bản đối chiến sĩ còn có thể thả diều, nhưng có gió lốc chi truy sau, Làng tích thiên ngai liền không cần lo lắng. Gió lốc chi truy ném bựng, rồi sau đó chạy vội vọt tới trước mặt. Truy vừa đến hai hạ, bấm đốt ngón tay hảo thời gian tới cái liệt địa kích. Rồi sau đó cây búa đòn nghiêm trọng kỹ năng còn mang thêm tròn váng. Nhân phẩm tốt lời nói, có thể đem phi thánh tài quan một đường vượng đến chết. Thánh tài quan có chúc phúc pháp thuật, chúc phúc sau, mục tiêu đối tròn váng, tê mỏi, sợ hãi trở miễn dịch. Trật tự pháp sư xua tàn cũng đúng, nhưng có kinh nghiệm người đều biết Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau trước hết giết mục sư, rồi sau đó liền đến tê. Giật tự pháp sư. Nếu có vặn vẹo pháp sư đương nhiên ưu tiên mục sư giết hại. Làng tích thiên ngai chuyển chức không chỉ có có bề ngoài, còn có nội hàm. Cái này làm cho đại gia đối tam chuyển hết sức chờ mong. Không lâu trước đây, phong định vi liên cũng thành công chuyển chức, đi chính là tam tinh nhiệm vụ tuyến, đạt được khen thưởng một khối chức nghiệp phù thạch. Này thân cao từ thú nhân phổ biến một m 70 đến, một chút liền lẹn đến 2m nhị. Người khổng lồ thân cao, lấy một cây thật lớn gậy gộc, đôi mắt cầu lực sắt thương phi thường đủ. Không phải sở hữu chức nghiệp tam chuyển đều tăng cao. Côn thú huynh đệ lao thú, lùng truy huynh đệ lồn dịu bảo trì nguyên lai dáng người. Lang Tích Thiên ngai tam chuyển lựa chọn lồn truy lộ tuyến, hắn nguyên bản cái trán thiết hạo tiêu chí biến thành một fenji ng chí tiểu cây bữa. Hệ thống chính thức thực thi phân chức nghiệp phân biệt pháp. Đạt được chuyển chức quyển trục cũng là tăng mạnh cây bữa cơ bản kỹ năng, đòn nghiêm trọng. Tráo váng xuất bị động quân chủ. Không khoa chương nói, tam chuyển sau làng tích thiên nhai có thể huyết đua hạ 10 cái nhị chuyển chiến sĩ. Đương nhiên, nhiều pháp sư liền rất khó nói. Ở nói chuyện phim Trung, một mảnh lục sắc hải dương xuất hiện ở đại gia mắt mặc Trung. Cao thấp đan sen có hứng thú, thông thả đi tới thời điểm, giống như gió thổi mặt cỏ, tùy theo pháp phòng. Lại như hải dương bờ làng, chuẩn bị đem đại gia trụp chết ở trên bờ cát. Một con khoái mã chạy quá, một cái người chơi tay cử một cái thợ rèn tự chế đại loạc đều. Chiến sĩ áp trước hình thành bảo hộ tường, pháp sư, cung thủ kéo sau. Không cần tùy tiện đi tới. Hát sát thủ yêu, viễn cổ thụ GNG sẽ từ mặt đất rôi trường hệ dễ đến người chơi lòng bàn chân, chảo lấy người chơi. Công kích dễ cây thương tổn vượt qua 10 điểm, liền có thể đánh đuổi dễ cây. Một khi có thành viên bị chảo, ngàn vạn không cần nưu toan cứu rút, kia chỉ có nhiều chết nhân thủ. Tam Nương nói, xem ra đại địa hiệp hội cũng mồ gian tỉ sức đã từng có tiếp xúc. Đại địa bắt đầu chấn động. Đàn thực vật càng ngày càng tiếp cận. Hứa khai vừa thấy đệ nhất tập đoàn xung phong thực vật tiếng kêu, không tốt. Chết đối cá kinh ngạc hỏi, cái gì không tốt. Cây rửa ngữ giải thích nói, chỉ biết ném trái rửa, không có mặt khác công kích thủ đoạn. Chơi hỏa trung tình thực vật, tâm ngữ thực hiểu biết này đó thực vật quái. Hoặc là nói, nhất hiểu biết ngươi không phải lão bà ngươi, mà là ngươi định nhân. Phiến khu chỉ huy nhân chiến hô ác ma pháp sư đối viễn trình cung thủ thượng địa ngục hơi thở. Địa ngục hơi thở là thực thiên h Tác dụng cấp vũ khí phụ ra bỏng lửa lấy để cao lực công kích. Hứa khai xem qua đi, mấy trăm hào người, vụ vật chỉ có 5-6 cái ác ma pháp sư sẽ địa ngục hơi thở. Khoảng cách 30 m cây dừa bắt đầu chảo trái dừa công kích, thủ tay ruôi ra, một viên trái dừa dừng ở trên tay, rồi sau đó vứt đầu lại đây. Chuẩn bị đã đến giờ phát động đại khái là 5 giây tà hữu Tuy rằng thời gian trường, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Hứa khai sẽ không hàn tín điểm binh phương pháp, cũng có thể nhìn ra ra. Đệ nhất tập đoàn cây rừa đàn không dưới 2.000 chỉ dâmrạp trái rừat tới người chơi trận hình lập tức có điểm hùn lụ án một cái xui xẻo đạo đặc bị liên tục 3 viên trái rửa tập trung tử vong đường trường viễn trình cung thủ bắt đầu khai hỏa đối mặt như vậy khổng lồ địch nhân nhắm chuẩn chính là làng phí thời gian thực mau linh tinh hỏa điểm lên đáng tiếc là mang thêm bỏ lửa cho nên không đến 2 giây liền tắt hô, du mạc ai có du mạc du mạc là tên phóng hỏa yếu nhất tương đương sang tác dụng đáng tiếc là giã quyền chủ. Tâm ngữ vốn dĩ có một trường, bị hứa khai cầm đi hồ nọ quốc vương. Du mạc đảo vẫn là có người chơi có, nhưng nhân ra liền mắng, người có thể hay không a Du mạc là 10 mét khoảng cách phóng thích. Người làm ta vọt tới nhân ra 10 mét khoảng cách không phải làm ta tìm chết sao. Loa nói, nhân sinh tự cổ ai không chết. Một loạt ngón giữa dựng thẳng lên đưa lên, hợp lại con nhà người ta, đã chết không đau lòng. Loa hiển nhiên đối ngón giữa có miễn dịch lực hô pháp sư đầu Tốt nhất ghé vào trên cỏ. Đường họa dạ tổn hiểu hay không? Chiến sĩ bảo hộ pháp sư. Xem ta. Làng tích thiên ngai múa may hạ cây búa đem một viên bay về phía tâm ngự trái rửa tạp thành bạch quang. Chiếc đuối cá không cam lòng yếu thế hai thứ hai thường, thọc hạ hai viên trái rửa. Rồi sau đó đầu bị mệnh trung từ lưng ngựa bị tạp phi rơi xuống trên mặt đất, chóng váng hai giây. Làng tích thiên ngai nhạc nói, cứu người mà không thể tự cứu. Cẩn thận. Hứa khai hô một tiếng Một viên hát sắc trái dừa bay về phía 5 người tổ. Xem này trái dừa tựa trái dừa phi trái dừa, diện mạo thực tượng trái dừa, nhưng là toàn thân ngăm đen, như thiết chi nguyên tích thiên nhai không dám hạ cây bữa, bên trái một chốn trái dừa rơi xuống 5 người bên trong. Hứa khai xem trên mặt đất không có biến mất trái dừa hắn nói, đọc dây khí. Nói lời này thời điểm, trái dừa đã đọc được một giây. Rồi sau đó trái dừa nổ mạnh, khí làng đánh lui hiệu quả, đem 5 người thổi ra 10 mét ngoại. Đại gia lên vội xem chính mình trạng thái, thương tổn cũng không cao, nhiều nhất tâm ngữ mới rất mười sinh mệnh không đến. Loa hô, phát hiện cây dừa Js tiểu tâm hắn ném trái dừa sẽ nổ mạnh. Bộ binh tới. Cây dừa GNG-22 chi gian, chui ra vô số chỉ 30 cấp tiểu thụ nhân, không nhanh không chậm chiều người chơi đi tới. Mà cây dừa GNG phía sau đứng thẳng 30 mấy chỉ viễn cổ thụ GNG. Loa vội vàng nhắc nhở, dễ cây, mọi người xem dễ cây. Mặt cỏ là lục sắc mà dễ cây còn lại là thâm lục sắc. Bất quá không nhìn kỹ, ở như vậy chiến đấu trước mặt, thật đúng là dễ dàng bị bỏ qua. Ba mươi mấy nói dễ cây đi theo tiểu thụ nhân chiều các người chơi đi tới. Ác ma pháp sư rốt cuộc có dùng vào nơi. Đàn thụ tiến vào 15 m khoảng cách, một mảnh hỏa cầu xuất hiện ở bọn họ không trùng, quang hoa chi cường, mấy ngày liền quang đều ảm đạm ba phần. Không hảo. Hứa khai nói. Chiếc đuối cá không kiên nhân nói, có thể hay không phiền toái ngải lao đang nói không tốt thời điểm đem phía dưới nói một hơi nói xong. Ta này không phải chờ ngươi tiếp tra sao. Hứa khai cười nói, các ngươi xem hiện tại tầm mắt. Tương đương với cây rửa ZNG từ 15 mế khoảng cách bắt đầu vước đầu. Chiến sĩ phản ứng thời gian ngắn lại. a sắp thật không tốt. Chết đuối cá mở to hai mắt. Giây tiếp theo, mấy trăm viên trái rửa phá tan ánh lửa, chiều người chơi đầu đổ đập xuống đại tướng mà đến. Người chơi phát hiện khi, đã là không kịp nẻ tránh hoặc là phá giải lựa lớn hiểm hộ cây rừa đánh bất ngờ. Nói đến không kịp né tránh khẳng định không bao gồm có hứa khai như vậy vận mẹo pháp đội ngũ, tường đá khởi thượng một đạo, cơ bản liền ngăn cản hạ trái rừa tập kích. Từ phía bạch quang lóe hoa, này một vòng vượt qua 10 tên người chơi bỏ mình. Liên Tính Đầu lại nặng, cũng chịu đựng không được liên tục trái rừa đánh. Loa hô, Zuma ga, phóng kéo. Tiểu thụ nhân không sợ sinh tử lại mạnh, hơn nữa vừa rồi trái rừa đạn tạo thành hùn lục án, tiểu thụ nhân đã đột phá đến người chơi 5m vị trí. Đừng xem thường tiểu thụ nhân công kích, sinh mệnh, phòng ngự đều không cao. Nhưng nhân ra có cái bản căn thiên phú, công kích khi hữu cơ suất trói buộc đối thủ, hơn nữa hắn không chết, hoặc là rời đi người 5 mét ngoại, trói buộc liền sẽ không kết thúc. Một khi bị đại lượng tiểu thụ nhân vọt tới người chơi đàn trùng, người chơi quần công không dám dùng, mà lại trở thành trái dừa biếng ngắm Hậu quả là thai nạn sẵn. Du mạc treo. Du mạc pháp sư một tổ anh em hô, ai còn có du mạc, mau phóng. Không người nói tiếp. Một người chơi quát, bán du mạc, 100 kim. Cao. Quân thể người chơi khinh bỉ Nhưng không nghĩ tới thực sự có người muốn. Tâm ngữ hô, bên này, lại đầy ho dễ. Chờ kêu anh em chạy đến tâm ngữ bên người, tiểu thụ nhân đã cùng đắng trước chiến sĩ hóa hỏa. Tâm ngữ ho dễ lại đây du mạc, rồi sau đó mặt tối sầm, yêu cầu ma pháp phù thạch. Kêu anh em cười, tỷ tỷ người hỏi vấn đề thật hiếm lạ. Tâm ngữ cười khổ. Hứa khai hô, không có ma pháp thạch, 95 kim bán du mạc. Phu cận mấy cái ác ma pháp sư cùng nhau vùng tay, không có cục đá học. Cục đá là toàn thể người chơi duy nhất đồng tâm hiệp lực đối hệ thống tiến hành khinh bị sản phẩm. Cái nào chức nghiệp đều là thu không đủ chi. Một cái người chơi kêu lên, lại đây bên này phóng du mạc. Một lát, một cái ác ma pháp sư từ mặt đông mà đến, ném một cái du mạc, hỏa thiêu đốt lên. Trong ngọn lửa chiến sĩ vĩnh sinh, mà tiểu thụ nhân là lập chết. Ác ma pháp sư đỉnh đầu đại địa hiệp hội thẻ bài uống khẩu sức chịu đựng y à o tiếp tục về phía trước chạy, chào hỏi tâm tình đều không có. Có thể thấy được này là chức nghiệp tên phóng hỏa. Ác ma Pháp Sư có khổ chính mình biết, mấy nhà đại hiệp hội thế nhưng mới thấu ra ba cái du mạc Pháp Sư ra tới. Một cái hướng đông, một cái hướng tây, còn một cái phòng ngự nơi rừng chân. Du mạc đều không phải là là vô hạn sản phẩm, chỉ liên tục một phút đồng hồ, đối người chơi tới nói, như vậy hành vi hoàn toàn là ở tận nhân sự. Liên ở sĩ khí thấp mỹ thời điểm Một mảnh lửa lớn sông lên không trùng, bờ cập phạm vi 50 mễ, nội không có bất luận cái gì thực vật tồn tại. nay thanh thế chi tráng, hấp dẫn sở hữu người chơi ghé mắt. Biển lửa chung, 5 cái mặt sám mẩy cho người chơi chạy trốn ra tới, mỗi người trên người còn treo ngọn lửa. Một đám đang ở uống sinh mệnh ý ả o thủy trật vật phi thường. Kiên trì 10 giây hỏa sau khi lửa tắt. Làng tích thiên ngai rậm chân giận dữ, bước lột ra, ngươi thành thật điểm làm vạn mẹo pháp không hào sao. Ngươi không có việc gì khách mời cái gì tên phóng hỏa. Tâm ngữ lệ dòng chạy đi, ta đỏ. Ta thế nhưng đỏ. Lần đầu tiên A. Chết đối cá vừa thấy, chính mình lao tỉ tên bị cưỡng chế đỉnh ở nào men thượng, hồng toàn bộ tương đương để mắt. Vì thế cũng cùng nhau căm tức nhìn hứa khai. Này một phen cây đuốc bên cạnh hai tổ người toàn bộ thiêu quang. Hứa khai xem hệ thống tin tức, ta ác chi thư thăng cấp, trước mắt cấp bậc vì ba cấp. Này ta ác chi thư ở hứa khai đá hai buồn hậu. Đệ tam buồn ba cấp tà ác chi thư ra đời, vì sợ bị người nào đó chân đá. Đối đang ở cùng tiểu thụ nhân vật lộn làng tích thiên nhai ném ra du mạc. Kia thật là một cái lửa cháy đổ thêm dầu, bi kịch trung bi kịch. Phóng hỏa giả tâm ngữ, bởi vì giết người vượt qua 10 tên, trực tiếp thiêu hồng. Liệp ma pháp luật không trừng phạt đồng loã, chỉ trừng phạt người gây hoạn. Đợi ép, châu Âu ly hoàn toàn đánh lũ ạn đồng hồ sinh học, mỗi ngày di nở gờ thần hệ hoại. Trước 196, một mình chiến đấu hang hái Tam nương thực cảnh giác xem phụ cận, có hay không như toan bạo trang bị bất lương người. Rồi sau đó nàng phát hiện chính mình đa tâm. Như vậy sinh manh hỏa lên, sở hữu người chơi toàn bộ chiều hai bên xúc. E sợ cho tránh còn không kịp, một bên còn ở trong lòng phỉ báng, những người này là người xấu chung người xấu. Đoạt điệu bàn giết người còn có thể lý giải. Này đem người chơi cùng quái cùng nhau thiêu, này hành vi quả thực chính là lệnh người giận sôi Không phải cố ý. Đây là trò chơi, lại không phải dây điện lao hóa. Nói không phải cố ý ai tin A. Một phen hỏa qua đi, không chỉ có không có người tới tìm 5 người tổ tính sổ, lại còn có cấp 5 người tổ tránh ra một cái vòng lứa tử. Một cái mới tới chiến đội đang chuẩn bị bổ sung cái này chỗ hỏng, lập tức có người chơi chú lên, không muốn sống nữa các ngươi Cái gì không muốn sống? Đội trưởng buồn bực. Người không gặp kia 50 mễ nội không có bất luận cái gì vật còn sống A. 5 người tổ mặt hắc, chúng ta liền không phải vật còn sống sao. Bất quá sự thật dù sao cũng là sự thật. Sắc thật là 5 người tổ đem nơi này tiêu không. Điểm chết người là 5 người tổ còn tinh thần run run tồn tại. Này không thể không cho đại gia một cái ảo giác. Địa bàn của ta ta làm chủ, địa bàn của ta ta phóng hỏa. Chỉ có hứa khai nơm lớp lo sợ hỏi, còn ra thư sao? Còn ra, bao gồm tâm ngữ ở bên trong, bốn người cùng nhau hung thần ác sát hỏi lại. Này ba cấp du mạc cũng quá hung tàn. Hoàn toàn là làm lơ địch ta thổi quét hết thể hành vi. Không thể phủ nhận. Tà ác chi thư 3 cấp sau biến thái phi thường. 3 cấp kỹ năng đối lập nhị cấp là một cái chất bay vọt, nhưng đồng thời cũng cùng với cao nguy hiểm. Này Du Mạc liền không nói, tỉ như một con tiểu thụ nhân vọt vào đội ngũ, một cái ba cấp đại hỏa cầu bị ta ác chi thư triệu hồi ra tới. Này con hảo, vạn nhất là ba cấp lưu tinh hỏa vũ đâu? Ba cấp bấy dập. Liên tính đối tâm ngữ này ác ma pháp sư tới cái 3 cấp trị liệu, tâm ngữ đều đến phát điên. Này ngọn ý, không xác định nhân tố quá cao. Lưu Lạc Thiên Nhai khuyên giải An Uỷ nói, "Lột ra à, về sau một người chơi thời điểm lại đem nó thả ra liều mạng." Hắn đôi hứa khai mục tiêu hóa tràn đầy hoan nghiệm. Nay vạn nhất đối chính mình dùng cái 3 cấp mục tiêu hóa. Sở hữu Phi hành trung trái giữa đều chiều chính mình chuyển hướng. Chính mình đầu rất có thể trở thành sử thượng đệ nhất đại bao. Nhân sinh tịch mịch như hoa, Hứa Khai đành phải từ bỏ tiếp tục triệu hoán Tà Ác chi thư. Đột nhiên ảo tưởng, chính mình ngày nào đó lộng căn Tà Ác chi thư cấp bậc thêm một pháp trượng. Không biết sẽ có như thế nào kỳ tích phát sinh. ta ác chi thư thăng cấp hứa khai đã từng suy xét quá. ta ác chi thư là bởi vì nhiệm vụ khen thưởng mạnh mẽ tăng lên một bậc, kia kế tiếp một bậc yêu cầu nhiều ít kinh nghiệm đâu. Là vừa đến nhị cấp kinh nghiệm, vẫn là nhị đến ba cấp kinh nghiệm. Mà hứa khai đơn soát kiếp sống chung, ta ác chi thư cũng là thường xuyên thả ra. Thứ này bị nghi ngờ có liên quan đánh bạc, khi thì cho ngươi kinh hỉ, khi thì cho ngươi tội chịu. Cấp lực lên là hết sức cấp lực Hứa khai vẫn là thực thích này pháp thuật. Nhưng trước mắt tới xem, uy lực càng lớn là càng không hảo khống chế. Nói không chừng ngày nào đó ở tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, tạ ác chi thư đối chính mình dùng cái mục tiêu hóa rồi sau đó trốn chạy, chính mình không chỗ kêu an. Hứa khai cũng không hảo đoán tạ ác. Chi thư vì cái gì thăng cấp, nhưng chính yếu là hắn thăng cấp. Giống như tiền lương giống nhau, chứng tiền lương mọi người đều có thể tiếp thu, nhưng hàng tiền lương đại gia là không tiếp thu. Hứa khai không có biện pháp lui hàng chỉ là một cái cớ, hắn đương nhiên là thích kỹ năng càng cao càng tốt. Liên tính chính mình ngày nào đó chết ở nó trên tay, chính mình cũng nhận. Thực xin lỗi a Hứa khai hướng tâm ngữ xin lỗi, lời này lại nói tiếp có điểm biến yếu. Người đối bị giết chết 10 cái người đều không có xin lỗi, duy độc đối hung thủ có xin lỗi. Nhưng ý tứ liền như vậy cái ý tứ. Lại nói tiếp có lỗi trong lời nói, nhưng nghe lên thoải mái. Hứa khai xem tâm ngữ màu đỏ tên. Nói chính mình còn không có hoàn quá. Không biết đỏ có phải hay không thân thể càng cụ lực lượng cảm. Đương nhiên, hắn không có như vậy vấn đề phỏng vấn nhân ra. Hứa khai xin lỗi, tâm ngữ còn không có nói chuyện. Chết đối cá nói, ngươi cũng biết là ngươi sai, ngươi muốn phụ trách bảo hộ tỷ tỷ của ta tiêu rất hồng danh. Lưu lạc thiên ngay một bên nghiêm túc nói, vậy ngươi không phải thiệt thòi lớn. Đối nga, chết đối cá bừng tỉnh, làm hứa khai bảo hộ tâm ngữ, giống như là trốn cấp gà trúc tết. Ta bảo hộ liền hảo. Lưu lạc thiên ngay càng nghiêm túc hỏi, ngươi mệt cái gì? Chết đuối cá sừng sốt, vấn đề này thật đúng là đáp không được. Tam nương thở dài, ai? Tiểu quỷ. Tâm ngữ giải vây, đối hứa khai nói, không quan hệ kéo. Lại nói, có thể hồng một lần cũng không tồi. Sẽ không có người bởi vì trang bị, tưởng ở đại gia dưới sự bảo vệ ám sát ta. Không phải, không phải. Hứa khai khách khi nói, hẳn là bảo hộ. Nếu là thật rất trang bị, ta bảo đảm phụ trách mua trở về. Tam Nương lại thở dài, hảo một cái hoa rơi nước chảy. Hứa Khai một lòng tay đàn tới gần thực vật, bố trí phòng tuyến. Vì thế mọi người đều động, chết đối cá cùng Lưu Lạc Thiên Nhai ở tiền tuyến. Chết đối cá nhỏ giọng hỏi, kia ai, cái gì kêu hoa rơi nước chảy? Lưu Lạc Thiên Nhai không để ý tới hắn. Chết đối cá bất đắc dĩ nói, Thiên Nhai ca. Lưu Lạc Thiên Nhai tương đối vừa lòng gật đầu nói, hoa rơi cố ý tùy nước chảy, nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Ngươi tỉ đối đi bộ có hảo cảm, nhưng liền bởi vì ngươi vẫn luôn từ giữa làm khó dễ, hai người thậm chí đều không có đơn độc ở chung cơ hội. Cho nên, dựa vào cái gì bọn họ đơn độc ở chung. Chết đối cá đánh gãy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ không có người nghe thấy. 3 mét khoảng cách có thể nghe không thấy sao. Hứa khai cùng tâm ngữ chính là trang không nghe thấy thôi. Tâm ngữ nghe nói chính mình đệ đệ kia lời nói, không cấm cười khổ. Lại xem hứa khai, trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Tựa hồ thật sự cái gì đều không có nghe thấy. Hứa khai không biết tâm ngữ cái gì ý tưởng, dù sao hắn là không có ý tưởng. Tìm bạn gái quan trọng là cảm giác. Có câu nói nói, nam truy nữ, như trích hoa. Nữ truy nam, như câu tôm. Không thể bởi vì có người đối với người tâm tồn hảo cảm, liền dao động chính mình lập trường. Có chút vấn đề không cảm giác chính là không cảm giác. Nếu không hứa khai sớm tại nước Mỹ liền tức vũ khí đầu hàng. Tiểu thụ nhân quân đoàn rốt cục là bị người chơi cản trở xuống dưới, nhưng là người chơi cũng rất có tổn thất. Chính yếu tổn thất là nơi phát ra với Ta A Chi thư lần đó du mạc, còn có chính là linh đơn chiến sĩ bị tiểu thụ nhân chói buộc, không có kịp thời chạy thoát, rồi sau đó trở thành vô số trái rừa đầu tuyển công kích mục tiêu. Cũng có mấy cái tương đối xui xẻo bị thụ tinh bắt chân kéo tốn đến cây cối chung người chơi. Nói tóm lại, bên này gò đất người chơi chất lượng cũng không tệ lắm, ít nhất ở ác ma pháp sư số lượng thượng, vượt qua các khu vực trải qua gần nửa giờ chống cự các người chơi tương đối nhẹ nhàng bảo vệ cho này khiến gò đất nhưng tin giữ thực mau chuyển đến năm ra ngoại 3 tòa rừng rậm phòng tuyến bị đánh tan thực vật đại quân đánh vỡ chỗ Hồng hiện tại mấy khối tạp gò đất người chơi trên thực tế đã ở vào bị nửa vây quanh trạng thái một cái phương án là thủ Vương tại chỗ chờ đợi rừng rậm phòng ngự quân phản tập đem trận địa cấp về cùng gò đất bọn họ liền thành một cái trận địa chống đỡ thủ tinh sấm lớn cái này phương án quá không chân thật điểm Dù sao cũng là người chơi, phản tập sở muốn trả giá đại giới quá lớn. Hơn nữa khuyết thiếu kỷ luật, không có người nguyện ý trấn thủ rừng rậm khu vực phòng thủ. Cái thứ hai phương án là gò đất lui lại, lợi dụng tốc độ ưu thế, ở thực vật vây quanh phía trước rút lui. Đến để nhị phòng tuyến tổ hợp phòng thủ. Cái thứ ba phương án lấy gò đất vì trung tâm, đại gia ở bị vây quanh giới tình huống làm liều chết chống cự. So sánh với trước hai cái chính thống quân sự phương án, cái thứ ba tương đối thái quá lý do ngược lại là càng thích hợp người chơi. Hiện tại lui lại, hảo địa phương đều bị người chiếm. Đại gia muốn một lần nữa tiến hành lý luận cùng nắm tay luận tới tranh đoạt hảo địa bàn. Tiểu đồi núi là không dám tưởng, có thể có khơi đất bằng liền vui vẻ. Vạn nhất chỉ có thể tê đến rừng rầm đi, vậy quá không xong. Tiếp theo, đại gia chính là tới soát kinh nghiệm, vớt mấy chỉ S.S. hoặc là kẻ báo thủ, tốt nhất có thể quải một hai chỉ có tên quái vật lui lại không thuần tùy là lãng phí thời gian sau. Vì thế, ở loa giám sát hạ Tam thành người chơi bắt đầu triệt thoái phía sau. Còn thừa 180 nhiều người bắt đầu thay đổi một chữ phòng thủ trận hình, sửa vì hình tròn tổ trận. Nay thật là ôm hẳn phải chết tin tưởng cùng địch nhân một trận tử chiến. Đương nhiên, nào đó có trở về thành quyển trục người ngoại trừ. Trái rửa thêm thụ nhân đã vu hồi rời đi, bọn họ là tập đoàn tác chiến chủ lực. Kế tiếp đối phó trăm tới người chơi chính là vô tận thụ quái, thủ tinh tạo thành đại quân đoàn. Trong đó còn pha các loại SS ở trong đó. Hoa vương là dẫn dắt hoa ăn thịt người SS, thủ hạ của hắn có hoa ăn thịt người hoa vương, thứ hoa hoa vương hai cái tiểu SS, hai cái tiểu SS lại các mang theo 10 chỉ hoa vương tinh anh, tinh anh cấp dưới N chỉ 30 đến 35 cấp hoa ăn thịt người chiến sĩ, hoa ăn thịt người cùng tiện thủ, thứ hoa chiến sĩ, thứ hoa cùng tiện thủ. Là một cái hoa vương, còn có một chi trực thuộc bộ đội, đó chính là bom hoa vương. Ở một đám pháo hôi dưới sự bảo vệ, bom hoa vương lặng lẽ xuất hiện, Nói đồ vật thật sự rất khó nói này sản phẩm là một đoá hoa. Này dài quá hai điều dễ cây trần một cái thật lớn viên cầu hình bụng, viên cầu thượng đỉnh một đóa màu làm tiểu hoa liền giảm mạo thượng hoa vương. Bởi vì này tổng thể dáng người so hoa ăn thịt người muốn thấp bé, cũng không có người chơi chú ý tới hắn. Chờ phát hiện thời điểm, khoảng cách gần nhất người chơi chẳng qua 3 mét khoảng cách. Một người chiến trường thương thuận tay thọc qua đi. Kết quả bom hoa vương nổ mạnh, không có lực công kích, nhưng một mảnh người chơi bị thổi phi hơn 20 mễ. Một cái chỗ hổng bị mở ra, hai mươi mấy chỉ hoa ăn thịt người chiến sĩ ở một con hoa vương tinh anh dẫn dắt hạ liền hướng bên trong hướng, như toàn đem người chơi phân vùng gây quanh. Thời khắc mâu chốt, phóng hỏa đội đổi tới. Lấy tâm ngữ là chủ năm tên ác ma pháp sư mỗi người một cái đại hỏa cầu đem hai mươi mấy mẹ khu vực thanh không. Mặt sau chiến sĩ không đợi thiêu đốt hỏa tắt, liền sông lên đi bổ khuyết trụ chỗ hổng. Phóng hỏa đội. Phía nam. Khu vực nói chuyện phiếm xuất hiện một câu liền tới ng dẫn dắt phóng hỏa đội chiều phía Nam khai tiến không có người dùng khu vực nói chuyện hiếm lần này trong chiến đấu sắm vai quan trọng nhất nhân vật hơn trăm người chơi tự giác tự hạn chế không cần khu vực kênh trò chuyện nói chuyện hiếm chỉ tuyên bố chuyện quan trọng đương nhiên cũng có mấy cái hái hiện bất hòa đàn bị lưu lạc thiên nha mang theo bổ lậu đội cấp làm thực lực đại biểu kỷ luật hệ thống khu vực Quảng bá, thủ vệ trận địa vượt qua 30 phút tinh Linh Quốc vương khen thưởng mỗi vị người chơi 2.000 kinh nghiệm giá trị Xong việc nhưng đến tinh linh vương cung đổi Tuy rằng chỉ có 2.000 kinh nghiệm khen thưởng Nhưng lại làm các người chơi vui sướng Sĩ khí tăng gọn Cho nhau đoàn kết hợp tác không khí giới Đại gia hoàn toàn đem này sóng hoa vương thế công đánh đuổi Trong đó giết chết hai chỉ hoa vương tinh anh Rơi xuống một kiện nhị cấp bảo vật Kỵ sĩ bức hoạn Đội ngũ nhân loại sĩ si khí thêm một Lại một đợt lên đây Lần này đi lên chính là 30 chỉ giờ ỷ Bọn họ đương nhiên không xung phong Xung phong chính là 40 chỉ thụ tinh cùng 20 chỉ viễn cổ thụ tinh. Tuy rằng viễn cổ thụ tinh sức chiến đấu không tầm thường, nhưng ở đàn người chơi trước mặt còn không phải một mâm đồ ăn. chương 196 một mình chiến đấu hăng hái. chương 196 một mình chiến đấu hăng hái, đến địa chỉ hép. chương 197, nội loạn. Bất quá, có giờ ý cùng không có giờ ý không chế thụ GNG. Sức chiến đấu hoàn toàn là hai cái chính tự. Đầu phát thụ GNG tiếp cận 20 mễ. Ác ma pháp sư hấp thủ pháp thuật. Nhưng thụ GNG nhóm không hề đi tới, 30 cái giờ y đem pháp trượng cờ hờ nhập đại địa, pháp trượng trên mặt đất đánh ra vô số điều hắc tuyến. Hai điều hắc tuyến phân biệt hệ ở hai cây GNG trên người, mặt khác hắc tuyến tắc kéo dài đến bọn họ phía sau thực vật đại quân. Lúc này thụ GNG động, bọn họ thông thả hướng các người trời khai tiến. Tới xèo trình, pháp sư khai hỏa, khởi tay chính là nhất thực dụng đại hòa cầu. Nhưng không nghĩ tới, hắc tuyến đột nhiên hơi thở lưu động. Tổ gen nhóm rơi xuống nhiều ít sinh mệnh, liền lập tức bổ thượng nhiều ít sinh mệnh. Lập tức có có thức người chơi hô, giờ giờỷ sinh mệnh chuyển hóa, đem mặt khác thực vật sinh mệnh bổ sung đến thụ gen ở thượng. Giờỷ sinh mệnh chuyển hóa đối người chơi tới nói rất là di lạ. Triệu Hoán hai quả thực vật, một cây thực vật không huyết, dùng mặt khác một cây bổ sung. Đối với chiến đấu lực cũng không có thực chất đề cao. Hơn nữa bản thể vô pháp hoạt động, thân sử dụng pháp thuật khi cùng kết thúc pháp thuật sau 5 phút đồng hồ đều đi ra ngoài suy yếu trạng thái, công Phòng, sinh mệnh, pháp lực, di động tốc độ toàn bộ giảm bất 50. Sát giờ ý à. Một cái người chơi ánh mắt thực sát bén. 60 mễ, như thế nào sát? Một cái khác người chơi hỏi lại. Lao thử mở họp đối phó miêu cuối cùng quyết định hệ cái lục lạc đến miêu trên cổ, nhưng phát hiện không có Lao thử nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ này. Hiện tại phương ăn có, đó chính là tiêu diệt giờ ý, nhưng ai đi tiêu diệt đâu? Tiểu tâm dễ cây. Làng tích thiên ngai phát khu vực kênh. Đối Nga. Như thế nào quên mất thụ GNG sản phẩm có cách không lấy vật năng lực. Người chơi vội ở ánh lửa bên trong quan sát trên mặt đất tình hình. Bởi vì làng tích thiên ngai nhắc nhở kịp thời, đại bộ phận người chơi đều tránh cho vận rủi bông xuống. Nhưng như cũ có 3 vị chiến sĩ bị dễ cây bắt lấy mắt cá chân, rồi sau đó vứt đầu đến thực vật đại quân bên trong. Này vận mệnh có thể nghĩ, nhân loại yêu cầu anh hùng, vì thế anh hùng liền xuất hiện. Siêu nhân làm cứu tinh đồng thời, cũng là thai nạn người phát nôn. Người thường ra mén cả đời cũng khó được nhìn thấy vài lần thai nạn. Mà siêu nhân ra mén gặp được thai nạn xuất là vì các anh hùng đứng đầu. Cho nên đương có siêu nhân xuất hiện ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngàn vạn cẩn thận. Khó nói sẽ phát sinh loại nào vô pháp đoán trước sự. Vì thế phi hành siêu nhân xuất hiện, hứa khai không nhanh không chậm trôi nổi ra đại tập đoàn. Thụ di nở gờ vừa thấy, tiểu tử này kêu ngạo. Bắt không được người vì thế liền bắt đầu trụm rồi bỏ. Nhưng hứa khai sớm đối bọn họ công kích tiêu chuẩn hiểu biết hi Xuyên qua hai chỉ thụ GNG ra vòng đây. Dơ tay Hữu Linh kiếm bay ra đem một con dở ỷ phong đảo. Tấu trương tử vì ngài cung cấp dở ỷ tử vòng sau. Hắn khống chế hai chỉ thụ GNG sinh mệnh vô pháp được đến bổ sung lập tức bị lửa lớn căn bớt. Gian lận A. Làng tích thiên ngay tê ơ. Cùng căm tức nhìn, ngươi có bệnh A. Đương siêu nhân thành cứu tinh thời điểm, ai đều đương hắn là người địa cầu. Bất quá ngấm lại, này trôi nổi tựa hồ ở hoàn cảnh riêng biệt nào đó cùng quái vật trước mặt biểu hiện ra nghịch thiên tiềm chất. Vì thế có thức chi sĩ nói chuyện, nghịch cái gì thiên. Pháp sư liền không cần phải nói, người bay lên tới giống nhau đối phó người. Cung thủ đối bay lên tới người chơi vô áp lực. Chiến sĩ phương diện, con thú là phá trôi nổi đẻ nhất đem hảo thủ, này thiên phú đua tạ, đối phi hành sinh vật tạo thành 150 hiệu quả, hơn nữa giảm tốc độ 5 giây, mạnh mẽ lệnh này rơi xuống đất 15 giây. Bị con thú đánh trung cơ bản liền tàn phế. Nhân chiến cưới ngựa dài hơn thường Này độ cao khẳng định muốn cao hơn trôi nổi. Trôi nổi chỉ có thể bài trừ bộ phận chiến sĩ đối mã kỹ năng thôi. Người lùn, trường thương khách nhưng học toái cốt giã quyển trục là diễn đàn công nhận nghịch thiên kỹ năng, bình thường công kích đối phi thực vật mục tiêu có 50 cơ suất làm này giảm tốc độ 33 giây, cung thủ bình chọn. Còn có chiến sĩ đối trật tự pháp sư, bị người một đường tê mỏi đến chết, đây là chiến sĩ bình chọn. Nói trắng ra là, liên bởi vì hứa khai trôi nổi là đại gia sở không có. Cho nên đại gia mới giác ngộ điên. Nhưng u linh kiếm các ngươi cũng không có, hứa khai xuất kiếm lại thu hoạch một con giờ ỷ sinh mệnh. Lúc này, giờ ỷ đình chỉ thi pháp, bởi vì mặt sau tập đoàn quân bắt đầu hướng hứa khai tiến công. Một khi động lên, giờ ý liền vô pháp lại chuyển hóa sinh mệnh. So trôi nổi càng làm cho nhân đấu kỵ pháp thuật rốt cuộc xuất hiện. Tâm nữ vừa thấy còn thừa thụ di ở g khoảng cách người chơi quá gần, giờ ý dừng lại ngăn sinh mệnh chuyển hóa, nàng liền tế nổi lên lưu tinh hỏa vũ. Trường hợp này tương đương chấn động, mỗi viên thiên thạch đều có thể làm đại địa chấn động một chút, cùng với này cường âm hiệu cùng cường công kích thị giác, thính giác song trọng đánh sâu vào hạ. Mọi người xem hứa khai chỉ là, người này là yêu quái. Mọi người xem tâm ngữ còn lại là, người này là yêu nghiệt. Cái thứ nhất tam chuyển làng tích thiên ngai, trôi nổi thêm dây dở ý hứa khai, còn có một cái vô địch tâm ngữ. Đại gia không tự chủ được xem kia đội ngũ còn thừa hai gã đội viên phong thái. Tam nương biểu hiện là trung quy trung củ. Đối phó thực vật quái nàng tác dụng hưu hạc hẳn. Nhưng này thiểm điện ra tay tần suất cực nhanh, có thể nói là trật tự pháp sư trung đỉnh nhất lưu. Hiển nhiên có kỹ năng hoặc là trang bị thêm thành. Cuối cùng xem chết đuối cá, tiểu tử này liền rất làm người thất vọng rồi. Lấy đem trường thương cùng nhân ra lấy tâm chăn chiến sĩ cùng nhau sung giờ hỏi ưu tưởng. Không nên a Người ở như thế đội ngũ trưởng thành lên, không có một chút ra sắc tiêu chuẩn, thực không nên à chết đôi cá cảm nhận được đại gia nhìn quét ánh mắt, cảm giác gáp lực rất lớn Không tàn tổ đến yêu nghiệt tổ, đại gia đối cái kia xui xẻo tạp cá hiệp hội tỏ vẻ ai điếu. Bởi vì căn cứ vong du quy luật, này hiệp hội khẳng định muốn tìm bãi báo thủ. Nhưng bên này 5 người, 4 người, đều không phải dễ khi dễ chủ. Một cái ác ma pháp sư hỏi, tâm ngữ, ngươi đây là đạo sư pháp thuật sao? Tâm ngữ thật không có tàng ép trả lời, cao dai pháp thuật. Đây là diệp hàng hỗ trợ làm một ngày nhiệm vụ mới bắt được của chủ. So sánh với hứa khai, tâm ngữ càng thêm di nở gờ đánh kế hoạch. Nếu không cũng không đến mức liền du mạc đều không học bị hứa khai cầm đi đánh cháo. Tám viên cục đá cũng đủ làm nàng đau lòng lao lâu. Nhưng tác dụng rõ ràng, cường công kích pháp thuật hơn nữa nàng hỏa gió lốc vòng cổ 15 bỏng lửa hại thêm thành, phá hư đại sư hùn lù ản hệ pháp thuật thêm 20, nếu bất kể pháp lực giá trị tiêu hao một người liền có thể đẩy bình nửa cái quân đoàn vô áp lực. Nhưng pháp lực sát thật là tiêu hao hơn nữa tiêu hao thực nghiêm trọng. Tâm ngữ thuần chi thức pháp sư cũng chỉ có thể kiên trì mới tới giây hoành tạc liền chủ không cao tới 300 nhiều pháp. Lực tạo. Này bờ thế công lại bị các người chơi hữu kinh vô hiểm hóa giải, lại đánh đuổi một bờ sau. Hệ thống quảng bá, kiên trì một giờ, JNG linh quốc vương khen thưởng mỗi người 4.000 kinh nghiệm giá trị. Nhưng kế tiếp, thực vật không hề bài binh bố trận, bắt đầu bờ lảng đánh sâu vào. Đánh sâu vào chung các loại cổ quái thực vật đều có. Người chơi cũng không cam lòng yếu thế, vì 8.000, 1.6. Tam vạn nhị như vậy chồng lên kinh nghiệm khen thưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng phòng thủ. Nay kinh nghiệm giá trị chỉ có kiên trì vượt qua 2 cái giờ mới có thể tương đối để mắt. Một khi qua 3 cái giờ, hồi báo là phi thường phong phú. Nhưng các người chơi xem vô tận thực vật đại quân trong lòng đều hiểu rõ, đại gia có thể là chống đỡ không đến. 3 cái giờ. Bên này còn ở khổ thủ, đại địa hiệp hội tắc vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy rằng các người chơi cũng có mong muốn Nhưng chiến đấu cường độ chi cao như cũng là đại đại ra ngoài các người chơi dự kiến. Người chơi chi viện đại địa hiệp hội nơi rừng chân con đường đã bị phong kín, hệ thống còn tính phúc hậu, cấp đại địa hiệp hội thời gian là kiên trì 4 giờ thất. 4 cái giờ sau, Mộ Dãn Tịch đại quân liền sẽ hoàn toàn thông qua nơi dừng chân. Nhưng liền bởi vì hệ thống tham dự đến như vậy tùy cơ sự kiện tới. Nguyên bản chúng hiệp hội liên minh thủ thành tình hình bị phân liệt. Lý do là hệ thống không chỉ có đưa ra 4 cái giờ cố thủ yêu cầu, còn cùng với một đạo khen thưởng. Đó chính là hiệp hội cấp bậc bay lên hai cấp. Lại đây hỗ trợ khóc tang có thể, cho không tân nương ai đều không muốn làm. Diệp hàng tin tức hứa khai, đang cùng đánh cờ biến thành linh cùng đánh cờ. Hứa khai biết kia nói hệ thống khen thưởng hồi tin tức, lập tức liền trở thành phụ cùng đánh cờ. Đang cùng đánh cờ chỉ chính là cùng sản nghiệp công ty cho nhau hợp tác, đại gia cho nhau chiếu cố. Linh cùng đánh cờ chỉ chính là cùng sản nghiệp công ty cho nhau không nuôi tới. Phu cùng đánh cờ chính là cùng sản nghiệp công ty muốn cho nhau pha đám. Không chỉ có là thiền lạc, thiên lang này đó hiệp hội, liền phụ cận phòng thủ người chơi cũng là một loại băng nhân làm áo cưới cảm giác. Đây là một loại rất kỳ quái tâm lý. Trợ giúp người khác vượt qua cửa hải khó khăn mọi người đều dễ dàng tiếp thu, nhưng trợ giúp người khác giàu có cường đại, đại gia liền rất khó tiếp thu. Không chỉ có là cá nhân, bộ mén, thậm chí quốc gia đều như vậy. Một đạo ngợi khen lệnh, trực tiếp tan giã đóng giữ người chơi sĩ khí. Đây là nhị đảo sát tam sĩ. Đưa người khác cho người đổ vật khi. Luôn là có in đi theo ở phía sau. Hứa khai liền đem tình huống này quy tội hệ thống đê tiện cùng vô sĩ. Hứa khai tin tức hỏi, người giúp ai? Bên kia đều không giúp. Diệp Hàng nói chính là lời nói thật, chính mình liền cùng bọn họ là tương đối thuộc quan hệ mà thôi. Rồi sau đó đối vấn đề bày mưu tinh kế, kiếm điểm ấn tượng phân. Lại nói, có lập trường cũng không thể cùng hứa khai nói. Giống như chứng rồng lừa dối sự kiện giống nhau. Không cần cấp hứa khai một chương tin tức phong phú, có thực sự có giả đáp đề. Ma hẳn là cấp hứa khai một chương giấy trắng. Đây cũng là đối phó hứa khai tốt nhất thủ đoạn, cái gì đều không nói, làm hứa khai trống rỗng chính mình đoán đi. Chết hứa khai mấy cân náo tế bảo cũng là chuyện tốt. Đối với tình huống này, hứa khai cùng Diệp Hàng đều không có biện pháp. Đại địa hiệp hội hội trưởng Giảng ngu, một bên cùng những cái đó hội trưởng khách sáo, một bên đối nhãn tặn quanh thân người chơi tiến hành di lệ. Ma Thiện Lạc là lưỡng nan, lúc trước chính mình diễn chính, lại còn có khai ra tiền tới thu rác rưởi. Trước mắt tới xem này phiếu mua bán phải làm thành, chính mình không phải diễn chính, là đường coi tiền như rác. Khoảng cách chính mình tưởng tượng liên minh Minh chủ vị trí có tương đương chênh lệch Nhưng muốn liền như vậy triệt, trên mặt cũng rất khó xem. Ngoại sự không quyết dùng tôm lục soát nội sự không quyết hỏi hứa khai. Hứa khai thu được thiện lạc yêu cầu chính mình tưởng cái lưỡng toàn kỳ Mỹ biện pháp tin tức. Hứa khai hồi tin tức, nội lụ ản. Thiện lạc truy vấn, như thế nào cái nội lụ ản? Bởi vì nở vờ người. Như thế nào bởi vì nở vợ người? Thiên Lạc Ngộ sẵn cùng Diệp hàng vô pháp so. Hứa Khai chỉ phải chủ không hồi hoàn chỉnh tin tức, hai cái hoặc là ba cái tiểu nhị bởi vì một cái nở vờ người sự ở nơi rừng chân vung tay đánh nhau. Tỷ Như thanh long chém bạch hổ, Chu Tước giúp thanh long, Huyền Vũ giúp bạch hổ. Đại gia dùng binh khí đánh nhau một hồi, toàn bộ chết trở về liền có thể. Thiên Lạc chính là chúng ta cùng đại địa là liên minh hiệp hội, có thể từ bên ta nơi rừng chân trực tiếp truyền tống bọn họ nơi rừng chân. Hứa khai, chủ lực đều đi vở cờ chàng đoạt nờ vờ người, ném điểm tạp cá ở bên kia sung trường hợp vẫn làm ớn. Muốn tàn nhẫn điểm, liền làm cái lui không khí hội nghị bờ. Người làm hội trưởng, tuy rằng tự ép điểm từ bỏ trợ giúp đại địa, giữ ghiền hiệp hội bên trong sự kiện. Nhưng mọi người đều lý giải sao. Người một mở đầu, thiên lang bọn họ khẳng định cũng tìm lấy cớ loe người. Đến cuối cùng biết rõ là hố, đại địa hội trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết cục như vậy. Ai làm hắn tham lam trước đây đâu Ân, ý kiến hay. Quay đầu lại tiền thù lao đánh cho người. chương 198, sinh tử lựa chọn. Cảm ơn. Hứa khai thu tin tức, Diệp Hàng muốn làm tô tần hiệp hội liên hợp, kia chính mình coi như trương nghi phụ trách phá đám. 9 vờ cờ tiểu thuyết vong vong hưu tay đánh xem ra thiện lạc đối chính trị đấu tranh thực hiểu biết, lại quyết thiếu tương đương thương trưởng tri thức. Bởi vì một khi liên minh đại rút lui, tổn thất không chỉ có chỉ là đại địa một nhà hiệp hội, mà là toàn bộ liên minh. Toàn bộ liên minh không hề tín nhiệm cảm tồn tại trên danh nghĩa. Thiển Lạc buồn hẳn là đem cục diện chống đỡ đi xuống ăn tiểu mệt, cho dù tương lai đoạt không đến danh thăng cấp vì thập cấp hiệp hội, ít nhất bảo hộ liên minh địa vị cùng chính mình ở liên minh trung hy vọng. Đương nhiên, đệ nhất vị thăng thập cấp hiệp hội có thể lấy 200 người quân trượng, tương đương D có thể tuyển nhận 300 danh hội viên, điểm này tôi xem, Thiển Lạc linh chịu được đối. Nếu không xong việc thiện Lạc chỉ có thể là tìm cơ hội cùng đại địa hiệp hội khai chiến đoạt quân trượng. Hiệp hội thăng hai cấp, không phải 3 cấp 80% lên tới ngũ cấp, mà là thẳng lên tới ngũ cấp 80%. Như vậy lập tức liền có thể chiêu mộ danh hội viên, trong khoảng thời gian ngắn sông lên lục cấp. Rồi sau đó lại có thể lại tuyển nhận hội viên, một đường cao hướng tiến mạnh. Như vậy chuyên nghiệp hiệp hội, trừ phi là gặp được nội loạn cùng họa ngoại xâm, nếu không rất khó đem này siêu việt. Thiện lạc rời đi là bình thường, nhưng bác lang cùng thương vấn bọn họ rời đi, còn lại là tương đối phức tạp. không rời đi tương đương phủi sạch cùng Thánh điện Hiệp hội Liên minh, rời đi, các tương đương vứt bỏ đại địa Liên minh. Tuy rằng là đơn giản chính trị, hứa khai cũng cảm giác thực phiên chán. Một bên là nội chiến, một bên là thủ vững, đây là báo chí tiêu đề. Hệ thống quản lý thay mông đặc là cũng chính là người lùn chủ thành báo xã tuyên bố trò chơi đệ nhất phân báo chí. Mỗi phân báo chí chỉ bán 10 cái đồng bạc. Tuy rằng các người chơi dũng dược ở chủ thành mua sắm, nhưng báo chí chất lượng thật sự không như thế nào. nội dung khô cản, không giống là người viết Nhưng thật ra tượng máy móc viết ra tới. Sau lại vừa thấy báo chí giải thích, thật đúng là, bởi vì hệ thống xử lý báo chí, cho nên báo chí không có phóng viên. Báo chí nội dung nhiều là hệ thống tin tức. Tỷ như mổ dạng tịch thực vật đại quân tình huống, người chơi cùng thực vật đại quân đối trọi tình huống. Cũng không có phỏng vấn bất luận kẻ nào, này mười bạc hoa thứ quan uổng. Này báo chí hoàng tê. hoàn không cụ bị tin tức giá trị. Nghe nói quyển trục vương mao tọa tự đề cử mình. Nhưng nhân gia báo xã Liền Môn cũng chưa làm hắn tiến. Liên bởi vì hắn không phải vinh dự thị dân. Không chỉ có là hệ thống trưởng quản báo chí, cho dù người chơi tương lai thu mua, muốn trở thành chính thức, hệ thống có bảo hộ phóng viên, cũng yêu cầu là bổn thành vinh dự cư dân mới được. Nội chiến vẫn là ở bên trong hồng, thủ vững như cũ ở thủ vững. Hứa khai này hỏa vây thú còn thừa người chơi không đủ 60 người, một tiếng rơi kinh nghiệm khen thưởng bọn họ cũng lấy qua, cũng chính là bọn họ kiên trì một tiếng rơi. Dựa theo hệ thống thuyết minh, lại kiên trì 2 tiếng rưỡi liền tính phòng thủ thành công. Liệp ma người chơi giữ rội nhiều, cao thủ cũng là chất chứa trong đó. Bên này người đều không phải rung tay. Trang bị ít nhất không có trở ngại, thao tác cũng ít nhất không có trở ngại. Kỹ năng cũng không có trở ngại. Tam điểm không có trở ngại là như cũ có thể tồn tại ở đại quân vây quanh trung tiền đề. Cái thứ nhất nửa giờ, thực vật phân sóng thứ tiến công. Nửa giờ sau thực vật bắt đầu quân công. quân công đã tiến hành rồi 1 giờ. Cái này làm cho chủ phát ra chủ lực ác ma pháp sư áp lực rất lớn. Chính yếu là Lam Dược đuổi kiếp không. Nam Dược bình thường tới nói, 12 phút một lọ, nhưng là các người chơi cơ hồ là 6-7 phút liền phải uống một lọ. Dược phẩm xứng ngạch dùng một chút xong, người chơi hỏa lực bắt đầu yếu bớt. thu tinh dẫn dắt thực vật đại quân cùng các người chơi tiếp chiến. Các chiến sĩ rốt cuộc bắt đầu trở thành chủ lực. So sánh với ác ma pháp sư, cùng thực vật cận chiến chiến sĩ sinh tồn vĩnh sinh năng lực càng vì nhỏ yếu phản kích cũng không cái nào anh em giống một tiếng, Lưu Lạc Thiên Nhai liền cùng bốn gã chiến sĩ đồng loạt ra tay, đem vọt vào chỗ Hồng Thụ giỏi giăng rớt. Lúc này, Lưu Lạc Thiên Nhai bị trói buộc. Bốn chiến sĩ gọi hỏa lực chi viện đồng thời, dựa sát qua đi chuẩn bị xử lý kia chỉ trói buộc Lưu Lạc Thiên Nhai thụ tinh. Không tưởng ác ma pháp sư pháp lực không kế, có pháp lực tứ phía đổ lầu. Kết quả ở thụ tinh tử vong phía trước, một đạo rễ cây bắt được Lưu Lạc Thiên Nhai mắt cá chân, đem hắn ném tới thực vật trong đại quân. Chiếc đuôi cá mắt san hô Lãng heo bị bắt, mau cứu hắn. Bằng vào lưu lạc thiên nhai sinh tồn vĩnh sinh năng lực, vẫn là có thể kiên trì một hồi lâu. Nhưng triệt là đừng nghĩ rút về tới, thụ tinh nhất am hiểu chính là trói buộc. Chết đối cá đã tưởng tượng đến lưu lạc thiên nhai liền giống rơi xuống mạng nhện một con rồi bỏ Tâm ngữ xem chính mình trống giống còn ở khôi phục ma phát tạo, còn có 8 phần chung mới có thể uống dược lắp đầu, cứu không được. Ta đi. Chết đối cá thực đủ nghĩa khi đem ngựa bắt ra tới. Không để ý tới chính mình tỉ, tỉ ngăn cản. Ngựa nhảy lên hai hạ làm quá thụ tinh chụp đánh. Tật nhằm phía ở thụ trong biển giấy rủa lưu lạc thiên ngai. Giây tiếp theo, hắn quay đầu liền chạy, về tới tâm ngựa bên người. Tâm ngựa phụ cận một ác ma pháp sư nam cười nói, ha ha, cười cái gì? Chết đối cá bất mạng nói, không phát hiện đốc quân a mạc xịt. Ác ma pháp sư nam tinh thần run run nhảy dựng lên xem, rốt cuộc ra tới có tên. Một cây dáng người cũng không cây cối cao to ở một mảnh màu xanh lục trùng cũng không thu hút. Nhưng nếu này cây cối toàn thân vờn quanh kim sắc mộ pháp thuật, đại gia tưởng không nhận ra hắn đều không được. Đây là một viên quái thụ, hắn đỉnh đầu dài quá 4 há mộm, đông nam tây bắc các một Đôi mắt ở đầu phía dưới, đôi tay dài đến 10 m Người chơi đều là biết hàng, hô to, S.S. Có tên S.S. hiếm thấy, có chức vị có tên S.S. càng thêm hiếm thấy. Hứa khai ở mặt khác một phương cười khổ, hiện tại phòng thủ như vậy cố hết sức, tới cái S.S. tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Lại vừa thấy bạn tốt sau kinh ngạc hỏi, lãng heo như thế nào treo? Bị A mạc xịt đương phân bón. Chết đối cá đột nhiên một chút nghĩa khí cũng không có. S.S. tuy rằng cường, nhưng bên này còn có 50 danh người chơi. Làm rớt một cái S.S. chẳng qua vài phút sự. Chết đối cá hỏi, các người nói đem S.S. chọn thương tiến chúng ta đội ngũ trung tâm thế nào? Chẳng ra gì. Hứa khai một ngụm phủ quyết, ai đi sát S.S.? Ai tới phòng thủ? Hắn nhất châm kiến huyết chỉ ra song xuôi trước chẳng huống SS tuy hảo, nhưng cũng phải có phúc khí hưởng thụ. Trước mắt các người chơi phòng thủ tương đối cố hết sức, bất quá chung quy còn có thể lại kiên trì. Quá một ít thời gian, ác ma pháp sư dược phẩm làm lạnh sau, đem có thể một lần nữa củng cố đầu trận tuyến giảm bất chiến sĩ áp lực. Hiện tại nhiều một cái SS. Hứa khai nhớ tới tù nhân khốn cảnh. Nói chính là hai cái tù phạm hợp mưu phạm tội. Lúc này cảnh sát liền tách ra nói cho bọn họ, nếu ngươi nguyện ý chỉ chứng đối phương, ngươi cũng chỉ yêu cầu giam cầm 3 tháng hắn muốn giam cầm 10 năm. Trái lại, nếu là hắn chỉ chứng ngươi, ngươi liền phải ngồi 10 năm lao, hắn chỉ cần giam cầm 3 tháng. nay đối tù nhân tới nói là phi thường khó có thể lựa chọn đề mục, bởi vì hắn không dám khẳng định hắn đồng loa có thể hay không bởi vì sợ hai chính mình bán đứng hắn, mà đi trước bán đứng chính mình. Hiện tại chính là tù nhân khốn cảnh, bộ phận người nhớ thương thượng SS, bắt đầu hô bằng gọi hưu tiết kiệm pháp lực, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp thời cơ. Mặt khác một bộ phận người còn ở do dự. Có phải hay không đi theo đại gia? Xuất hiện SS, hướng SS đốt kích, vẫn là được không xách lược. Người chơi vẫn là có nhất định phản kích năng lực. Rốt cuộc chỉ là liệt ma nhị chuyển thực vật. Xem khu vực kinh đang ở liền A Mạc Xịt tiến hành thảo luận. Tam Nương hỏi, đi bộ, ngươi thấy thế nào? Hai bên khoảng cách bất quá 40 mễ, tụ tập một ít lực lượng. Ác ma pháp sư phổ biến đệ nhất bình dược liền phải hồi phục Hồi mãn lam sau muốn bắt lấy A Mạc Xịt vẫn là có rất lớn năng chắc. Nhưng là... Một khi bắt lấy Amaxit, ở một cái bị đè ép phòng thủ địa hình khu vực, rất khó bố trí lại tượng chúng ta như bây giờ thiết dũng trận Hơn nữa ác ma pháp sư pháp lực rất có thể lại lần nữa hao hết. Cho nên, ta đối bắt lấy SS sau tiền cảnh không xem trọng. Tam nương phù hợp, đồng ý, ngươi có cái gì tốt kiến nghị. Một cái hình tròn trận ít nhất yêu cầu 10 tên chiến sĩ phòng ngự, 10 tên ác ma pháp sư, hơn nữa trật tự, vàn mèo cung thủ 10 tên. Như vậy mới có thể tương đối hảo bảo đảm sinh tồn vĩnh sinh năng lực. Trừ phi chúng ta có thể kéo đến như vậy tổ hợp người cùng chúng ta lưu lại. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể cùng đại gia hướng A Mạc Xỉ thời mạnh. Khu vực liên tục xoát tần, đầu phiếu, có tấn công hay không? A Mạc Xỉ đã chiều một bên thông thả vận động, lại không ra tay, liền tới không kịp. Đúng lúc này, một đạo như ẩn như hiện quang mang chiếu xạ hướng A Mạc Xỉ vị trí. Các người chơi sôi nổi gãy mắt. Đây là cái gì kỹ năng đâu? Truy tìm ngọn nguồn, nguyên lai là hứa khai coi thường pháp trượng, hai mắt ép sát, trong miệng lầm bẩm Trong lúc nhất thời hứa khai hành động hấp dẫn đại gia chú ý. Thực mau, hứa khai mở to mắt nói, ta liền kỳ quái, tam chuyển lưu lạc thiên ngai như thế nào liền nhanh như vậy bị dây. Tam nương nghi vẫn hỏi, vì cái gì? Cái kia SS không phải Amaxit, là Mô Giạn Tịt. Tổng SS, hứa khai cao nhân chẳng cười, nhậm ngươi ngụy trang, như thế nào trốn quá ta thấu thị thuật. Phu cận lập tức có người phát tin tức thượng khu vực kênh, đó là mồ dạn tỉnh nguy trang. Có người chơi không tin, có phải hay không thật sự? Thật không thật, chính người đi thử thử. Nhân ra tam chuyển đều nháy mắt hạ gục. Hứa khai này nhất cử động cùng ngôn ngữ lập tức dao động quan tâm. Tuy rằng có bộ phận người vẫn là bán tin bán nghi, nhưng là trung lập phái đã rất khó lại. Đi người không nhiều lắm, đừng nói là A Mạc Sít, liền tính là A Mạc Tây Lâm cũng bắt không được. Vì thế... Có ý tưởng người chơi chỉ có thể nhìn theo a mạc xịt thông thả rời đi. Tâm ngữ nhỏ giọng hỏi hứa khai, thấu thị thuật. Hứa khai lôi kéo tay áo, rán này bên tay nói, đèn tin. Tâm ngữ lưu sơn thác nước hãn. Nói này làm chuyện xấu cũng là muốn chú ý thiên phú. Có thể như vậy hạ bút thành văn đèn tin biến thân thấu thị thuật, hơn nữa biểu diễn đạo lý rõ ràng, mặt không đỏ, tim không đỡ. Giống nhau đều không phải cái gì hào điểu. Bất quá tục ngữ nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Tâm ngữ xem hứa khai càng thêm thuận mắt. Đã trải qua một lần sinh tử lựa chọn tiểu nhạc đệm lúc sau, đoàn đội lực hướng tâm được đến tiến thêm một bước tăng mạnh. Thủ tinh đại quân đảo cũng không có tiếp tục gia tăng khó khăn, trừ bỏ có mấy cái thất thần người chơi ngoại, cái này đoàn thể sinh tồn vĩnh sinh suất cực cao. Đoàn thể chiến đấu càng thêm có tự. Chiến sĩ ba người một tổ cho nhau bảo hộ chặt cây can, một cái ác ma pháp sư bảo hộ một phương hướng chiến sĩ, hắn trách nhiệm là công kích dê cây. Còn thừa ác ma Pháp sư bị chia làm hai tổ tiến hành phát ra, nghỉ ngơi một tổ, không uống thuốc, ma Pháp đầy liền thế thân mặt khác một tổ, cấp mặt khác một tổ tranh thủ thời gian. Còn lại các chức nghiệp các lánh phong tao. Hứa khai đã chuyển chức vì hỏa tiễn sư, hỏa tiễn tính giới so không phải u linh kiếm sở có thể bằng được. Thu chiến làm chiến sĩ, ra tuy rằng mong điểm, nhưng là cây cối tử vong sau tạo thành ạ rện lìn làm này sinh mãnh vô cùng. Đặc biệt là đệ nhất thiên phú, 3 giây nội phản kích tạo thành một đòn chí mạng Suốt đau mau, 3 giây trong vòng có thể cắt ra bốn đau, cơ bản là có thể soát rất một con bình thường thụ tinh đại bộ phận sinh mệnh. Trật tự pháp sư nhưng thật ra có điểm phế đi, thực vật không ăn tê mọi trạng thái. Ma pháp phi dịu bởi vì là thuần vật lý cũng không tốt lắm dùng. Tam nương vẫn luôn không có hữu lực kỹ năng là nàng nguy hiếp. Mấy cái kỹ năng đều là nhị chuyển tặng đưa, một đường dùng tới rồi mau tam chuyển, không thể nói không phải một kiện buồn bực sự. gì chương 199 Do người Hứa khai dây chuyển sản xuất trong lúc công tác, cũng chính là trấn thủ nơi đây 2 tiếng rơi sau. Nhanh chóng tiến vào buồn trạm hệ thống tin tức xuất hiện, hỏa tiện lên tới cấp. Hứa khai xem số liệu, lực công kích không có nói thăng, háo ma không có nói thăng. Làm lệnh thời gian từ 1.5 giây giảm tới rồi 1 giây. Làm hứa khai vui sướng chính là, hỏa tiện tiêu đốt xuất từ ban đầu 25% tăng lên tới 40%. 40% cái này số liệu rất cường hãn, nhưng cũng có nhằm vào. Ác ma cùng thánh chiến sĩ trời sinh hỏa kháng 20%, bọn họ tùy tiện trào vài món mang thêm kháng hỏa trang liền có thể làm lơ. Nhưng là đối phó trời sinh độc kháng 20%, hỏa kháng, 20 tinh linh tộc tới nói, tuyệt đối là vũ khí sắp bén. Trước mắt tốt nhất hỏa kháng trang cũng vô pháp đem phòng cháy năng lực đôi khởi 60%. Đến nôi đối thực vật, 100 hỏa kháng, kia quả thực chính là hành hạ đến chết. Vì thế hứa khai bạo tẩu, một giây một cây hỏa tiễn ném văng ra, mãn huyết thụ tinh trúng chiêu Chờ thiêu đốt xong cơ bản liền còn thừa một hơi. Ba cấp thiêu đốt thương tổn tổng giá trị thế nhưng là nhị cấp gấp đôi, thêm chi chỉ có một giây làm lạnh thời gian, hứa khai hiệu suất so ác ma pháp sư còn cao. Rốt cuộc ác ma pháp sư còn muốn uống rửa hồi lam Mà hứa khai mỗi giây liền hồi hai điểm lam hỏa tiễn bất quá hao phí tam điểm lam mà thôi. Tam nương kinh ngạc đến ngây người, đi bộ, an vị ạ dạ. Ha ha ha. Hứa khai hảo phong cởi, rồi sau đó ném một cây hỏa tiễn c Tam nương lập tức cháy, biến thành hỏa nương. Phu cận nhất ca nhóm không biết tình huống, thấy tam nương Trần dâm ánh lửa hồ to, cháy. Phòng trưng là ở kia chiêu 3 cấp du mạc chỉnh tồn tại xuống dưới may mắn người chơi. Tam nương xem chính mình rất huyết tốc độ là 1% mỗi giây hạ rớt, lập tức hoảng sợ, có phải hay không thật sự. Nàng là nhân tộc, không có trồng chất hỏa kháng, hiện tại là linh. Nhưng thiêu đốt 10 giây liền rất 10%, một đạo hỏa tiễn lại đây, chính mình không có 10% mạng nhỏ. Ai tin A? Hơn nữa dựa theo hứa khai phát hỏa mối tên tốc độ, nam đối năm dưới tình huống, hỏa tiễn liên tục điểm danh, lại thêm thứ nhất thân khống chế thủ đoạn, mọi người đều ở biển lửa trung chu lên được. Ngược lại là tâm ngữ ở bên cạnh nói, không kỳ quái, tam nương ngươi là chưa thấy qua dùng kịch độc đầu lâu cái này vong linh pháp sư vừa chuyển pháp thuật. Ta lần trước chúng một lần, 2% rất huyết dây. Lại nói chúng độc cùng thiêu đốt không thể trồng lên. Bất quá, đi bộ ngươi đem hỏa tiễn luyện đến 3 cấp, có phải hay không biến biến thái biến Thái Hứa Khai ngẫm lại, kỳ thật cũng bất biến Thái ai chính mình vẫn luôn dùng Hỏa Tiễn kéo quái, bấy giờ hiệu suất cao, làm lệnh thời gian cũng thuận tay ném Hỏa Tiễn. Kỹ năng tăng lên cùng đối đối tượng sử dụng còn có hiệu quả có trực tiếp quan hệ. Tỷ như gia tốc, đưa ngươi đối A sử dụng sau, A ở gia tốc hiệu quả nội đối cao đẳng quái vật tạo thành cũng đủ thương tổn, kinh nghiệm liền tương đối cao. Nếu ngươi chính là uống trà nói chuyện phiếm nói Phong Nguyệt ném gia tốc, cái gì kinh nghiệm giá trị đều không cho ngươi. Chị liệu cũng là giống nhau. Do cơ là không thêm kinh nghiệm giá trị. A đã chịu càng cao trở quái vật thương tổn, ngươi trị liệu đạt được kinh nghiệm liền càng cao. Nay còn phải khấu trừ ác cùng quái vật cấp bậc kém từ từ tình huống, có thể hát. Nói là khổng lồ giải toán hệ thống. Đối phó thực vật quái, đương nhiên là chơi hỏa kinh nghiệm cao. Thì như tâm ngữ bi thống nói, ta đại hỏa cầu lên tới nhị cấp. Bên cạnh ác ma pháp sư giận, thang nhị cấp còn này biểu tình. Genveta. Tâm ngữ cười khổ, này vấn đề chỉ có chính mình biết. Kỹ năng là muốn tu luyện, tâm ngữ đương nhiên là đầu tuyển luyện lưu tinh hỏa vũ, mà đại hỏa cầu thăng cấp liền cho nàng lưỡng nan lựa chọn. Lưu tinh hỏa vũ háo lam mò, hiện tại đại hỏa cầu vi lực cũng có điều tăng lên, háo lam thiếu, rốt cuộc chính mình luyện cấp là dùng cái nào đâu. Hứa khai minh bạch, đối tâm ngữ nói, khẳng định là lưu tinh hỏa vũ. Tam chuyển, cơ sở pháp lực giá trị thêm 20%, hơn nữa tam chuyển trang bị cùng trang phục, pháp lực hẳn là có thể theo sau. Mặt khác tốt nhất đừng ném đại hỏa cầu Vạn nhất lên tới 3 cấp, người mới buồn bực. ân Tâm ngữ gật đầu. Lưu tinh hỏa vũ là cao dai quyển trục, người đương nhiên là hướng chỗ cao đi. Quyển trục vương nói, hỏa tiễn 3 cấp người sớm có. Chết đối cá chỉ phụ trách đã kích hứa khai sĩ khí. Một tuần trước, có một cái kêu trời rộng mục sư, cũng đã đem hỏa tiễn lên tới 3 cấp. Thiên khoát A. Hứa khai nhớ tới cái kia viên hô hô khuôn mặt số liệu nữ sinh. Thiên khoát tuy rằng cũng ở bạn tốt chung, nhưng là cùng thiên khoát hắn rất ít liên hệ Phải nói là không dám liên hệ Nhớ rõ chính mình thêm nàng bạn tốt là muốn hỏi cái cái gì vấn đề tới Kết quả nhân ra đoạn tin tức tắc một đống con số lại đây Nghe nói nha đầu này hiện tại ở thiên lang chủ lực chiến đội chủ lực thánh tài quan Có thực lực đương nhiên là có mị lực Trừ bỏ những cái đó đáng thương đồng đội muốn chịu đựng nàng con số hoanh tạc ở ngoài nha đầu này có tắc tin đồn thú vị Nàng đã từng dùng một cái phương trình tới tính toán suất thân biên người hiện thực lười biếng trình độ Kết quả một công bố Thiên lang hiệp hội một mảnh gà bay chó sủa. Thiên lang láo đại hoa tế hát. T lớn tinh lực mới chân an đại gia. 2.000, 4.000, 8.000, 1.600, 3.000, 6.400, 1.800, 1.600, 4.000, 6.400, 1.800, 1.600, 4.000 cái giờ, các người chơi thế nhưng thật sự bảo vệ cho trận 50 vạn tả hữu kinh nghiệm giá trị khen thưởng, làm tham dự danh người chơi tại chối nhảy nhót hoan hô. 50 vạn khen thưởng cũng đủ hứa khai hoàn mỹ thăng một bậc còn có giàu có. 40 cấp dưới có thể nhảy 2 cấp nữa, thậm chí là 3 cấp. Này khen thưởng không thể nói không phong phú. Đặc biệt là tiếng đồng hồ 25 vạn 6, làm mọi người đều nhạc điên rồi. Đương nhiên, không có lại 51 vạn nhị kinh nghiệm. 4 cái giờ là đỉnh cao thời gian. Một cái người chơi trò chơi 4 cái giờ không nhiều lắm, nhưng là 4 cái giờ đều ở vào khẩn trương kịch liệt chiến đấu. Này cường độ liền phi thường đại. Hệ thống còn tính nhân đạo bổ túc tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Có nói là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, đương diễn đàn đều ở thảo luận này đàn người may mắn khi thủ vững hơn 2 giờ đại địa hiệp hội nơi rừng chân bị mổ dạn tịch đại quân hoàn toàn phá hủy. Không có tử vong nhân viên chỉ lấy tới rồi 6 vạn nhiều kinh nghiệm hệ thống khen thưởng. Này so với liên minh phá thành mảnh nhỏ cùng nơi rừng chân bị đã biến thành linh cấp tổn thất, khen thưởng hoàn toàn có thể làm lơ. Thiên lang, thánh điện, thần thánh tam đại hiệp hội đều tìm lấy cớ rời đi đại địa hiệp hội nơi rừng chân mà còn thừa sáu gia liên minh trung tử vong hiệp hội, máy móc vương triều đạo đức phẩm chất tương đối cao, lưu thủ xuống dưới. Nay chiến một kết thúc, diễn đàn cũng không có xuất hiện đại gia hy vọng thấy các hiệp hội cho nhau chửi rủa náo nhiệt. Nhưng có tâm người phát hiện, liên ma đại hiệp hội liên minh đã phân liệt. Trong đó mâu thuẫn đã rất khó điều hòa. Hứa khai tiểu đoàn thể mỗi người đạt được 50 vạn kinh nghiệm tin tức cho hấp thụ ánh sáng sau, người chơi là một mảnh ô lên. Trước nay liền không có khen thưởng như vậy cao kinh nghiệm nhiệm vụ. Vì thế cơ hộ toàn liệp ma người chơi chen chúc tới, tinh linh chủ thành người kia lưu so Bắc Kinh dòng xe cộ, tắc nghẹn dối tinh rối mù. Nói lên dòng người, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, nghe nói gần nhất nào đó bệnh viện có chính sách, có thể bằng vào học sinh chứng tiến hành ấn bóc tiền trả. Cái này 50 vạn khen thưởng phát ra sau, đã vô pháp dùng nhân lực tính toán ra chen chúc tới người chơi quy mô. Người chơi đại quân không chỉ có ngăn cản trụ mổ dạn tìm đi tới bước chân, hơn nữa còn toàn diện phản kích. Đem mổ rãn tịch thực vật đại quân phản đuổi đi 5km. Ở nhân loại số lượng trước mặt, hết thể thực vật đều là mây bay. Nếu không tin có thể đổi hạ hiện đại xã hội, nếu không phải các quốc gia chính phủ bảo hộ, cây cối thứ này chỉ có thể ở thành thị vành đai xanh thấy Nhưng, cái gì Teoho Cha? Cái này Teoho Cha. Tinh linh quốc vương ở vô số người chơi phòng thủ nửa giờ sau, thế nhưng không có tuyên bố bất luận cái gì kinh nghiệm hoặc là mặt khác khen thưởng tin tức. Phòng thủ không có khen thưởng, phản kích cũng không có khen thưởng. Tinh Linh Quốc Vương đánh thắng trận chiến tranh này, dùng nhỏ nhất kinh nghiệm khen thưởng vì chính mình triệu hoán tới vô số người chơi đại quân. Hứa Khai đang cao phóng nhãn nhìn lại, phạm vi 5 km nội toàn bộ là người chơi. Này nơi nào là phòng ngự chiến, căn bản là là Trung Quốc sinh viên tốt nghiệp thông báo tuyển dụng sẽ. Mấy người buồn tính toán tiết kiệm mấy chương trở về thành quận trục, đi bộ trở về thành lấy khen thưởng. Rốt cuộc truyền tống quận trục không tiện nghi, tới rồi mạch chẳng còn phải chạy đến nhân loại chủ thành mới có thể lại truyền tống đến tinh linh chủ thành đáng tiếc nghịch hướng chạy tạo thành hậu quả chính là cả xe. Bốn người bị phá hỏng ở một mảnh cũng không hẹp hỏi sườn núi nhỏ chung. Đại khái bao nhiêu người? Hứa Khai sắt đem mồ hôi lạnh, quá khủng bố. Đã từng gặp qua thái tổ xe hồng binh rầm rộ ảnh chụp, nhưng là tại đây dòng người trước mặt, đó chính là mây bay. 100 vạn, 200 vạn. Chết đối cá hỏi. Bên này đại khái cũng liền 10 vạn người tại Hữu đi. Tâm ngữ tả Hữu xem nói, không sai biệt lắm, liền 10 vạn đến 12 vạn chi gian. Tam nương cười khổ, 10 vạn. Không thể đi. Vọng không thấy biên người, liền 10 vạn. Một cái Hollywood chiến tranh trường hợp nhiều nhất chỉ vận dụng quá 1 vạn danh quần chúng diễn viên, đã tạo thành biển người vô biên khái niệm. Tâm ngữ nói, hẳn là sẽ không vượt qua 12 vạn. Có đạo lý. Hứa khai gật đầu, ngày thường xem tiểu thuyết một cái đánh 5 cái tựa hồ thực nhẹ nhàng. Nhưng thật là người lạc vào trong cảnh sẽ phát hiện, 5 người đối 1 người có lượng thật lớn tâm lý ưu thế. Hứa khai nói, truyền tống đi. Truyền tống. Đại gia cùng nhau lấy ra trở về thành quận trụ, đọc dây biến mất. Truyền tống hậu đội ngũ ngay tại chỗ giải tán, tuy rằng mọi người đều ở hào truyền tống điểm hoạt động. Nhưng là đóng quân thành thị rất là bất đồng. Hứa Khai mạch khẳng khoảng cách chủ thành gần nhất, cái thứ nhất tới tinh linh chủ thành. Rồi sau đó ở trong đám người ngạnh tế đến vương cung trước. Vương cung trước thị vệ phụ trách gửi đi khen thưởng. Đều là hệ thống giám thị, phái cái thai giám giống nhau là cho người 50 vạn kinh nghiệm giá trị. Hứa Khai thu kinh nghiệm. Nhân vật cấp bậc trực tiếp vượt tới 45 cấp nữa. Rồi sau đó hệ thống tin tức, ngài đã 45 cấp, có thể đi trước đạo sư Trô tiến hành lần thứ 3 sư chuyển chức nhiệm vụ. Rồi sau đó hứa khai bài trừ đám người đến truyền tống trận, truyền tống đến nhân loại chủ thành, tiếp theo chạy chậm hồi mạch hằng. Đến pháp sư doanh địa, truyền tống đến vận vẹo đạo sư phó bản, cái kia hiển từ dâu bạc lao ra ra xuất hiện ở hứa khai trước mặt. Dâu bạc lao nhân thời hứa khai là vẻ mặt thân thiết, thân ái người chơi, chúng ta lại gặp mặt Có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Vì cái gì người ta nhớ rõ hứa khai? Bởi vì hứa khai nhị chuyển qua, cho nên có thể khẳng định là gặp qua hứa khai. Trên đường gặp được chính mình đã quên người, có thể sử dụng thông tục ngữ, đã lâu không thấy, người gần nhất thế nào? Nếu nhân ra nói tình hình gần đây người còn nghĩ không ra, kia 10 có 3-4 là kẻ lừa đảo. Còn có 10 chi 4-5 là người mất chi nhớ. Hứa khai đáp, ta phải tiến hành lần thứ 3 sư chuyển chức Tốt. Dâu bạc lao nhân dò hỏi. Chuyển chức phận vì 5 cái giai đoạn khó khăn, khiêu chiến một tinh khó khăn 10 kim, nhị tinh khó khăn 30 kim, tam tinh khó khăn 80 kim, 4 sao 100 kim, 5 sao 150 kim. Vừa chuyển là mây bay, nhị chuyển là quá độ, tam chuyển mới là. Hứa khai bị dâu bạc lão nhân ra giá hù đến lăng nửa ngày, người ngoa ta. Dâu bạc lão nhân hiền lành nói, trừ bỏ đệ nhất vị làm chuyển chức nhiệm vụ người chơi ngoại, những người khác đều là cái này giới. Suy xét đến tiền tệ co chặt cùng lạm phát trở nhân tố, này giá cả còn có tả hữu di động khả năng. gì chương 200, chuyên nghiệp tri thức. Một tinh mời kim đương nhiên không nhiều lắm, nhưng người địa cầu đều biết, khó khăn càng cao khen thưởng liền càng phong phú. Khí, vô quảng cáo, toàn văn tự, càng muốn chọn cũng là chọn khó nhất. Hứa khai không phải thác đại, là bất đắc dĩ. Chỉ có chính mình thông qua năm sao, kia diệp hàng mới sẽ không đạp lên chính mình trên vai. Hứa khai phiên phiên tối tiền Bởi vì luyện thợ mục, chính mình là thực không giàu có Bán một ít pháp trượng cùng thu được dạng nguyệt chi tuyết bên kia gửi qua bưu điện lại đây tiền Cũng liền 200 kim xuất đầu Dâu bạc lao nhân chấp đôi mắt nói Hoặc là có thể lấy một vinh dự 10 kim giá trị đổi chuyển chức thủ tục phí Người đi tìm chết đi Hứa khai khinh bị sơ đò nói Năm sao, 150 kim Cần thiết phải nhắc nhở một câu Muốn đổi mới khó khăn Cần thiết ở hai ngày sau mới có thể một lần nữa khiêu chiến chuyển chức nhiệm vụ Ở chưa chuyển chức trong lúc, nhân vật cấp bậc vô pháp vượt qua 45 cấp. Người xác định sao? Hứa khai gật đầu, xác định. 5 nhiệm vụ liên hoàn, cái thứ nhất nhiệm vụ khiến cho hứa khai phát điên. Thu thập 20 phần dung sĩ huân trường, nhiệm vụ nhắc nhở. Minh quân viện trinh dạ tịch, cũng chính là dung sĩ hành trình chung, xuất hiện số lượng không ít bởi vì sợ hãi dạ tịch đào binh. Hứa khai muốn thâm nhập dung sĩ hành trình, giết chết này đó đã tử vong đào binh. Thu được 20 phân minh quân quốc vương bàn phát cho bọn hắn Dũng Sĩ Hơn Trường. Có lỗi trong lời nói. Thay đổi trò chơi liền không có vấn đề. Nhiệm vụ này giải thích, hai loại đảo binh sẽ rơi xuống Dũng Sĩ Huân Trường. Một loại kêu kỳ vệ, một loại kêu kiếm vệ. Là nhân loại chiến sĩ Tam chuyển hai loại sưng hô. Hứa khai chính là biết, này hai dạng khác biệt đều phi thường khó đối phó. Bởi vì bọn họ đều là quân đội biên chế. Đầu tiên, nhân gia sẽ mai phục cùng quần đầu người chơi. tiếp theo Khi bọn hắn rơi xuống phong thời điểm, bọn họ liền lập tức giải tán. Dũng sĩ hành trình, này hai dạng khác biệt sinh vật làm rất nhiều người chơi đau đầu không thôi. Ai? Vì cái gì chuyển chức nhiệm vụ đệ nhất dạng đều là soát quái, đại gia không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống thảo luận hạ chuyển chức sau một người có thể vì liệp ma làm bao lớn cống hiến sao. Tuy rằng là đào binh, nhưng hả tất đâu. Dạ tịch đều bị chính mình làm. Người như thế nào liền không thể tha thứ nhân ra đâu. Hắc chết hành trình. Vừa khai xem này phiến rộng lớn Vô Ngần Bình Nguyên, trong đầu tràn ngập đối chuyển chức đạo sư Phỉ Báng. Dựa theo thư viện tìm đọc Dũng Sĩ Hành Trình tư liệu cho thấy, ở trải qua hát chết Bình Nguyên thời điểm, minh quân đảo binh suất tối cao. Nguyên nhân là này phiến Bình Nguyên đặc sẵn. Này phiến Bình Nguyên nơi nơi có thể thấy được vội vàng mai táng phân mộ, phân mộ cũng chính là vong linh đổi mới điểm. Năm đó Dũng Sĩ Hành Trình vì Vu Hồi Dạ Tịch Hang ổ, Dũng cảm thông qua này phiến vong linh vùng cấm. Vong linh vùng cấm chỉ chính là vong linh đều cấm bước vào khu vực Bên này vong linh cũng không lệ thuộc vong linh đại lục. Một bọn họ là các chủng tộc tử vong bị vứt bỏ người mai táng tụ tập điểm. Cũng là 6 đại lục chung, nào đó thời kỳ hung hãn tử hình phạm tập trung sử tội điểm. Một trận tây tác thanh âm, hứa khai cách đó không xa một cái phần mộ phá vỡ. Một cái bộ xương khô từ phần mộ chung đứng lên. Một thân rách nát áo đen bao vây hắn khung xương. Từ này cái trán cốt khắc sâu ấn ký có thể biết, gia hỏa này rất có thể là tam chuyển RNG linh đạo tộc, ám ảnh thợ săn. Nhị chuyển thích khách cùng hắn cái chán đồ án thực tiếp cận. Thích khách tiêu chí là một fan truy thủ, mà này bộ xương khô tiêu chí là một phen hát sát trùy thủ. Rồi sau đó bộ xương khô biến mất, hứa khai lập tức cấp phía sau bố trí hạ bấy dập. Tiếp theo theo bản năng một túi đầu, một fan trùy thủ cắt quá chính mình cảm. Túi đầu bảo hộ thiết hầu, sợ bị cắt thiết hầu. Bộ xương khô một kích sau lập tức rút đi, tốc độ tương đương mò. Hứa khai u linh kiếm chém giết ở nảy trên người, mang đi tam thành sinh mệnh Nhưng hứa khai không nghĩ tới đối phương tốc độ so với chính mình tưởng tượng còn muốn mau Tuy rằng ăn chính mình nhất kiếm, nhưng là đối phương lại lợi dụng chính mình sử dụng gu linh kiếm cứng cỏng trạng thái vọt tới chính mình trước mặt. bẫy dập đối phó thích khách đó chính là mây bay, một phen trụ thủ chuẩn xác đâm vào hứa khai trái tim vị trí. Hứa khai toàn thân tê dần kinh hãi. Này nếu là hoang dã quái liền tính, nhưng liệp ma quái thế nhưng cũng có thể mang đi chính mình một nửa sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở Ảo ảnh đánh bất ngờ tạo thành người ít ít ít điểm sinh mệnh tổn thất. Vui Khai khai đủ rồi, Hứa Khai trước tay chuẩn bị giảm tốc độ lại tiến hành phản kích. Lại thấy đối phương nhanh chóng chạy đến phần mộ bên cạnh, rồi sau đó toàn thân khung xương rung lên rơi dụng ở phần mộ thượng. Một trận tây tắc thanh âm sau, này thân thể biến mất vô ảnh, phần mộ cũng khôi phục nguyên trạng. Hứa Khai giận dữ, chạy tới tàn nhẫn giẫm một chân phần mộ. Nào có loại này đấu pháp? Đánh không lại bỏ chạy mệnh ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi đánh đến thắng còn chạy trốn. Ngươi có ý tứ gì? Thử lại nghiệm hai vòng. Hứa khai mới biết được cái này cái gọi là năm sao chuyển chức nhiệm vụ là cỡ nào biến thái. Bên này cũng trốn đi binh vong linh, nhưng là trước sau lù mặt bất quá 20 giây. 20 giây hoàn toàn không đủ phóng đảo một con tam chuyển ám ảnh thợ săn, sao có thể có thể thu phục kỵ vệ cùng kiếm vệ đâu. Đặc biệt là kỵ vệ, mã từ phần mộ đi bộ lại đây, chuyển đầu ngựa đi bộ trở về phần mộ. Chứ bỏ hai bên liều mạng một phen huyết ngoại, giống như đối phương không có xuất hiện quá giống nhau tương đối thích hợp chỉ có kiếm vệ. Lấy thuần tởu hữu chạy nhanh chậm, bị Hứa Khai dùng bẫy dập cùng giảm tốc độ cộng thêm tường đá hố trụ. Nửa giờ, Hứa Khai tiêu diệt 2 chỉ kiếm vệ, đạt được một quả Dũng khí huân chương nhiệm vụ phẩm. Nhưng y ả ó phẩm xứng ngạch thế nhưng bị chính mình cấp uống sạch sẽ. Đối mặt nơi trốn nguy cơ, Hứa Khai chỉ có thể đi trước rời đi đến không xa mộ thôn nhỏ tiếp viện nghỉ ngơi. Tính xuống dưới hồi thời gian, 1 giờ cũng chỉ có thể đến một cái nhiệm vụ phẩm. Nhưng cũng không thể nói không có thu hoạch. Hứa khai ít nhất đã toàn diện hiểu biết nhân loại tam chuyển chức nghiệp đặc điểm. Tam chuyển, kiếm vệ này chức nghiệp rất là tăng mạnh, này nhiều một cái kỹ năng, cảnh trong gương phân thân. Cảnh trong gương có được 40% sinh mệnh cùng sức chiến đấu, một lần phân liệt ra hai cái cảnh trong gương. Chân thân liền một cái, chỉ có tiêu diệt chân thân mới có thể hoàn toàn tiêu diệt cảnh trong gương. Nếu không nhân ra liền có thể không ngừng cảnh trong gương phân thân. Bất quá này kỹ năng tuy rằng cường đại, nhưng là lại là một cái háo lam kỹ năng. Nếu liên tục chém chết hai lần phân thân, phòng trừng cũng liền không có cũng đủ lam làm này phân liệt. Thành tài quan chuyển chức thành thánh quang sử rốt cuộc đạt được một cái cường hãng công kích kỹ năng. Thần chi trọng tài. nay kỹ năng đảo không phải hoa lệ 500 km bản đồ pháo. Mà là đơn đối chỉ một mục tiêu cường đại công kích thủ đoạn. Một cái lam tuyến bay đến mục tiêu trên người, mục tiêu tức giận, pháp lực, sinh mệnh đã bị liên tục chủ đi. Hứa khai đánh với kia chỉ, mỗi một giây chủ lấy 2% sinh mệnh, tức giận cùng pháp lực Liên tục bao lâu hứa khai không biết, hứa khai dùng ngũ linh kiếm phá rất chiêu này. Nhưng là ngấm lại cao tới 20 mệ hấp thụ khoảng cách, một cái chiến sĩ xung tới, trên cơ bản liền đi một nửa huyết khí, hơn nữa có cái vận vẹo pháp sư chơi xấu, đến nhân ra trước mặt liền thành thầy khô. Xui xẻo trật tự pháp sư nhiều một cái thiểm điện, tuy rằng vẫn là thiểm điện, nhưng là lực công kích rất mạnh, hơn nữa làm lệnh thời gian gần 5 giây. Chiến sĩ cơ bản là gần không được trật tự pháp sư thân. Người kỵ bọc giáp tăng mạnh. Đơn đối đơn khẳng định là thiệt thòi lớn. Nếu là tổ hợp ở bên nhau, 20 thất kỵ binh đánh sâu vào, cũng đủ làm hơn trăm người chơi uống một hồ. Hát chết nơi nhiều là nhân loại những cái đó đào binh, ngẫu nhiên cũng có ngoại tộc lính đánh thuê. Để cho hứa khai chấn động vẫn là ác ma chiến sĩ kia lục mang tinh trận. Thuấn Phát không chút nào Khoa Trương nói, không có bất luận cái gì chức nghiệp dám ở lục mang tinh trận này hơn 20 mẹ trong phạm vi cùng ác ma chiến sĩ một mình đấu. Sĩ khí thêm tam. Công phòng chống bạo lực toàn bộ thêm thành 30%, hơn nữa liên tục gia tăng tức giận, nhanh chóng hồi phục sinh mệnh, chạy động tốc độ. Kỹ năng có thể không cần tiền bốn phóng thích còn không lo lắng tự thân an toàn. Hứa khai lúc này mới minh bạch vì cái gì hoang dã đại lục không làm tam chuyển người chơi chức nghiệp quái vật, đó là bởi vì chức nghiệp tam chuyển nG anh quái thật sự là quá cường đại. Liên liệp ma thổ địa thượng bình thường quái đều khiến cho hứa khai mặt sáng mày cho. Nhưng có khó khăn còn phải thượng, không thượng chính là 150 kim Hứa khai y à o phẩm làm lạnh xong từ thôn trang chạy chậm mấy km tới hắt chết nơi Bình Nguyên. Một con du ràng kiếm vệ nhìn thấy hứa khai đã đến, toàn trở về phân mộ. Hắn thông khí đã đến giờ. Hứa khai một cái xúc động suýt nữa dùng sẻng đem hắn đảo ra. Đi bộ. Một kinh hỷ thanh âm từ hứa khai phía sau chuyển đến. Hứa khai quay đầu vừa thấy, sắt đem cái trán mồ hôi lạnh, á thiên khoát ta. Thiên khoát bên người bốn cái nam nhân lập tức có tri âm cảm giác. Vừa thấy hứa khai liền biết chiều sâu hiểu biết thiên khoát người. Thiên khoát không để ý đến hứa khai động tác. Vui vẻ nói, ngươi cũng tới làm hắt chết nơi nhiệm vụ. Có khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Hứa khai như thế nào có thể thả như vậy một đài người giờ họ ưu số liệu cơ không cần. Hứa khai khiêm tốn tỉnh giáo, thiên khoát, ta bên này soát kiếm vệ, nhưng bọn hắn thông khí thời gian thật sự quá trôi nổi. Ngươi xem có biện pháp nào. Cái này đơn giản. Thiên khoát lấy ra tờ giấy đưa cho hứa khai. Bởi vì muốn tới nơi này làm nhiệm vụ, cho nên đi trước tìm hiểu nơi đây quái vật đổi mới, ngươi có thể làm tham khảo. Bốn người nam tử tổ không chỉ có không có ngăn cản thiên khoát hào phóng, ngược lại là một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Đối này, Hứa Khai tâm tình rất là trầm trọng. Tiếp nhận giấy tới trở mình một phen, đệ nhất chương là đổi mới quy luật, là dựa theo cực tọa độ, lợi dụng hạ chỉ mở đèn xoắn ốc phép tính họa ra quái vật đổi mới quy luật. Hứa Khai bất động thanh sắc phiên đến trang sau, một bộ cao nhân trạng Bởi vì đệ nhị trang dứt khoát trực tiếp xem không hiểu. Cao nhân trạng đến cuối cùng một tờ Hứa khai bảo trì trầm tư trạng tin tức thiên khoát, kết quả là cái gì? Dùng nhân loại ngôn ngữ. Đưa một con quái vật biến mất 5 giây lúc sau, tất nhiên có mặt khác một con quái vật xuất hiện ở hắn 20 mệ khoảng cách. Chính Đông, Đông, Đông, Tây. Trình tự đổi mới. Nhất định là 20 mệ khoảng cách vì đơn vị. Rộng rộng. Ở. Ta thực cảm tạ ngươi sẽ ngôn ngữ nhân loại. Cùng diệp hàng giống nhau Thiên khoát là một cái đối số tự si mỹ thiên tài. Hứa khai phòng trừng ở toán học lĩnh vực, đánh bại diệp hàng vô áp lực. Đương nhiên, mặt khác lĩnh vực diệp hàng đánh bại thiên khoát vô áp lực. Nếu là muốn lửa bán loại này sự, người thường đối trời cao rộng vô áp lực. Bởi vì dựa theo thiên khoát tính toán, thiên tài bị lừa bán xác suất thành công vô hạn tiếp cận linh. Ta đây đi rồi. Thiên khoát cùng bốn ngày lang nam sinh tiếp tục đi tới. Bốn nam sinh xem hứa khai, trong lòng cảm khái. Nguyên lai trong truyền thuyết bộ hành khách cũng là toán học gia. Giống nhau có thể cùng toán học gia họ lưu chỉ có thể là toán học gia. Phu cận có 5 con quái vật đổi mới, hứa khai nhìn thẳng một cái, kia quái vật biến mất 5 giây sau, chính nam vị trí xuất hiện tân quái vật. Chính nam quái vật biến mất, chính tây xuất hiện quái vật. Hứa khai thực mau dựa theo thiên khoát nôn ngữ nhân loại đối thượng quái vật đổi mới, kế tiếp hết thể liền trở nên đơn giản. Trước thủ quái, hạ bấy dập, chuẩn bị ưu linh kiếm, song sát ra. Rồi sau đó hỏa tiến vừa, Ú Linh kiếm lại ra tiêu diệt mục tiêu. Chỉ cần 15 giây, là có thể nhẹ nhàng làm rất kiếm vệ. Dù sao cũng là nhân loại đảo binh ơi kỵ binh cùng kiếm binh số lượng vẫn là rất nhiều. Thứa khai thực mau góp nhặt 19 mặt dụng sĩ hơn chương Đương hắn tiếp tục thủ điểm khi, ra tới lại là một con hát sắc ánh lửa vây quanh giống như kỵ vệ kẻ báo thủ. Chưa xong con tiếp. chương 201, Cô Máy Chiến Tranh. Trưng Cô Máy Chiến Tranh. hứa khai rất muốn cùng nhân ra lý luận hạng. Chính mình xử lý kiếm vệ so kỵ vệ muốn nhiều, hắn xuất hiện không phù hợp tự nhiên đổi mới lo gì. Nhanh chóng tiến vào buồn trạm bất quá nhân ra hiển nhiên không có cùng hứa khai lãng phí nước miếng hứng thú. Dù sao lãng phí còn phải đánh. Một ngụm thương từ từ tiếp theo hoa, một đạo hình bán nguyệt hơi thở đem hứa khai chém cái rắn chắc, nhân tiện còn đem trước mặt bấy dập phá rớt. Hứa khai xem ra đời mệnh, rơi xuống hai thành cũng không nhiều, nhưng lại nhiều một cái thuộc tính. Đối địch tân ký. Đối địch tấn ký tác dụng là đem đối phương liệt vào chính mình kẻ thù, thương tổn thêm thành 100%, đồng thời gặp đối phương thương tổn cũng 100%. Đối địch tấn ký khởi động, hai bên bị văng ra mẽ một lần nữa đánh bối. Muốn tiêu trừ đối địch tấn ký một cái biện pháp là trật tự pháp sư xua tan cùng mục sư chúc phúc. Còn có một cái biện pháp là thoát đi cũng đủ xa khoảng cách, nhưng một khi một lần nữa tiếp cận mục tiêu nhất định khoảng cách, đối địch tấn ký sẽ một lần nữa khởi động. Cuối cùng một cái biện pháp, hai người chết một cái. Vạn Mẹo Pháp sư lại nhiều khống chế cũng chạy bất quá Kỵ binh, Hứa Khai cũng không có tính toán trốn chạy. U Linh kiếm quay người giết qua đi. Kỵ sĩ tay trái nhất cử, một khối màu đen tâm chắn xuất hiện ở trong tay, ngạnh sinh sinh ăn xong nhị cấp U Linh kiếm. Hứa Khai buồn bực, cái này kẻ báo thủ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng cường như vậy một ít. Kẻ báo thủ mã khởi thương trọn, một đạo màu đen quang mang từ giữa không trung bắn ở Hứa Khai thân thể thượng. Hứa Khai xem trạng thái, quần ma luận vũ, 15 giây nội liên tục gặp mỗi giây thương tổn. Hứa khai kinh hãi, quá biến thái đi, này kẻ báo thủ là ném sai địa phương. Chính mình tổng cộng mới hơn 400 sinh mệnh. Vội vàng tả chạy một bước, nhưng màu đen quang mang như cũ bao phủ. Hứa khai truyền tống khởi động, chiêu này nếu không hành, người muốn giết cứ giết đi. Truyền tống mở ra, màu đen quang mang tìm kiếm không đến mục tiêu liên tục công kích, vì thế gián đoạn pháp thuật, quang mang biến mất. Hứa khai xem chính mình sinh mệnh chỉ còn dư tam thành, đối phương còn mãn huyết. Này trượng như thế nào đánh Hứa khai ném một chương điều tra quần chủ, rồi sau đó hoảng sợ. Nơi nào là cái gì kẻ báo thủ, mà lại ám hắc du hiệp, mặt sau toàn bộ là dấu chấm hỏi. ân Ám hắc du hiệp là cái gì, giống như rất lợi hại bộ dáng. Sắc thật là rất lợi hại bộ dáng. Không chấp nhận được hán tưởng, ám hắc du hiệp một kẹp mã bụng lao tới lại đây. Hứa khai luôn cuống tay chân vội khởi tường đá, không tưởng nhân ra người thương hợp nhất thọc rất tường đá. Hứa khai vội hào ảnh chính mình, trường thương xẹt qua ảo ảnh thân thể Ảo ảnh lập tức biến mất không thấy. Nhân sinh khó được vài lần bác, hứa khai dơ tay triệu hóa ngươi chết ta mất mạng tà ác chi thư. Tà ác chi thư phi thường không biết cố gắng cho hứa khai một cái ảo ảnh, hứa khai suýt nữa khóc. Không nghĩ tới ám hắc du hiệp thế nhưng dừng tay nói chuyện, ngữ khí thực khiếp sợ, vì sao nhân loại có thể có được các ma mới có thể có được tà ác chi thư. Vấn đề này liền phức tạp, đánh một cây pháp trượng, rồi sau đó lại đánh một viên dũng khí thần thạch, không thể hiểu được ở Hứa Khai đương nhiên sẽ không như vậy trả lời. Như Diệp Hàng đều minh bạch, cùng Hứa Khai tác chiến, ít nói lời nói, thậm chí không nói lời nào là tốt nhất tác chiến biện pháp. Ám Hắc Du hiệp hiển nhiên không có nảy kinh nghiệm. Hứa Khai thanh hạ giọng nói trả lời, thế giới bổn vô ác ma đặc biệt kỹ năng, ác ma kỹ năng dùng cho chính đồ liền là người, nhân loại đặc biệt kỹ năng dùng cho tà đạo, liền làm ác ma. Cái gì lung tung rối loạn, quả nhiên trường thi diễn thuyết không phải chính mình sợ am hiểu. Bất quá, ý tứ chính là kêu ý tứ. Hứa Khai ngần ngẫm, liền nhân ra có thể nói này chỉ số thông minh như thế nào đê. Tu đến lý giải. Thật sự lý giải không được, liền cấp chính mình điểm thời gian, quải trò chơi dùng tôm lục soát tìm lý do thoái thác đi. Hách ám du hiệp nỗ lực nếm thử lý giải một chút, rồi sau đó hỏi, "Ngươi nguyện ý dùng lưỡi đao bạn ta vĩnh cửu an bình, vẫn là tưởng giúp ta tinh lọc linh hồn?" Hứa Khai cảm động a, loại này không có một chút phần thắng chiến đấu có thể không đánh vẫn là không đánh hảo. Lập tức trả lời, "Theo ta đi đi." Ta sẽ tinh lọc ngươi linh hồn. Người cho ta hy vọng, ta lấy còn sót lại lý trí cùng vinh dự thể, ta sẽ không cô phụ ngươi. Ta phải dùng liệt hỏa cùng lợi kiếm đoạt lại ta tự do. Tiêu diệt ngăn cản ở chúng ta đi tới trên đường hết thể tà ác sinh vật. Dứt lời biến mất, hứa khai bao vây chung nhiều một khối màu đen mảnh nhỏ một bậc bảo vật, hạ ám linh hồn. Không thể rơi xuống, vong linh sĩ khí thêm một, tinh lọc độ 0%, mang thêm đối địch tân, ký kỹ năng. Còn có thể đối thoại. Hứa Khai nếm thử cùng nhân ra Liêu vài câu, hiểu biết đại khái nguyên do. Đã từng thánh kỵ sĩ, đem linh hồn bán đứng cấp Hắc Ám thế lực. Hắn du tẩu ác ma đại lục, tinh linh đại lục tìm kiếm có thể tinh lọc chính mình linh hồn người, nhưng không có người nguyện ý trợ giúp hắn. Cuối cùng hắn đi tới hát chết nơi, cùng cùng nhau vứt bỏ vinh dự đạo binh ở cùng một chỗ. Nhưng trong lòng còn có đối Quang Minh hướng tới. Vẫn luôn chờ tới rồi Hứa Khai đã đến. Hứa Khai tinh thông Hắc Ám cùng Quang Minh song trọng pháp thuật làm hắn thấy kỳ vọng. Hứa khai rơi lệ đầy mặt, nói bậy sao? Ngươi rõ ràng là hỏi nhân ra, hoặc là ta chém chết ngươi, hoặc là ngươi thù ta. Đối mặt mạnh mẽ đến bất đắc dĩ thực lực, là người đều biết như thế nào tuyển. Như thế nào chính mình liền biến thành nhân ra cứu tinh. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là soát vong linh cung ác ma, ám hắc du hiệp thông qua tàn sát bọn họ tới đạt tới tinh lọc mục đích của chính mình. Nhưng tiền đề là sát vong linh cung ác ma phía trước muốn đem bảo vật ám hắc linh hồn trang bị thượng. hứa khai xấu hổ Hắn rất muốn cùng nhân ra nói nói đạo lý, hiện tại đã 6 đại lục một nhà thân. Quốc vương chi gian còn có thân mật ngoại giao lui tới. Nghe nói vong linh quốc vương liền cùng tinh linh quốc vương cùng nhau đánh quá gol. Ác ma quốc vương còn giúp nhân loại quốc vương bãi bình quá ngoại tình. Hứa Khai thử hỏi, muốn soát nhiều ít chỉ tà ác sinh vật mới có thể hoàn toàn tinh lọc ngươi linh hồn. 45 cấp tinh anh cấp bậc 1000 chỉ vong linh như vậy đủ rồi. Nghe một chút, cái gì kêu khẩu khí đại? 1000 chỉ hoang dã đại lục vong linh quái. Còn như vậy đủ rồi. Hoàng giã đại lục chính mình biết vong linh 45 quái liền kia 8 chỉ hắc kỵ sĩ mà thôi. Ngươi còn muốn sát 1 chỉ. Chính mình soát lâu như vậy hấu giỏi cũng bất quá mấy trăm chỉ. Đương nhiên, soát vẫn là muốn soát Bên này có cái đổi hệ thống, 5% tinh lọc độ có thể trao đổi biến thân vị cùng đẳng cấp ám hắt trò chơi 10 phút. Thứ này gặp thuận tay soát soát nộ không thấy, chỉ có thể làm nhân ra ở bao vây trường mạng nện. Ngắm lại, vạn mẹo pháp biến thân ám hắt trò chơi. Toàn liệp ma vì này khiếp sợ tin tức vẫn là thực đẹp mắt. Bất quá. Hứa khai hỏi, ám hắc du hiệp là cái cái gì chức nghiệp? Vong linh chiến sĩ bốn chuyển chức nghiệp. Hứa khai suýt nữa bị hù nằm sắp xuống, bốn chuyển A. Khó trách như vậy như B có thể đem chính mình chỉnh không có chút nào đánh trả chi lực. Đáng tiếc, chính mình muốn soát chỉ vong linh tinh anh mới có thể mượn nhân ra thân thể uy phong 10 phút. Đổi cái thân thể chính mình cũng nguyện ý A cái gì thiển lạc diệp hàng đều là mây bay. Chính mình tùy tiện ở hiệp hội liên minh trung sát cái bảy tiền thất suất, thuận tiện đem mồ dạn tỉ đường phách tải cấp tiêu. Còn có dạ tịch, cát tư, cái gì đều chụp tới luyện luyện. Càng chớ mong là đem giá hỏa này tinh lọc sau có thể được đến cái gì chỗ tốt. Chính mình đạo sư truyền thống cũng bất quá là soát điểm cá xấu mà thôi. 1000 chỉ vong linh tinh anh quái, đi đâu tìm a? Soát người chơi có tính không? Việc này liền đi trước gắt xuống, về sau gặp được vong linh lại trang bị thượng liền hảo. Đối địch tấn kỳ đối hứa khai là mây bay, vạn vẹo pháp nhất am hiểu chính là ma, mà, mà không phải thú nhân như vậy ngốc nghiết nhiệt huyết lưu. Thứ này muốn xuất ra đi bán, đến bán bao nhiêu tiền A. Hứa khai trong lúc miên màn suy nghĩ bắt được cuối cùng một khối dũng sĩ hơn trường, cái thứ nhất phân đoạn nhiệm vụ hoàn thành. Hứa khai về tới mạch khẳng dâu bạc lao da ra trước mặt, thực chờ mong nhân ra làm chính mình đi đưa phong thư. Cái phân đoạn nhiệm vụ, truyền tin. Nhân phẩm A, chẳng lẽ là đang nằm mơ. hứa khai rất là kích động. Lão Bạch, người rốt cuộc cũng toát ra nhân tính một mặt. Đem phân dụng sĩ Vân Trương đưa đến tuấn đạo giả pháo đài, giao cho Lam Hà Nguyên Soái Hứa khai răng đau tuấn đạo giả pháo đài là nhân loại đại lục nhất xa xôi một cái pháo đài, hắn ở vào vong linh cùng thú nhân giao hội địa điểm. Tuy rằng quốc vương đại gia cùng nhau hạp đi, nhưng là quân đội vẫn là chữ hàng ở bên kia phòng bị. Nhiệm vụ này muốn nói khó cũng không khó, chính là đem đồ vật giao cho Lam Hà Nguyên Soái Nhưng nói không không thể chối từ là gạt người. Bởi vì tuấn đạo giả pháo đài là quân sự truyền thống trận, bình dân muốn đi trước pháo đài, cần thiết từ nhất tiếp cận lưu phong trấn xuất phát. Căn cứ mô đồng học chính mình làm tỷ lệ xích tới nói, nếu không có quái vật ngăn trở nói, nhiều nhất 2 cái giờ. Nhưng nếu có quái vật ngăn trở, có thể là lam phong nguyên xoáy nhân phẩm thật sự không như thế nào, hoặc là cắt xén thuế ruộng gì đó. Pháo đài nhân loại đào binh là ủn ủn không dứt, hoặc 3 năm, hoặc 3 năm 10 người tụ tập thành hỏa, sinh động tại đây đoạn trên đường. 50 cấp liệt ma quái, đối hứa khai tới nói cũng không tính cái gì, nhưng nếu là 50 chỉ 50 cấp liệt ma quái, hứa khai cơ bản chỉ có trốn chạy phân. Có phải hay không kéo một đội nhân ma đâu? Hứa khai tin tức thiệt lạc, đừng trách không nhắc nhở người, ta nghe nói tuấn đạo giả pháo đài bên kia có bán ra cố máy chiến tranh, nhưng không đối tình báo thật giả làm bình luận. Cố máy chiến tranh. Thiệt lạc kinh hỷ. Cái gì đại pháo, nọ xe từ từ đều là hiệp hội chơi chuyển đồ vật. Một cái hiệp hội phóng thượng hai đài Còn muốn lên sợi tuần tra đội viên, đại gia toàn bộ luyện cấp đi được. Thiện lạc lập tức bổ tin tức, có mấy thành có thể tin. Hứa khai chân thành hồi, ta cảm thấy một thành có thể tin đều không đến. Mang ta bên này hơn mời đi một chuyến có rảnh sao. Thiền lạc hỏi. Không thành vấn đề. Hứa khai trả lời. Vì cái gì chính mình nói một thành mức độ đáng tin đều không có, thiện lạc còn sẽ phái người đâu. Vì cái gì thiện lạc tin tưởng hy sinh vì nước giả pháo đài có cô may chiến tranh mà lại không tin chính mình đối có thể tin trình độ đánh giá đâu. Lý do rất đơn giản, mọi người luôn là tin tưởng nguyện ý tin tưởng đồ vật. Hứa khai cảm giác còn rất xin lỗi nhân ra, tả hữu không có việc gì ra nhân lực hộ tống chính mình đi tuấn đạo giả pháo đài liên tính, thế nào còn phải cấp chính mình phát tiền công. Kẻ ngốc có phải hay không chính là chỉ thiện lạc người như vậy. Nhưng sự thật chính là như vậy, người muốn nói trắng, tiền công không có, đội viên cũng không có. Lại nói chính mình đều nói không có một thành có thể tin trình độ. Loạn thế nhân tình lình liền ở đảo cố máy chiến tranh hàng ngũ bên trong. Bất quá, chiến đội không có tới. Tả Thanh Long, hữu bạch hổ điều động mười mấy cao thủ, từ loạn thế nhân dẫn dắt. Lưu phong chấn nhỏ tập hợp, đại gia tùy tiện khách sáo hai câu liền xuất phát. Lưu phong chấn bán ra tuấn đạo giả pháo đài bản đồ, loạn thế nhân cùng hứa khai hơi chút thương lượng một chút, liền định rồi trực tiếp đi chung lộ quyết định. Lý do là chung lộ gần nhất. Bên này đều là kim cùng ám kim ghép đôi trang bị Có thể xưng được với nhất lưu người chơi tạo thành phương trận, không lý do sợ mấy chục người đào binh. Hứa khai như thế nào cảm giác chính mình chuyển chức nhiệm vụ đều cùng quân đội là cùng một nhịp thở. Sửa sang lại tư liệu cho thấy, dạ tịch dẫn đường Long Vương từ hoang dã đại lục đối nhân loại đại lục xâm lấn, rồi sau đó chiến hỏa thiêu đốt đến các đại lục. Có phải hay không chính mình còn phải đi đem dạ tịch lại sát một lần? Gì? chương 202, Chiến tranh Điểm báo Hứa khai sức tưởng tượng quá phong phú lớn nhất gì chứng chính là dễ dàng thất thần, thất thần chung, đội ngũ đối thượng mười mấy đảo binh tạo thành tiểu hòa đoàn thể. Nhanh chóng tiến vào buồn trạm màu xám trang bị, nhìn qua thực thanh chỉnh tề sở. Kỵ binh hai thành, còn lại là bộ binh còn có cung thủ. Mặt khác còn có một người mục sư cùng một người pháp sư. Bất quá xem tiêu chí thuộc về cái loại này chấp và cấp bậc chức nghiệp, liền nhị chuyển tiêu chí đều không có. Người chơi bên này, nam tiên nhân chiến tiến hành đánh sâu vào Một cái đối mặt liền xung phong giết chết hai cái. Đàn tặc lập tức chạy tứ tán rời đi. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Thực mau lại gặp 20 người tổ. Kế tiếp gặp 50 người tổ. Loạn thế nhân âm thầm kinh hái kéo hứa khai, đi bộ, làm cái gì? Mới đi rồi một nửa lộ trình, đối phương số lượng liền quá 50. Hơn nữa không ít đều không có man huyết, không giống là giã quái, đảo giống thật sự đảo binh, đại chiến thời kỳ đảo binh. Hứa khai ngẫm lại sau hỏi. Có thể hay không là bởi vì người chơi nhân số vượt qua nhất định số lượng, liền kích phát cái gì nhiệm vụ. Loạn thế nhân cười khổ, ngươi đừng làm ta sợ, ta mang mười mấy người đi đánh giặc kia không phải tìm chết sao. Cho nên sao, chúng ta tới rồi hy sinh vì nước giả pháo đài chẳng phải sẽ biết sao. Kế tiếp tuy rằng không có vượt qua 50 người quy mô, nhưng là tiếp xúc số lần là thường xuyên gia tăng. Thậm chí còn xuất hiện hồng ý phục nhị chuyển quan quân dẫn dắt đào binh đội ngũ. Đáng tiếc, đối mặt người chơi bất luận cái gì vấn đề. Sở hữu đảo binh đều lựa chọn dùng vũ khí đến trả lời. Ở đại gia nghi hoặc trùng, tiêu phí hơn 3 giờ, rốt cuộc tới tuấn đạo giả pháo đài. Nguy Nga chốt vót pháo đài chặn lại ở nhân loại cùng thú nhân, vong linh chi gian. hắn trước mặt là một mảnh vô chủ nơi, cũng xưng là vùng đất không người quản. Nơi đó là nhân loại, thú nhân cùng vong linh tội phạm thiên đường. Tuấn đạo giả pháo đài căn bản là không có gì đại chiến bộ ráng, thủ vệ binh lính tương đương chết tướng. Một cái muốn chết không sống dựa vào cạnh cửa Một cái ngồi sổn ngồi dưới đất số con kiến. Đối này xa lạ 10 người tới căn bản là không thêm để ý tới liền thả đi vào Tuấn đạo giả pháo đài bên trong càng là hỗn loạn, trên tường thành quần áo. Giáo luyện tràng dưỡng gà vịt. Nơi nào là cái gì quân sự pháo đài, căn bản là là một tòa trợ. Tùy tiện tìm mấy cái hỏi một chút, đại gia cũng coi như minh bạch vì cái gì có như vậy nhiều đào binh. Nói Lam Hà Nguyên xoái ngu ngốc vô năng không hoàn toàn chính xác, ở vất tiền thượng này khôn khéo có khả năng. An không hướng Cắt xén lương thảo đầu cơ trục lợi. Bên này 10 vạn người biên chế quân đội có 1 vạn người bởi vì sống không nổi thành đảo binh. Rốt cuộc tham gia quân ngũ ra ngoài săn thú còn muốn nộp lên trên một nửa con mồi, nào có đương thổ phỉ tới tự tại. Còn có 2 vạn người giúp Lam Hà bao mấy cái đại công trình đang ở lao động. Mỹ danh rằng độ cao cơ mật quân sự hạng mụ, không mang theo nộp thuế. Còn có 2 vạn người trục xuất, Lam Hà ăn không hướng chuyên dụ. Hắn một cái phó tướng, kêu Lưu Phong. Chính là Lưu Phong ra tới tướng quân bởi vì bất mãn Lam Hà tắc phong. Lam Hà cho hắn một vạn người đến cánh tả trong núi miệng ăn núi lở. Còn thưa bốn vạn người, một vạn bị đảm đương dân phu, dân phu tiền tự nhiên là rơi xuống Lam Hà hầu bao. Một vạn là Lam Hà người hầu cận, rốt cuộc thời khắc mấu chốt muốn chấn áp người khác đoạt chính mình bắt cơm. Còn thừa hai vạn chung có một vạn cái danh ngạch là con em quý tộc tới Tuấn đạo giả pháo đài mạ vàng dùng. Không ai dùng giống nhau thu con lương. Có người dùng nói, tới pháo đài đưa tin. Rồi sau đó liền có thể tùy tiện tiêu giao đi. Quá cái 2 3 năm, tùy tiện để cái đốc quân, lại đến quốc vương bên kia lênh khối đất phong gì đó liền tính tề sống. Cho nên chân chính đóng giữ lực lượng chỉ có bên này 3000 dưỡng gà binh. Còn có mau thành dã nhân phương xa trong núi lưu phong tướng quân thủ hạ một vài người. Làm Do lớn nguyên soái không ở pháo đài trung, mà là lộng mấy người phụ nhân mang theo 7000 người hầu cận bảo hộ, ở khoảng cách pháo đài 20 dặm mà một cái tuấn đạo giả hồ nước thượng đang truyền tìm mối tình đầu. Bất quá Pháo đài vẫn là để lại thân tín thân tín nghe nói hứa khai là pháp sư doanh điệu tới không dám chậm chễ ký tên hứa khai xem nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành là dở khóc dở cười địa phương quỷ quái này đừng nói là vong linh cùng thú nhân đại quân tới liền tính ra cái 300 người chơi liền cũng đủ bắt lấy Tuấn đạo giả pháo đài thân tín thực cân cần cho hứa khai sử dụng Tuấn đạo giả quân sự truyền thống trận quyền hạn phương tiện hứa khai nhanh lên cút đi nơi nơi đi bộ loạn thế nhân càng xem càng không đúng tin tức hứa khai Đi bộ, ta như thế nào cảm giác nơi này sớm hay muộn muốn biến thành người chơi tới phong thủ Lam Hà ngu ngốc đã có điểm khó có thể tưởng tượng nông nỗi Có phải hay không vì tương lai chiến tranh làm trải tràn Hứa khai hoàn toàn tán thành ý tưởng này Sao, vô dụ tắc cương Không có việc gì thả ra nhiều như vậy sơ hở ra tới Này Lam Hà bản thân cán bộ cao cấp, lại chơi nữ nhân lại tham tiện Liên ý nghĩa nơi đây khẳng định muốn phát sinh chiến tranh Nếu như vậy đẩy gõ liền có ý tứ Là thú nhân đại quân vẫn là vong linh đại quân. Liệp ma đại lục có phải hay không muốn kết thúc lục vương hài hòa nhật tử, tiến vào chiến tranh trạng thái? Hứa khai hồi tin tức, mặc kệ nói như thế nào, đánh lên tới cũng là người trời vì chủ thể. Nhân loại mặt đông liên tiếp vong linh, thú nhân, phía tây liên tiếp tinh linh, mặt bắc liên tiếp người lùn. ma thú nhân cùng vong linh, ác ma là hàng xóm. Nhân loại đại lục bốn phương thông suốt, sắc thật là có dã tâm quân vương chiến tranh cái thứ nhất cần thiết công chiếm đại lục. hứa khai bổ hỏi tìm được cố máy chiến tranh sao? Có, mua một chương 50 cấp xe nọ chế tạo bản vẽ. Bất quá, này ngoạn ý ai có thể dùng được với? Không chỉ có yêu cầu thợ một cấp bậc ngũ cấp, còn yêu cầu thợ một nhân vật cấp bậc 50 cấp. Kia xem ra chiến tranh còn không phải một chốc một lát sự. Ta chương rẽ, các ngươi trầm tìm. Loạn thế nhân tin tức, không cùng nhau đi. Bên này Đào binh chính là có điểm hung. Nga, ta tìm người khai truyền tống trận quyền hạn. Loạn thế nhân đổ mồ hôi, này đều được. Sắp thực hành. Hứa khai cưới hoàn toàn miễn phí phi cơ trực thăng trực tiếp về tới mạch hằng. Chuyển chức đệ tam nhiệm vụ, khiêu chiến thú nhân trưởng lão đại nhi tử Hoắc Căn. Hứa khai truyền tống đến thú nhân chủ thành sau khi nghe ngóng, liền biết chính mình thành đầu lõa. Dâu bạc lão nhân căn bản là là âm như phát động một hồi thú nhân xâm lấn chiến tranh. Hoắc Căn là thú nhân tương lai tổ trưởng, cũng là trong thú nhân hiếm thấy bổ cầu phái. Hắn lập trường chính là bảo đảm các quốc gia hòa bình ở chung. Căn cứ thú nhân cường giả nguyên tắc Một khi đánh bại Hoắc Can, hắn liền mất đi đảm nhiệm tù trưởng chính là tư cách. Căn cư thú nhân bố cục, lúc trước bọn họ dung sĩ đi trước mặt khắc 5 cái đại lục các nơi, bởi vậy, một khi phái chủ chiến tù trưởng tiền nhiệm, chiến tranh tùy thời khả năng mục phát. Bất quá, chiến tranh là người khác sự, chính mình đầy cõi lòng chính nghĩa không làm việc này, chính mình chuyển chức phải thất bại. So sánh với chính mình 150 kim mà nói, toàn chủng tộc chiến tranh phân lượng thật sự là quá nhỏ bé. Hứa khai phỏng đoán, một khi sáu đại chủng tộc nội loạn, Rất có khả năng hoang dã đại lục sẽ bắt đầu phản công, thậm chí Long Vương người nối nghiệp một lần nữa xuất hiện liệp ma đại lục. Nhưng, không liên quan chính mình sự. Hứa khai tìm được rồi chủ thành phòng nghị sự Hoác Căn, bởi vì có nhiệm vụ, Hoác Căn phi thường sảng khoái tiếp nhận rồi hứa khai khiêu chiến. Nhưng là có một điều kiện, người thua muốn đem tả nhị cắt cấp đối phương. Nghe nói Hoác Căn đã chữ hàng vượt qua 180 chỉ lỗ thai. Nhưng hứa khai rắc vẫn là cường đến hữu hạn tam chuyển 50 cấp SS. Áp lực tự nhiên có nhưng cũng đều không phải là không có phần thắng hoặc can đi rõ ràng là côn thú lộ tuyến dựa theo hắn cách nói côn thú tương đương nhân loại kỵ sĩ mà đau thú tương đương nhân loại binh lính cấp bậca thú Tam chuyển xưng hô chẳng qua thú nhân lão binh thôi đấu trường đấu võ 25 mễ khoảng cách hoặc c can tay trái chảo côn khiêng trên vaii thượng tay phải đối hứa khai thần ra tay trường hứa khai vừa thấy chính mình sức chịu đựng quần cuộn không ngừng bị đối phương rút ra này tiêu chuẩn không phải phong địnhnh vì liên sở có thể bằng được Hứa Khai U Linh kiếm ra, chẳng ở Hoắc Căn thân thể thượng. Phá rất Hoắc Căn sức chịu đường hấp thụ. Hoắc Căn đất bằng nhảy lên, nhất chiêu sóng địa chấn phát ra rồi. Hứa Khai hồn nhiên không nghĩ tới nhân ra còn có này bản lĩnh, bị hôn mê đương trường, hai cái bấy dập bị mặt đất hình kỹ năng phá vỡ. 5 giây thời gian, Hoắc Căn khai chạy vội đã vọt tới Hứa Khai trước mặt. Rồi sau đó một tay nắm lên Hứa Khai ném trời cao không, đôi tay chảo gậy gỗ chuẩn bị tới cái toàn lũ đánh. Nhưng dù sao cũng là Hứa Khai. Bị ném tới không chung thời điểm, hôn mê tác dụng thời gian đã tới, nhất chiêu ma pháp gông cùng siếng xích khóa hoác căn đập thần kỹ. Hoác căn không có do dự một gậy gộc bình thường công kích phản quất đánh ở vừa rơi xuống đất hứa khai trên người. Đánh lui hiệu quả khởi động, hứa khai bị đánh bay lên mấy thước chi cao. Hứa khai còn ở không chung, hoác căn một tay chảo côn cắm trên mặt đất, rồi sau đó một tiếng chu lên, người thẳng tắp va chạm mà đến. Hứa khai thấy chính mình sinh mệnh chỉ còn một nửa, không dám đại ý, chuyển tống chạy lấy người Hệ thống nhắc nhở, truyền tống kỹ năng thăng cấp. Cấp bậc nhị, tiêu hao 30 điểm ma pháp giá trị, chỉ hướng truyền tống mỗi vị trí 5, 20 mẹ chi gian. Cũng chính là có thể chỉ hướng phương hướng truyền tống, nhưng vô pháp khống chế là điểm. Mặt khác, tiêu hao 30 điểm ma pháp giá trị cũng có chút đau. Hứa Khai dùng truyền tống nhiều là chạy trốn thời điểm, bởi vì cùng cường đại địch nhân đối địch sử dụng kỹ năng, tự nhiên kinh nghiệm liền sẽ nhiều chút. Bị này hệ thống tin tức vừa nhắc nhở, Hứa Khai lập tức phiên bao gây. Dạo chơi giả bao tay Dạo chơi giả bao tay, màu xanh lục đặc thù trang bị Mỗi lần chạy vội, chạy nhanh, truyền tống khôi phục 10% sinh mệnh 10% pháp lực Là hứa khai từ thần thánh đồng minh kia ai trong tay cướp bóc được đến Bao tay là thân thể trang bị chung duy nhất hạng nhất thêm thành công kích thương tổn trang bị Hứa khai bao tay là ám kim trung pháp sư cực phẩm Thêm chi thức còn thêm 10% pháp thuật uy lực, giảm bất 10% pháp thuật làm lệnh thời gian Nhưng căn cứ trước mắt hình thức xem Trận chiến đấu này vẫn là ma là chủ. Hứa khai một đạo hữu linh kiếm thế nhưng chỉ phi rất hoác căn 5% sinh mệnh. Như vậy vài giây xuống dưới, nhân ra khôi phục 5 thành tổn thương. Hữu linh kiếm ra, rồi sau đó ra tường đá, hứa khai tranh thủ đến một chút thời gian, nhanh chóng trang bị dạo chơi dạ bào tay. 1.5 giây thời gian, toàn thân ở vào cứng còng trạng thái, gặp được cao thủ, rất có thể là tử lộ một cái. Hoác căn cũng là cao thủ, nhưng tường đá bại ở kia, hắn cũng không mặt mũi xuyên tường mà qua Nhị cấp tường đá còn tính chắp vá, hoặc căn tiêu phí hai côn mới phá vỡ tường đá. Này đã cấp hứa khai cũng đủ thời gian. Đối phương chạy vội mới vừa kết thúc, hứa khai liền cấp này bổ thượng một đạo giảm tốc độ, bắt đầu thả diều. Nhưng mới chạy vài bước liền phát hiện không tốt, sức chịu đựng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 10 giây diều. Bởi vì là công bằng đấu trường tỉ thí, hai bên đều không thể uống dược. Hứa khai chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa triệu hồi ra tà ác chi thư. Nhất chiêu quần công pháp thuật bị phóng ra, danh rằng, săn ngồi bầy cá. Bình đế khởi thủy, vô số con cá hướng nhảy chiều một phương hướng chạy đi. Liên tục va chạm ở hoác căn trên người, thương tổn cũng không cao. Nhưng hoác căn ở bầy cá trung cử bước duy gian. Hứa khai thi đi bộ chạy trốn. Thi đi bộ là vì tay mới kỳ lừa hệ thống sức chịu đựng dùng kỹ xảo. Thi đi bộ tốc độ mau, hơn nữa phán định là đi đường trạng thái, cho nên không chỉ có không tiêu hao sức chịu đựng, hơn nữa còn có thể khôi phục sức chịu đựng Người chơi trí tuệ là vô hạn chương 203, lỗ thai sự kiện. Đương nhiên lúc này dựa vào thi đi bộ có khả năng khôi phục sức chịu đựng thật sự là không đủ xem. Hứa khai nguyện vọng rất thấp, chỉ là kiên trì đến tân một vòng kỹ năng làm lạnh. Hứa khai nguyện vọng trở thành sự thật sau phát hiện, này nguyện vọng trở thành sự thật đối chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Bởi vì đối phương kỹ năng cũng làm lạnh. Dựa theo thời gian đổi, nhân gia đã liên tục chủ lấy tức giận vì ạ đang chuẩn bị đem chính mình đương cầu đánh Hứa Khai bẫy dập không dám lại hạ, thứ này chậm rãi đã diễn biến vì vận động chiến trung vũ khí sắc bén, mà Phi yên lặng hố đồ ngốc đồ vật. Hoắc Căn chạy vội khởi động lao tới lại đây. Hứa Khai lấy bất biến ứng vạn biến ngốc lập bất động. Không có cách nào, khó khăn tích góp một chút sức chịu đựng bị người ta tùy tiện cấp chú đi. So sánh với Hứa Khai, Hoắc Căn liền thật sự rất nhiều. Hứa Khai trôi nổi trạng thái, Hoắc Căn địa lôi chấn không có tác dụng. Vọt tới Hứa Khai trước mặt nắm lên không có sức chịu đựng Hứa Khai ném thượng giữa không trung. Hứa khai thực nhẹ nhàng cho hắn đưa lên nhất chiêu ma pháp gông cùng siềng xích. Rồi sau đó truyền tống chạy lấy người, dạo chơi giả bao tay quang hoa chật lõe, khôi phục sinh mệnh cùng pháp lực 10%. Nha, thứ này thế nhưng còn sẽ sáng lên. Lần sau không hảo đối người chơi dùng. Nếu không thương vân khẳng định biết được nói là chính mình làm chuyện xấu. Đảo không phải sợ thương vân hoặc là thần thánh hiệp hội. nay không phải bởi vì thần thánh hiệp hội không phải tài liệu nhiều sao. Trải qua hơn một phút chiến đấu. Hoặc căn phòng trừng cảm thấy hứa khai thuộc về thành thật đáng yêu hình thế nhưng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo gậy gộc một chim mà liền thẳng tắp và chạm hướng hứa khai hứa khai thật ngượng ngùng hạ bấy dập, hoặc căn cấp tốc chui vào bấy dập bên trong bị trói buộc là người hứa khai khaiú Linh kiếm cắt quá Tú Linh kiếm dẫn đường 0.5 giây cứng còn 1.5 giây tương đương 2 giây không đương làm hứa khai vẫn luôn túm ở trên tay không dám sử dụng nhưng bấy dập một bó chói liền không có vấn đề hoa khăn trước mặt còn có một cái bấy Ngươi muốn sống tới còn phải đến bây giờ đi, ngươi muốn đường vòng, ta liền cho ngươi thêm cái giảm tốc độ chống chạy. Hoặc căn không hổ là SS, tuyển con đường thứ 3. Trói buộc một kết thúc liền khởi động địa lôi chấn phá rất bấy dập, rồi sau đó trực tiếp bỏ gần hứa khai. Một gậy gộc bình thường công kích lại đây. Hứa Khai trùng hợp cứng còng sau khi kết thúc lui một bước, gậy gộc từ náo mén bên cạnh đảo qua. Này nhất chiêu phải bị quét thật, khẳng định khởi động đánh vượng. Rồi sau đó liền chờ nhân ra sắt dao xuống bếp uống đi bộ canh. Nhưng không có bị quét, chỉ có thể là thịt kho tàu hoắc căn. Hứa Khai nhị cấp giảm tốc độ không phải cái, ném một cái sau thi đi bộ chạy lấy người. Chiến trường lại về tới vừa rồi mọi người đều chờ làm lạnh thời gian giai đoạn. Kế tiếp chính là dây chuyển sản xuất trình tự tác nghiệp, Hứa Khai duy nhất lo lắng là gia hỏa này có thể hay không vô lại làm bạo tàu. Hoặc căn sinh mệnh rơi xuống còn thừa 20%, để cho Hứa Khai lo lắng sự tình đã xảy ra. Ba Hoặc căn bạo tàu Toàn thân hồng quang chợt lóe, hai mắt đỏ đậm. Tựa như bệnh đau mắt hứa khai vội vàng ném cái giảm tốc độ hệ thống nhắc nhở đối phương ở vào cuồng chiến sĩ trạng thái vô pháp đối này sử dụng bất luận cái gì mặt trái chính diện pháp thuật Cuồng chiến sĩ hứa khai nhất kiếm bay ra hoặc căn sinh mệnh rơi xuống 10% phòng ngự thế nhưng giảm bất đại một nửa cụ thể chỉ số hứa khai không giành tính Rốt cuộc còn muốn tính thượng u Linh kiếm bỏ qua đối phương phòng ngự này một đặc thủ. Tường đã khởi bị một gậy gộc truy rớt hứa khai đổ mồ hôi Lúc này mới biết được câu kia cách ngôn hận không thể cha mẹ nhiều cấp chính mình sinh hai điều tờ ưu. Nhân loại cùng thú loại chạy vội, nhân loại rõ ràng ở vào hạ phong. Vì thế hứa khai ném ra một đạo hỏa tiễn sau bị bắt được. Rồi sau đó hứa khai bị vứt thượng không chung. Ô may mắn tâm thái, hứa khai đối hoác căn dùng cái ma pháp gông cùng siếng xích. Hệ thống nhắc nhở tùy theo mà đến, vô tác dụng. Hoác căn đôi tay chảo côn hung hăng đánh vào hứa khai phần eo. Hứa Khai giống như sao băng giống nhau, chiều đấu trường mặt khác một mặt bay đi. Hứa Khai thở dài. Gia hỏa này hoàn toàn có tư cách tham gia nước Mỹ chức nghiệp phát liên minh thi đấu. Đương nhiên, phải cẩn thận nhân ra BNG cầu có thể muốn người xem mạng nhỏ. Hứa Khai vài lần truyền tống bổ sung trở về mất đi sinh mệnh, mãn huyết Hứa Khai bị một gậy gộc chủ đến, chỉ còn dư 15% sinh mệnh. Hoặc căn so Hứa Khai còn muốn thiếu, chỉ có 10%. Nhưng trước mắt tình huống là, Hứa Khai hôn mỹ 5 giây. Nếu thế giới này có hậu hối ý hạ o hoặc tiêu diệt triệt để đối sẽ không đem hứa khai đánh cái xa nhất đường họa dạ ổn nhưng thế giới này không có hoặc căn chạy hướng hứa khai hứa khai tỉnh dậy cái thứ nhất pháp thuật chính là trôi nổi quả nhiên đê tiện thú nhân ở hứa khai khaiệ nhất tỉnh dậy đồng thời sử dụng địa lôi chấn hứa khai xem ho hoặc căn bị hỏa tiễn thiêu đốt rất chỉ còn dư 8% sinh mệnh cười giữ tợn nhất chiêu du linh kiếm cắt qua đi hoặc căn rốt cuộc ngã xuống đất không dậy nổi thi đấu kết thúc Hai bên truyền tống đến phòng nghị sự. Hoác căn phi thường sảng khoái cầm đao tử đem lỗ thai cắt xuống dưới ho cấp hứa khai. Ngươi là so với ta càng cường dũng sĩ, thỉnh tiếp thu ta đối với ngươi kính ý. Máu chảy đầm địa lỗ thai, hứa khai có điểm răng đau. Hắn rất muốn nói cho nhân ra ngươi chỉ cần tùy tiện hủ điểm tiền liền có thể đem lỗ thai mua trở về. Nhưng thấy nhân gia kia chân thành tha thiết ánh mắt, hứa khai không mặt mũi nói như vậy. Tình huống này liền tương đối phức tạp. Rất nhiều người vẫn luôn khởi sướng người trong nước tới rồi nơi khác muốn tôn trọng dân tụ, người ngoài tới rồi nội địa, muốn chiếu cố khách nhân dân tụ. Như thế nào liền một cái song hướng thu phí đâu? Hứa khai liền rất hy vọng hoác căn có thể tôn trọng hạ chính mình dân tụ, tùy tiện cấp cái trăm đem thiên kim liền tính. Người đem lỗ hai cắt bỏ. Ta còn phải lấy đi người này thể khí quan. Rốt cuộc ta là thắng vẫn là thua. Như thế nào thắng còn phải làm như vậy ghê tầm sự. Nhưng không tiếp khẳng định không tốt, bên này hoác căn người nhiều. Hứa khai đánh thắng quyền nợ, nhân ra yêu cầu của đầu người, cũng coi như là một cái lý do. Hứa khai xong chỉ kiểm khởi lỗ thai, tốt xấu là lỗ thai, nhân ra rốt cuộc không có cắt vừa đức đại tràng cấp chính mình. Thú nhân lỗ thai, bảo vật, 3 cấp. Đội ngũ thú nhân sĩ khí thêm 1, lực công kích thêm 10%. Bản thể ạ rèn lìn bảo chỉ 40 điểm. 3 cấp bảo vật A. Hứa khai bắt lỗ thai ngưng thần, này tuyệt đối là cực phẩm bảo vật. Đặc biệt là ạ rèn lìn 40 điểm vì khởi bước, không cần quá cứng hãn ân Cấp chư chư hiệp gửi qua bưu điện qua đi. Xấu nở vờ sinh thêm một cái thú nhân khí quan vẫn là tương đối dễ dàng tiếp thu đi. Kỳ thuật này lỗ thai cũng không khó khăn lắm xem. Bắt được tay sau. Mặt trên huyết liền chậm rãi bắt đầu biến mất. Bất quá, An sống lao thử giờ họ u. Cùng chính mình sát sống lao thử ăn sống lao thử giờ họ u vẫn là có khác nhau. Không tin, người đối mô quý ép hù nói, người trên cổ lông trồn khăn quảng cổ là thật sự sống trồn thi thể đi. So ra người ấm áp sao. Bảo đảm tố chất tâm lý thiếu chút nữa quý ép e ủ về sau xem lông trồn liền buồn ôn. Đương nhiên. Nếu là tố chất quá kém, đương trường đến cùng ngư. Y đánh lên tới. Không có mua bán, liền không có giết hại, nghĩa vụ sẵn chất khách mời quảng cáo tử. Cho nên chư chư hiệp chỉ cần không biết này lỗ thai là như thế nào tới. Hoặc là cho rằng này lỗ thai là chợ bán thức ăn 10 đồng tiền một cân kia trùng nên sẽ không có tâm lý phản ứng. Vì thế tâm lý học ra hứa khai đem lỗ thai cấp trừ trừ hiệp gửi qua bưu điện qua đi. Hơn 10 phút sau, ở thành phố A Mô Mã, hét thảm một tiếng vang vọng thành phố a, Nở vờ sinh ngất trong trò chơi. Chức năng máy tính lập tức liên hệ địa phương cấp cứu xe, phỏng vấn xe đi theo trình diện. Hứa Khai nghĩ tới kết cục, lại không có nghĩ đến quá trình. Đưa một cái Nở vờ sinh mở ra bao vây phát hiện bên trong có một cái cùng nhân loại phi thường tương tự mang huyết lỗ thai thời điểm, tổng hội phát sinh một chút tương đối ngoại ý muốn sự tình. Hoặc là nói nở vờ sinh khó xài trở, đưa ngươi không cho nhân ra kinh hỉ thời điểm, nhân ra nói ngươi không làm mạn Đưa ngươi cho nhân ra kinh hỉ thời điểm, nhân ra vui mừng quá độ, thế nhưng hôn mỹ qua đi. Kinh hỉ biến thành kinh hách, đây là chỉ trọng kết quả không nặng quá trình tạo thành hậu quả. Hồn nhiên không biết nguyên cớ hứa khai tiếp tục tiến hành chính mình chuyển chức nghiệp lớn, thuận tiện vì chính mình khẳng khái gieo họ. Ba cấp bảo vật A, chính mình nói đưa liền tặng đi ra ngoài. Chuyển chức nhiệm vụ đệ tứ phân đoạn, vẫn là Này phong thư là đưa cho vong linh quốc vương nhị vương tử, thư tín tượng nói, quốc vương đã quy thiên, vong linh còn có thể chết, linh hồn của hắn đã tiêu tán, cho nên làm nhị vương tử về nước tiếp nhận chức vụ vương vị. Dâu bạc lao nhân hòa ái nói, đại vương tử đã phái ra 20 danh nhà thám hiểm đuổi giết nhị vương tử, cần phải ở nhị vương tử tử vong trước đem thư tín đưa đến. Nói nhiều thân thiết ta, hoàn toàn là vì người chơi suy nghĩ, nhị vương tử có chết hay không không có quan hệ. Mẫu chốt là người đến ở hắn trước khi chết đem tin đưa đến. Nói cách khác, nhị vương tử quài rất thuộc về thiên đạo tuần hoàn, không thể nghịch chuyển sự thật. Ngắm lại cũng là, 20 danh người chơi đuổi giết một cái tam chuyển vương tử, cái này ngốc vương tử lại không hiểu phát nhiệm vụ làm người chơi bảo hộ hắn đến nhân loại lãnh địa tiến hành tị nạn chính trị. Còn nữa 20 người bị tiêu diệt, nhân ra còn có thể phái ra 200 người. Hứa khai xem nhiệm vụ thở dài, lão nhân, ngươi này hoàn toàn là tượng khơi màu thú nhân cùng vong linh đối nhân loại chiến tranh. Chiến tranh thúc đẩy thời đại tiến bộ. Không có đệ nhất, thế chiến thứ hai. Nhân loại có hiện tại văn minh sao? Không có vịnh chiến tranh, không có ý giác chiến tranh từ từ, những cái đó quốc gia có thể đạt được sung túc giá rẻ dầu mỏ sao. Dâu bạc lao nhân trích dẫn hiện đại trường hợp, khẳng khái trần tử. Không thể phủ nhận chiến tranh đối nhân loại văn minh tiến bộ là chuyện tốt. Hứa khai nói, nhưng ta hy vọng là ta sinh ra trước hoặc là tử vong sau lại phát sinh chiến tranh. Ta cũng không muốn vì nhân loại văn minh tiến bộ cống hiến chính mình nhỏ Nhân loại vô hạ, ta mạng nhỏ liền một cái. Ấn dâu bạc lao nhân suy xét một hồi nói, không có nhân loại chiến tranh, ngươi có thể thông qua chuyển chức nhiệm vụ đâu ân Làm cho bọn họ đánh đi thôi. Hứa khai cân nhắc sau phát hiện, chính mình chuyển chức đã bao trùm ở 6 chủng tộc ít lợi phía trên. Chính mình chính là kia đao phủ, chính là di hoa khai đệ nhất thương tên cạn bạ kia. Bất quả nói trở về, đời sau nghiên cứu, chiến tranh phát sinh đều cụ bị lo di sánh, mà đều không phải là ngẫu nhiên s Nhật Bản xâm lấn Trung Quốc là tất nhiên, bởi vì bọn họ quốc gia tài nguyên thiếu thốn. Không tồn tại loại nào ngẫu nhiên sáng nhân ra mới xâm lấn. Cũng chính là phi ngộ sát, mà là miêu sát. Đệ tứ phân đoạn nhiệm vụ, truyền tin cấp vong linh nhị vương tử. Nhiệm vụ này là hô động hình nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ đơn giản hóa, mộ vong linh người chơi ra khỏi thành, thuận tay chém một con 11 cấp cây nhỏ quái. Rơi xuống một trương nhiệm vụ quyền trục, ám sát nhị vương tử. Trước bị lôi hơn 10 giây Rồi sau đó lập tức thu thập hành trang đi trước bạch cốt chấn. Nhị vương tử vị trí vị trí là vô tận nơi hư vô nơi chi hư vô rừng rậm bên trong. Hư vô nơi là người chơi thực tuyệt tích địa phương. Lý do liền một cái, sở hữu quái vật đều là hư hình thiên phú, giảm bớt 50% vật lý thương tổn. Này không tính cái gì. Xương sườn chủng tộc đều có khung xương thiên phú, miễn dịch 30% viễn trình vật lý công kích. Nhưng hư hình vẫn là một cái khác đặc sẵn, có thể mặc quá cây cối. Đổi chi lý giải chính là ưu linh, liều trai quỷ hồn. Điểm này liền tương đối hố người, đặc biệt là hư vô chi sâm. Người đánh đánh hào hảo, nhân ra về phía sau xuyên qua một viên đại thụ đi qua. Này muốn thay đổi chiến sĩ nhiều nhất chỉ là chuyển cái quyền quyền. Nhưng nếu là pháp sư cùng cung thủ phải phát điên. Rốt cuộc pháp thuật cùng mũi tên không phải cái gì chỉ đạo đạn đạo có thể vòng qua cây cối. Biện pháp cũng không phải không có, lợi dụng khống chế kỹ năng A, nhiều làng hao chút thời gian á từ từ. Nhưng là liệt ma một đống luyện cấp mà, trừ phi là nhiệm vụ, nếu không không có người nguyện ý tới. Đỡ lại là Linh So Linh thi đấu thêm giờ, giấc ngủ không đủ trong thống khổ. chương 204, xoán bị. Trưng xoán bị. Nhưng hôm nay hư vô chi sâm chú định là cái náo nhiệt nhật tử. SM, mười mấy người chơi từng người lên đường đi trước hư vô chi xâm Sơ khởi đại gia còn tưởng rằng là ngẫu nhiên, rốt cuộc trò chơi này người chơi nhiều. Rồi sau đó một, mọi người đều là một phương hướng. Cho nhau câu vài câu. Sao? Một cái nhiệm vụ phát mười mấy người, ai hoàn thành tính ai? Vì thế mọi người đều thành đối thủ cạnh tranh, đảo cũng không có ở trên đường khai hỏa. Hư vô chi xâm quá lớn, 20 cá nhân ném vào đi giống như ngày động đất, đối thế giới ảnh hưởng vẫn phải có, nhưng ảnh hưởng thật sự hữu hạn. Hư vô chi xâm không có chỉ định giao lộ, bên ngoài chính là một mảnh cây bạch dương thụ dương rậm. Lá cây theo do phiêu ràng, cây bạch dương thụ đàn sen có hứng thú sắc hàng, vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Cây bạch dương thủ có rất nhiều oán linh, cấp bậc bất quá 20 cấp tả hữu. Diện mạo cũng thực đáng yêu, hứa khai vừa đi một bên hỏa tiễn điểm danh. rất hai cái toán linh linh hồn. Linh hồn là phụ ma sư chuẩn bị sản phẩm. Bất quá 20 cấp toán linh giá trị hữu hạn cũng chính là ném hệ thống cửa hàng thu về mệnh. xương mù càng ngày càng đủng, hứa khai sơ trước còn có thể thấy chung quanh mười mấy người chơi, cùng với thâm nhập biến thành 8, 7 cái, 3 cái. Hứa khai nhìn theo cuối cùng một vị mội tử biến mất ở một cây đại thụ sau. Biết đến là chơi trò chơi, không biết tưởng quỷ phiến. Ơn, đích xác thật là vong linh ơi quỷ phiến đảo cũng không quá. Tiếp theo hệ thống nhắc nhở, xương ngủ quá lớn, ra đa tọa độ tạm thời đình chỉ công tác. Mỹ xương mù nơi, lo lắng nhất chính là Mỹ lộ. Dương dầm Mỹ lộ đối đô thị người thực xa xôi, nhưng tựa hồ mỗi năm đều có mấy nguyên nhân gây ra vì Mỹ lộ phát du lịch bi kịch. Kỳ thật thiên nhiên rất rõ ràng. Chủ yếu ngươi có thể hay không nghe. Tầm nhìn 10 m hứa khai ở tiến rừng rầm phía trước đã xác định vương tử tọa độ ở chính mình tiến rừng rầm vị trí chính nam. Rồi sau đó quan sát cây cối tình huống, một đường hướng nam mô áp lực. Thực mau qua hai vòng rừng cây, bắt đầu đăng cao sơn. Hứa khai liếc mắt một cái chính mình vị trí, Mỹ Sương ngủ sơn. Gì? Nơi này như thế nào nghe tới như thế nào quen hai? Hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến vào thù địch lĩnh vực. Ngươi thủ địch đem tại đây lĩnh vực đối với ngươi tiến hành điên cuồng công kích. Cái gì nha? Chính mình khi nào trêu chọc như vậy kẻ thủ? Hứa Khai buồn bực, rồi sau đó thấy một đạo hắc ảnh nhằm phía chính mình. Hứa Khai trước thủ hạ bấy dập, hắc ảnh dẫm đến bấy dập trung. Ở nó trước khi chết, Hứa Khai cũng rõ ràng là một cái bộ xương khô binh, đỉnh đầu tên Mỹ Dương Mộ Sơn Sông Hồng gia tộc tạp binh. Sông Hồng gia tộc? Hứa Khai nhíu mày hơi chút tưởng tượng, rốt cục là nhớ tới như vậy một chuyện. Đàn tắc phó chung, chính mình đã từng xử lý một cái tiêu hồng đột nhiên Mỹ Sương Mụ Sơn sông hồng gia tộc tên tuổi S.S. Khí, vô quảng cáo, toàn văn tự, càng sau lại nghe, phó chung hồng mánh không còn có xuất hiện, thay thế là một cái tiêu đại thủ lĩnh S.S. Đem hồng mánh trướng tính đến chính mình trên đầu cũng đến qua đi, bất quá hồng mãnh dùng cái gì phương thức thông chi nhân ra đầu. Đối Nga, đem nhân ra làm rớt, nhân ra liền đã chết, đã chết chính là vong linh. Bất quá, hồng đống nhiên là có ra có dự dở hỏa u. Chẳng lẽ sông hồng gia tộc người sống một bộ tộc, người chết một bộ tộc? Rất nhiều người chơi đối vong linh cùng ác ma phân chia không quá rõ ràng. Vong linh chính là tử vong sau linh hồn lấy thật thể xuất hiện, lại lần nữa tử vong liền lại lần nữa trở thành linh hồn, chầm rãi lại đắp nạn thân thể xuất hiện. Ở bọn họ tới, tử vong mới là hàng. Ác ma còn lại là người sống đối ác ma lão đại phụng hiến ra bản thân linh hồn, giai vị cao thu linh hồn, giai vị thấp chỉ có thể bán đứng linh hồn trở thành cao dai ác ma nô b Giai vị cao sẽ không tử vong, giai vị thấp như cũ sẽ tử vong. Bất quá ác ma nơi có rất nhiều thủ đoạn bảo đảm chính mình tôi tớ mệnh, làm cho bọn họ càng vì chính mình phục vụ. Ác ma thành nhất đồ sộ là liền vạn chỉ ma anh tề nhảy bếp lò tắm rửa, này đó ma anh lệ thuộc chủ thành ác ma nô buộc, tác dụng cùng kiến thợ cùng lo. Y ngươi thông qua ác ma được đến chính mình tưởng được đến đồ vật, hiện tại liền phải thế nắm giữ chính mình linh hồn ác ma đi làm công cũng có bộ phận linh hồn bị khống chế giả ở khế ước đã đến giờ tới trước chuột lại linh hồn, hoặc là thoát đi ác ma không chế. Mặc kệ như thế nào, vong linh cùng ác ma là hai việc khác nhau. Hứa Khai là không rảnh lòng minh bạch là chuyện như thế nào, vô tận tập kích ở mỹ xương mộ chung theo nhau mà đến. Hứa Khai biết chiêu ai trọng ai, nhưng còn không phải là một cái phó ss, như thế nào liền liên lụy đến vong linh mô đỉnh núi. Bất quá không cần lo lắng, chính mình có vong linh lão đại. Hứa Khai cùng ám hắc du hiệp linh hồn đối thoại. Sông Hồng gia tộc là cái gì? Ám Hắc Du hiệp linh hồn trả lời, Sông Hồng gia tộc là vong linh tam đại gia tộc chi nhất, bọn họ chỉ tiếp thu tử vong Sông Hồng gia tộc. Sống Sông Hồng gia tộc ở hoang dã nơi mỹ xương mù trong núi tổn sinh sản. Bọn họ đã từng dùng toàn tộc lực lượng đánh đuổi ác ma dạ tịch tiến công bảo hộ lãnh địa. Dạ tịch vận dụng 10 chỉ hát long, 2000 dạ tịch ác ma đại quân tiến công mỹ xương mù sơn. Cũng không biết biện pháp gì, vong linh Sông Hồng gia tộc dẫn dắt 10 chỉ cốt long toàn diện tiếp viện. Hai bên ở Mỹ Sương Mũ Sơn triển khai một hồi đại chiến, cũng xưng là Mỹ Sương Mũ Sơn chi chiến. Cũng là số lượng không nhiều lắm vong linh cùng ác ma chi gian chiến tranh. Bởi vì địa hình nguyên nhân, gia tịch tổn thất thẳng trọng, rồi sau đó vẫn luôn không có còn dám tìm Mỹ Sương. Dê mù Sơn phiền thoái. Mà chết linh sông Hồng gia tộc thực lực tương đương cường đại, bọn họ không chỉ có ở vô tận nơi có chính mình lãnh địa, lại còn có thả xuống đại lượng vong linh đến hoang dã Mỹ Sương mù Sơn phụ cận, bảo hộ Mỹ Sương Mũ Sơn Ta bên này phải làm cái nhiệm vụ, ngươi ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm được vong linh nhị vương tử. Hứa khai xấu hổ, có cái như vậy ưu tú cú ly, chính mình sao có thể không ở trước tiên đánh hắn chủ ý đâu. Ngươi đi nhầm lộ. Trên núi vong linh hơi thở phi thường cường đại, còn có, có các loại trận pháp bảo hộ. Nhị vương tử là bị lưu đầy, hẳn là cư ở lưu ly chỗ. Ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi tới. Quá đủ anh em, hứa khai cảm động. Cùng chuyên ly so sánh với, nhân ra hát nhiều chân thành. Chưa bao giờ hoàng điểm chính mình không, còn chủ động hỗ trợ. Bất quá. Hứa khai hỏi, trận pháp. Trận pháp là cao thâm một mén học thức. Hành hình giả, ác ma chiến sĩ tam chuyển danh hiệu, liền có được đơn độc ác ma chi lực, sử dụng ác ma chi lực mạnh mẽ chế tạo ra một cái lục mang tinh trận Nhưng phạm vi quá, quá cực hạn. Bình thường trận pháp là 5 tên pháp sư cùng nhau khởi động, có thể đạt tới đến vài trăm thức thậm chí mấy ngàn mẹ phạm vi. Trong phạm vi, chính là các pháp sư chính mình lãnh địa Đây là một loại thích hợp đoàn thể tác chiến pháp thuật. Bất quá, khởi động đại hình trận pháp cần thiết tiêu hao thủy tinh. Trung Quốc tiên hiệp có trận pháp, ma huyễn trung giống nhau cũng có. Liên tính là hiện thực xã hội chung, cũng có rất nhiều tôn giáo từng người cổ quái trận pháp. Môi rơi vật từ màn thầu đến đầu người không đợi. Hứa khai đối liệt ma trận pháp nhưng thật ra hiểu biết TNG mới mẻ, bất quá thứ này hắn không có bao lớn hương thú. Trận pháp hiển nhiên là hiệp hội chiến trung vũ khí sắc bén, đồng thời cũng là cao tiêu hao phẩm. Một lần một quả thủy tinh, liền tính là thiện lạc tâm đều phải run run hai hạ. Thủy tinh giá trị cùng khan hiếm, trừ phi đầu có bệnh hoặc là sắp bị hủy diệt, nếu không ai có như vậy đại quyết đoán. Thứ này không phải có tiền liền có thể mua được. Một bên Liêu, Ám Hắc linh hồn một bên chỉ lộ. Hứa Khai linh quang trợt lóe hỏi, "Ta đang lo không có thích hợp linh hồn tinh lọc ngươi linh hồn, ngươi biết Mỹ Xương Mù Sơn phụ cận vong linh trô ở sao?" Ám Hắc du hiệp không có tang es, rốt cuộc đây là vì chính mình tinh lọc linh hồn, mấy trăm năm trước Ta đã từng đi trước hoang dã đại lục tìm kiếm trợ rút, đến có một tòa trấn sưng là kẹn, kẹn chấn mẽn đi ra ngoài là một mảnh sa mạc. Sa mạc chung nhiều là thàn lằn tộc vứt bỏ ở hoang dã đại lục tộc dân. Thông qua sa mạc sau, là có thể xa xa thấy một tòa hàng năm sương mù lượn lờ ngọn núi, đó chính là Mỹ Sương Mù Sơn. Vong Linh Sông Hồng gia tộc đóng tại bọn họ chân núi. Bởi vì Vong Linh Sông Hồng bộ tộc liền cường đại, Mỹ Sương Mù Sơn liên tục vì bọn họ cống hiến bộ tộc thành viên Cho nên hiện tại bọn họ quy mô hẳn là phi thường to lớn. Lần đó ta đi trước Mỹ Sương Mù Sơn đã chịu đuổi đi cùng càng trở. Bọn họ đối ngoại nhân có mánh liệt bài xích sẵn, cho dù là một vị vong linh. Tựa hồ khoảng cách chính mình luyện cấp bảo địa không phải rất xa. Hứa khai quyết định ngày nào đó xuyên qua quá sa mạc đi nhân ra lãnh địa. Xoát thượng 50 chỉ vong linh, chính mình là có thể biến thân 10 phút, 10 phút cũng đủ chính mình chém chết dịp hàng. Vì cái gì chém dịp hàng? Tả hữu đều không có kẻ thù không lấy diệp hàng thí đào kia tìm ai. Người có săn mã, ta có ưu linh quân mã. Ai so với ai khác nhu. ân Muốn nhanh lên, chính mình biến thân bốn chuyển ngược thứ hai chuyển, không có so này càng thêm vui sướng đầm địa sự. Hồ tư lù ản suy nghĩ, chính mình không phải như vậy một cái thấp kém người. Có ám hắc du hiệp cái này gian lận khí, hứa khai thực thuận lợi đi tới nhị vương tử trước mặt. Hứa khai hắn người bên cạnh, này nhị vương tử chính là cái phê tài Nhưng là hắn bên người có được 10 tên tam chuyển vong linh hắc kỵ không, còn có một vị khả năng đạt tới 4 chuyển ma đạo sư cấp bậc vu sư. Hệ thống tùy tiện phái 20 cá nhân tới ám sát, phòng trừng đều là đưa đồ ăn. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này đảo cũng không tính rất khó, bởi vì nhị vương tử chính là một giáp rưởi Bất quá tiền đề là nhiệm vụ người muốn liên hợp ở bên nhau lợi dụng dương đông kích Tây Cũng, điệu hổ ly sân cũng, hy sinh mấy cái, thành tựu một người. Đương nhiên như vậy sự đại gia là sẽ không làm. Hứa khai người chi tâm độ chính mình quân tử chi bụng, cũng cho rằng chính mình cũng sẽ không làm chuyện này. Liền như vậy một cái chuyển chức nhiệm vụ, một hồi chi gian chiến tranh vận sức chờ phát động. Nghiêm khắc lên cũng là người chơi liều mạng, ở một bên náo nhiệt thôi. Liệp ma trò chơi khai như vậy, liền không có nghe có quái vật lẫn nhau véo tiền lệ. Nếu không tưởng tượng, hai cái năm chuyển nhân vật ở người trước mặt lẫn nhau bóp chết, rồi sau đó rơi xuống đầy đất thần khí. Loại tâm tính này cùng mua vé số không có gì khác nhau, ngẫm lại liền tính. Trên thực tế người chơi ở sử dụng hạ, giống như la mã đấu trưởng thượng biểu diễn giả. Nghĩ như thế nào tới muốn đi, người chơi là cho trí năng máy tính tìm việc vui dùng. Nhân loại chế tạo máy móc, máy móc chơi nòng nhân loại. Nhị vương tử tương đương nhị, đối hứa khai không khách khí. Thu tin sau thực vô lệ nói, chúng ta không chào đón nhân loại tới gần chúng ta. Người đi nhanh đi. Thanh cảm ơn sẽ chết ta. Không chuẩn, ca còn có thể bảo hộ ngươi trọng đoạt vương vị. Quay đầu lại lao nhân kia có hay không cái gì ám sát nhị vương tử nhiệm vụ có thể tiếp. Nhưng dâu bạc lao nhân hiển nhiên không tính toán làm hứa khai đi mưu lịch, chính xác tuyên bố nhiệm vụ, tổn khiêu chiến, 5 sao chuyển chức thêm vào đặc có khen thưởng nhiệm vụ. Nhưng lựa chọn một vị đồng bạn đi trước phó. Mỗi kiên trì 1 phút đồng hồ, mệnh cùng pháp lực gia tăng 1%, vượt qua 10 phút, mỗi phút gia tăng 3%. Mỗi kiên trì 10 phút, lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức các bay lên 20 điểm, có khắc thêm vào khen thưởng. Thỉnh ở phó trung em mở dâu bạc lão nhân thực nghiệm túc co cấp hứa khai một trường quyển trục dặn dò. Nếu tổn thiếu với 10 phút, chuyển chức thất bại. Nếu liền 10% khen thưởng đều lấy không được, vẫn là đường chuyển. chương 205, hồng long tay đấm. Hứa khai xem quyển trục, hai cái giờ tại tuyến sử dụng thời hạn có hiệu lực hạn 9 vờ cờ tiểu thuyết vong vong hữu tay đánh tìm ai đâu. Mở ra bạn tốt, không quá thuộc hoặc là ngượng ngùng mời trước bài trừ. Thiên khoát loạn thế nhân, phong định vi liên. Lại bài trừ mỗi ngày thượng tuyến thời gian trôi nổi không chừng nguy hiểm người miễn cho đánh một nửa hắn lao bà muốn đi tiểu về đúc cờ trùng hợp không giấy vệ sinh liền không hảo sản phẩm dư diệp hàng làm lơ rớt chơi trò chơi một 11 hai người tương đương không chuyên ly chính mình tuy rằng có khả năng nhưng còn không có như vậy có khả năng tr chư chưaư hiệp không tại tuyến kỳ quái giống như có điểm thời gian không coi online chẳng lẽ hoàn toàn đối vai hệ thất vọng lão lạ hoa ra hỏa này cấp bậc có điểm cao a Thế nhưng nhị. Nhưng người cung này trước nghiệp, chính mình đã không thích hợp đơn soát, hắn càng không thích hợp đơn soát. Lưu Lạc Thiên nhai tuyệt đối là đầu tuyển, tin tức hỏi, có rảnh sao? Hồi tin tức, nếu không phải người muốn sinh hải tử, chờ ta 2 giờ. Tam nương còn hành, tin tức hỏi, có rảnh sao? Hồi tin tức, Lưu Lạc Thiên nhai ở sinh hải tử. Hiển nhiên gian phu dâm phụ quệ với nhau trọng lượng khô muốn sự. Tâm ngữ cũng rất cường đại, bất quá lực công kích cường, không có bất luận cái gì khống chế hình pháp thuật. Hai cái pháp sư sinh tồn vĩnh sinh năng lực khăng ưu Nguyệt tinh viễn, mang thánh tài quan làm gì? Chính mình lại kéo không được, chính mình kéo lại cựu hận, chính mình không phải tìm chết sao? Làm một cái nhu nhược pháp sư, cần thiết phải có một đôi hữu lực bả vai, người này có thể khiêng có thể đánh, chịu thương chịu khó. Đối trò chơi vô cùng tinh thông, nhàn hạ thời điểm bay tới nhu tình một mắt, mạnh hơn mấy cái đại lao giặc đều, này, ngươi như thế nào còn chưa có chết? Còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là dạng nguyện chi tuyết Dạng nguyệt chi tuyết hoàn toàn phù hợp nhiều địa hình, nhiều binh chủng, cao cường độ tác nghiệp. Hảo. Dạng nguyệt chi tuyết đương bị hỏi cập có rảnh sao, thế nhưng dùng hảo một chữ đáp ứng xuống dưới, có thể thấy được này trò chơi khái niệm sâu. Rốt cuộc hứa khai đều phải gọi giúp đỡ sống. Giống nhau đều là hảo sống. Mạch khẳng pháp sư doanh địa, hứa khai tổ chức đêm nguyệt chi tuyết. Rồi sau đó sử dụng quyền trục hai người biến mất tiến vào phó bản. Đập vào mắt một cái hoang vu chấn nhỏ. Có điểm nước Mỹ cao bồi thời đại hơi thở, cũng có một ít Trung Quốc Tây Bộ phiến hương vị. Một cái nho nhỏ thị trấn, không có một bóng người. Liên một cái quán bar, khách sạn, dân trạch tạo thành đường phố. Ba mặt trống trải, hứa khai cùng dạng Nguyệt chi tuyết vị trí nơi chỉ có một ngụm giếng nước ngoại không còn hắn vật. Một cái đường kính trăm mét màu lam vòng sáng đem trấn nhỏ cùng hứa khai toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngừng đầu nhìn bầu trời, một mảnh mây trăng che đậy ánh mặt trời. 5 phút đồng hồ đến ngược Đây là làm đại gia giải quyết quá móc cùng thảo luận bố trí chi chiến thuật. Dạ Nguyệt Chi tuyết hiện tại mới hỏi, cái gì phó bản? Hứa khai bội phục, liền tượng mỗi nhiệt tâm đại thúc nhất định phải mang mổ lạc đường nữ sinh đến mổ khách sạn chính mình phòng nghỉ tạm một đêm giống nhau. Kia nữ sinh thế nhưng tới rồi phòng mới hỏi, người muốn làm gì? Hứa khai thành thật trả lời, chuyển chức cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nga. Dạ Nguyệt Chi tuyết biểu tình không có bao lớn gọn sóng. Ngược lại cảnh giác chung quanh đánh giá hỏi, vơ vơ Người chơi đối quái vật. Liệp ma đại lục cũng có một ít nhiệm vụ là thông qua như vậy hình thức hoàn thành. Dạng nguyệt chi tuyết cũng không xa lạ. Hứa khai gật đầu, là... Kỳ quái, dạng nguyệt chi tuyết hẳn là chính mình số lượng không nhiều lắm có thể tiếp cận hoàn toàn tín nhiệm người. Hai người thấu cùng nhau thời điểm, lời nói liền đặc biệt thiếu. Nói, dạng nguyệt chi hoa nói chuyện phiếm tỏ vẻ. Dạng nguyệt chi tuyết trò chơi này nói rõ ràng tăng nhiều. Chuẩn bị phút, dạng nguyệt chi tuyết một tay đỉnh đầu l Hứa khai ngầm đầu vừa thấy, một quả đồng vàng treo một cái tiểu dù để nhảy chậm dại phiêu xuống dưới. Hứa khai rỗi tay đụng vào. Đinh một tiếng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi được đến một cái tiền đồng. Hứa khai đổ mồ hôi, đại phú ông tiếp đồng vàng. Chẳng lẽ chính là bầu trời rất bom? Chính mình nơi nơi trốn? Không phải. Dạng Nguyệt Chi tuyết xem phương xa nói, bầy sói. 500 mễ ngoại sần núi nhỏ chung, không ít với thất lang đang ở tụ tập. Hứa khai có điểm răng đau. Nguyên bản cho rằng nhân ra là chất lượng lưu, nhưng không nghĩ tới nhân ra là số lượng lưu. Dạng Nguyệt Chi Tuyết vấn đề không lớn, chính mình vấn đề lại lớn. Thượng phòng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết chỉ hạ lầu 2 khách sạn. Hảo. hứa khai vào khách sạn, bên trong không có một bóng người. Thuần thang lầu thượng đến lầu 2, cuối cùng tới nóc nhà. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hành kiếm chậm rãi lui nhập khách sạn cửa phụ cận. Hứa Khai cảm giác chính mình là bị một vị nữ hiệp bảo hộ văn nhược thư sinh. Không biết quái vật cường độ như thế nào. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói tiến phó bản sau dài nhất một câu. Đây cũng là lần này phó bản tồn tại thời gian mấu chốt. Nếu là 50 thất cấp bậc quá tinh anh hoang dạ quái, kia cũng cũng đừng đánh, trực tiếp đầu hàng được. Liền hứa khai hiện tại cấp bậc cùng trang bị, ca bố lâm cũng cũng chỉ có thể đỉnh cái bốn con khai sát, nhiều phải thả diệu. Tinh anh quái hung tàn đến không có trách tính. Thời gian một phút đồng hồ, hứa khai vừa thấy không trung tiếng kêu không tốt, thế nhưng là không lục nhất thể tác chiến. Phương Sa mấy cái điểm đen xuất hiện ở phía chân trời, khoảng cách càng ngày càng gần. Hứa khai thầm mắng, dứt khoát thiết lập trên mặt hồ thượng không phải hảo, hải lục không toàn tới tề, làm một lần lập thể tác chiến. Một đồng vàng bay xuống, dạng nguyệt chi tuyết đi vài bước đụng vào sau nói, hai cái đồng vàng. Hứa khai vô ngữ, đây là nhân phẩm trinh lệnh. Hai lần nhân phẩm trinh lệnh. Thời khắc rốt cuộc tới rồi, hệ thống đọc dây kết thúc bắt đầu tính giờ. Bây sói cùng đàn ưng từ phương xa bắt đầu đánh sâu vào Dạ Nguyệt Chi Tuyết không chút hoang mang an trí một cái thủ vệ, sinh mệnh bảo hộ liên tục 10 phút, tác dụng là trong phạm vi mỗi giây hồi 2 điểm sinh mệnh, hơn nữa sẽ không bị chủ nhân tổ đội đội viên ngộ thương. Nhưng công phòng mệnh đều là một, một sờ liên thế. Đừng nhìn vật nhỏ này, vật nhỏ này xem như cao cấp đơn luyện người chơi đầu tuyển đạo cụ. Là thợ rèn chế tạo nhất có kinh tế giá trị sản phẩm. Phí tổn một cái là tam kim, thị trường giới bán ngũ kim. Ba cấp thợ rèn có thể chế tạo ngọn lửa thủ vệ, có thể phun hỏa 10m Lực công kích thực bình thường, nhưng là mang thêm thiêu đốt thương tổn tương đương không tồi. Nhưng ngọn lửa thủ vệ bản vẽ thực thư thất sẽ người không nhiều lắm. Đệ nhất phút hoàn toàn là tặng kèm thời gian, trên sườn núi lại bắt đầu tụ lại quái vật, Hứa Khai cùng Dạ Nguyệt Chi Tuyết không rảnh lại đi hiểu biết ra sao loại sinh vật liền cùng lang hướng tiến hành sinh từ bác. Bầy sói không có áp lực, Dạ Nguyệt Chi Tuyết long tê giữ chặt bầy sói, hơn nữa dùng thân thể lấp kín lên lầu giao lộ. Nâng cấp chính mình bỏ thêm cái thạch hóa làn ra sau, lực phòng ngự càng cường đại hơn. Pháp lực một hồi, liền không ngừng dùng Long tê đả thương địch thủ. Hứa Khai tình huống muốn chật vật một ít, ba mươi mấy chỉ phi hành quái thực sự làm hắn luôn cuống tay chân. Hắn biên ném pháp thuật biên thối lui đến lầu 2, không tưởng đàn nưng không quan tâm từ thông đạo cùng lầu 2 không đương vị trí bay vào vây quanh. Bất quá Hứa Khai đối bọn họ tạo thành thương tổn cũng là chí mạng, kiếm đi ra ngoài, luôn là có thể bắn thủng 5 con vân lừng, dùng trang bị cùng nước thuốc chết đỉnh một hồi, giải quyết rất một nửa vân lừng. Phản xem dưới lầu Dạ Nguyệt chi tuyết. Tuy rằng thủ ổn, nhưng là còn không có một con lang co sinh mệnh nguy hiểm. Phê quái vật sáu chỉ, nhưng so sánh với nhóm đầu tiên tự nhiên sinh vật diện mạo, liền tương đương hậu hiện đại. Không có thân thể cùng chân, liền một cái đầu, trên đầu mặt dài quá sáu cái đầu nhỏ, tên là, hư vô hành giả. Công kích phương thức là phụt lên năng lượng đạn, năng lượng đạn không ác độc, ác độc là này có chứa nhất định cơ suất chóng váng hiệu quả. Vì thế giả nguyệt chi tuyết trúng chiêu, sáu chỉ hư vô hành giả cùng nhau phụt lên. Dạ Nguyệt Chi tuyết thế, nhưng Lâm vào liền vượng trạng thái. Bồi Hồi ở trung tâm điểm ngoại bảy sói lập tức từ bỏ công kích phương thức, ba lượng vòng qua Dạ Nguyệt Chi tuyết tiến vào lữ quán. Hứa Khai giận, đệ nhị phút mới quá, hệ thống liền dùng phái ra như thế vô sỉ quái vật. Hắn hồn nhiên đã quên chính mình khiêu chiến chính là năm sao chuyển trước nhiệm vụ. Chỉ thấy bỏ đá xuống giếng, hiếm thấy dại hoa trên lấm. Một viên ma pháp phù thạch ở đỉnh đầu du để nhảy dưới sự bảo vệ chậm rãi chiều hư vô hành dạ bay xuống. Lầu 2 Hứa Khai cười khổ, Nay muốn cướp ma pháp phù thạch vẫn là khả năng, nhảy ra đi là có thể bắt được. Bất quá, nhảy ra đi liền phải rơi xuống ổ sói, bốn phương tám hướng chống trải, muốn thừa nhận bầy sói giáp công, Vân Ưng Phi đánh cùng hư vô hành giả liền vượng hiệu quả. Lúc này phù thạch liền không cần suy nghĩ, hứa khai bị Vân Ưng cùng bầy sói bao kẹp, bất đắc di triệu hồi ra Tà Ác chi thư. Tà Ác chi thư mở ra, một đạo bạch quang bay lên giữa không trung. Cao đẳng tiềm điện đàn thương pháp thuật, một vị đầy mặt râu, đôi tay cử truy nam nhân xuất hiện. Một tiếng phích lịch, mấy chục nói tinh tế thô thiểm điện hạ xuống. Mới tới đạo thiểm điện đục lỗ khách sạn nóc nhà, khách sạn bắt đầu sổ xuống. Hứa khai thực anh dung ăn một đạo thiểm điện, tê mọi trạng thái 90%, cũng chính là giảm bất 90% công kích tốc độ, di động tốc độ. Sinh mệnh càng là bị một điện xóa sạch bốn thành. Rồi sau đó khách sạn lầu 2 lún, đói khắt trạng thái tà ác chi thư cùng hứa khai cùng nhau tạp rơi xuống lầu 1. Chơi hỏa giả tất, chơi thư giả tất tự sát. Đây là dùng 3 cấp tà ác chi thư đánh cuộc mệnh kết cục. Cho chơi nguyên tắc, đương phát sinh cùng loại tình huống thời điểm, cái thứ nhất nguyên tắc là bảo đảm đầu không cần đã chịu va chạm. Cho dù từ trăm mét huyền nhai nhảy xuống, hệ thống cũng sẽ không phán định ngươi tay chân đứt gãy. Nhưng đầu chấm đất, trăm phán định ngươi choáng váng. Hứa Khai vừa thấy chính mình sinh mệnh chỉ còn dư 4 thành, lại xem Dạ Nguyệt Chi Tuyết bên kia sinh vật chen chúc mà đến. Tử thần liền ở trước mắt. Nhưng trung quy còn có thể hấp hồi dây rua. Hứa khai ném ra một trường quyền chủ, là từ thương vân bạo xuất thiên thần buông xuống. Một tiếng rồng ngâm từ phía chân trời vang vọng đại địa Một con khổng lồ hồng long thu cánh từ không chung rơi xuống. Dạ nguyệt chi tuyết bị liền vượng, lại thấy hứa khai nguy hiểm, trong lòng bùn ấy nấy không thôi. Việc này lớn nhất sai lầm chính là chính mình kia xui xẻo lực công kích. Nếu có thể đem bầy sói tiêu diệt một nửa, vẫn là có một bác năng lực. Lúc này thấy cứu tinh đã đến, này cũng không cấm vui sướng, khó được toát ra vẻ tươi cười Nhưng cái này cứu tinh rơi xuống vị trí tựa hồ có chút vấn đề. Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền thấy hồng long giống như một viên thật lớn đạn pháo xuyên ra còn chưa toàn bộ sập khách sạn, hung hăng nện. Trên mặt đất, tựa hồ không phải phi xuống dưới, là bị người từ vạn mễ trời cao ném xuống tới. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhớ tới một câu, nữ nhân đều là thiên sứ, chẳng qua ở rơi xuống đất thời điểm có chút người là chân chấm đất, có chút người là mặt chấm đất. Hồng long rơi xuống đất sóng sung kích huyết tán mà đi, hứa khai tùy thời sớm Vội vàng bay tới giữa không trùng. Sóng xung kích đào qua, cả tòa khách sạn bị thổi phi. Hứa khai cũng ở trong đó, Hồng Long rỗi ra mong đuốt, đem hứa khai cấp lưu lại, thứ này không thể chết được, nếu không chính mình này một phút đồng hồ thời gian tìm ai hôn đi. Hồng Long nói, chủ nhân, nghe ngươi phân phó. Nghiêm khắc tới nói, Hồng Long là tương đương chuyên nghiệp. Bị hứa khai triệu hoán hán trước tiên lợi dụng lực vạn vật hấp dẫn xuất hiện ở chủ nhân bên người 1 mét vị trí. Tuy rằng hắn đối chủ nhân sinh mệnh không có nguyên vẹn phòng trường. Phân phó mụ mụ ngươi, hứa khai xem chính mình huyết ra cười khổ nói, bảo hộ ta cùng đồng đội, tiêu diệt mặt khác sở hữu sinh vật. chương 206, kiên trí chung là, chủ nhân bốn hồng long cánh nhất chiều, nam điều lang bị quét bay ra đi, trên đường liền biến thành bạch quang. Rồi sau đó lưỡng đạo ngọn lửa long tức phụt lên qua đêm nguyệt chi tuyết tả hữu, bầy sói liên quan hư vô hành giả toàn bộ hóa thành cho tẫn. Cũng không biết hồng long dùng cái gì kỹ năng Quái vật tử vong bạch quang bay đến hứa khai cũng giả nguyệt chi tuyết trên người, hai người sinh mệnh lập tức bạo trướng, cơ hội là nháy mắt hồi mãn. Cường, thật sự là cường đến biến thái triệu hoán quyền trụ. Hứa khai cùng giả nguyệt chi tuyết nhìn nhau vừa thấy, hai người là hai mặt nhìn nhau. Như vậy một cái hồng long tùy tiện tàn sắt trăm cái người chơi hoàn toàn không có áp lực. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm, công kích thủ đoạn chỉ một, một cái cánh gần gối vật lý quần tông, một cái là hỏa pháp thuật mười mẹ lên Cố tình này hai dạng khác biệt kháng rằng là người chơi nhất phổ biến tối cao. Dạ Nguyệt Tri tuyết rất muốn nếm thử hạ Hồng Long lực sát thương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng là hứa khai chuyển trước nhiệm vụ, cho nên vẫn là nhịn xuống này phân đối cao đẳng sinh vật lòng hiếu kỳ. Hồng Long vừa ra, nháy mắt hạ gục vô áp lực, bầy sói đàn nương ở hư vô hành giả, 20 giây bị giết cái di nở rờ quang. Rồi sau đó nhóm thứ ba cánh hổ lại bị Hồng Long xử lý. Hứa Khai xem thời gian vẫn là 20 giây. Lập tức hạ lệnh Công kích Ph phương xa địch nhân có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải Hồng Long thực đủ ý tứ cánh mở ra bay nhanh nhằm phía thượng sửa núi 12 giây thời gian hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ thời gian vừa đến hắn cùng cuối cùng một con cánh hổ cùng nhau biến mất tới cũng bội vàng đi cũng bội vàng này làm cho Tân quái vật còn không có soát ra tới một chương quyển trục treo ở tiểu du để nhảy thượng phiêu rằngg mà xuống hứa khai gật đầu ý bảo dạng nguyệt chi Tuyết cũng không khách khírỗ ra tay trộp vào trong tay Nhìn thoáng qua sau nói, hiến tế, ác ma pháp sư pháp thuật, liên tục tiêu hao ma pháp giá trị. 10 mét trong phạm vi, sở hữu sinh vật liên tục rơi xuống sinh mệnh. Ngươi vận khí không tồi A. Hứa khai khen, bán. Muốn hay không tặng cho ngươi nở vở bằng hữu? Ta nở vở bằng hữu. Hứa khai nghi hủ hủ. Chính mình khi nào có nở vở bằng hữu? Tâm ngữ A lần đó đi hoàng kim chi thành khi, ngươi còn chưa tới thời điểm, thường xuyên nhắc tới ngươi. Hứa khai bừng tỉnh. Không đề cập tới ta mới gặp quỷ, các ngươi lại không thân, đều là ta ước, đương nhiên là lấy ta làm đề tài." Cao cao dơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, nhân sinh khó được hồ đồ. Ngẫm lại, đã lâu không có giải quyết sinh lý vấn đề. Ở nước Mỹ, Hứa Khai ở phố người Hoa có chuyên mén địa điểm, mỗi cái thứ hai đến hai lần. Không cũng không trầm ý. Rất nhiều người đều nói nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật, đối Hứa Khai tới nói lại không hẳn vậy. Hứa Khai phát hiện, phàm là dùng nửa người dưới tự hỏi Đều là thành cờ hờ nở thời kỳ có được quá ít, có tiền quyền sau lại không cách nào cùng người thành lập ngang nhau tâm lý. Tấu trương tử vì ngài cung cấp. Ít nhất hứa khai sẽ không ở nhàn hạ rất nhiều đột nhiên nghĩ đến sẵn này một chuyện thượng, cũng sẽ không cùng một sẵn cảm xinh đẹp nở vờ xinh gặp mặt, liền ảo tưởng nàng không có mặc quần áo bộ dáng. Này đó đều sẽ đối phán đoán tạo thành khác biệt, này đối hứa khai tới nói là không thể tiếp thu. Còn nữa, hứa khai chú ý công bằng o hướng. Đối sẵn cảm, xinh đẹp. Xấu xí từ tư sánh toàn bộ trước đặt ở cùng cái không thể tín nhiệm vị trí bắt đầu ho hướng nhận thức, vào trước là chủ quan nghiệm hại chết người. Sinh đẹp nở vờ người rất nhiều, có tâm kế sinh đẹp nở vờ người cũng không ở số ít. Vô tâm kế lại chỉ có thể phân chia đến hủ bình hệ liệt. Đông phương, phương tây, tóc đen, tóc vàng, cổ cả sật người, châu Á người. Cùng hứa khai có thể ra chi thân sánh đã nhiều như ngư máu. Trong đó không thiếu cao đẳng mỹ nhân. Hứa Khai đối với sắng tự nhiên liền không đạt được cơ khát thái độ. Đương ngươi là hamburger cửa hàng lão bản, ngươi sẽ không đối hamburger có bao nhiêu đại trung tình. Đạo lý là giống nhau. Còn có quan trọng một chút, rất nhiều người nhìn đến sắng lũ rừng ở ngoại gia thịt liền sẽ bắt đầu thâm thượng, mà Hứa Khai thấy sắng lũ rừng ở ngoại gia thịt liền sẽ tự hỏi này sắng sinh hoạt quy luật, bảo dưỡng phẩm, sánh cách từ từ. Này đã trở thành thói quen. Có một lần còn náo loạn điểm sự. Đi qua điểm Một vị tân tiểu thư khiếu nại hứa khai đối nàng chân đặc biệt cảm thấy hứng thú, nói nàng không tiếp đãi sẵn cách khách nhân. Mà hứa khai tắc nói cho người quen lão bản, này nờ vờ mười có là cảnh sát tuyến người. kia lão bản mới tránh được một kiếp, sau lại hứa khai lại đi, giống nhau miễn phí, hơn nữa thượng tốt nhất tiểu thư. lão bản hỏi hứa khai như thế nào biết, hứa khai tắc mỉm cười không nói. Trên thực tế cùng chân không có quan hệ, hứa khai chỉ là ném cho tiểu thư một cái xương khói đạn. Sảnh trí là lúc Có thể ở xinh đẹp nờ vờ người trước mặt như cũ bảo trí như vậy thanh tỉnh, đủ khả năng cho thấy hứa khai lý trí đã áp đảo hết thể tình cảm. Bằng hưu nói chuyện phiếm tán thưởng, hứa khai thực khiếm tốn, chính mình chẳng qua là hữu tiền mượn một kiện công cụ, hợp cụ tốt xấu tự nhiên có điều bình phán. Muốn ăn heo dịch giờ hỏi úc không nhất định phải dưỡng heo. Nhưng lúc này nghĩ như thế nào nổi lên nở vờ người. Hứa khai thực lý trí ngâm lại, hoặc chính mình tới Trung Quốc liền vẫn luôn không có giải quyết sinh lý vấn đề. Sành hứa khai không chào đón, nhưng sáng áp lực hứa khai cũng không đồng ý, đây là thân thể quan hệ. Vẫn là từ từ đi, tuy rằng hứa khai ở thành phố A có mấy cái diệp hàng không biết người quen, nhưng hứa khai còn không có cùng bọn họ liên hệ, làm chuyện gì đều phải suy xét nguy hiểm cùng hồi báo. Vì nhất thời vui sướng những bệnh, họa cập sự nghiệp gia đình sự, hứa khai là sẽ không làm. Ngắm lại dịp hàng, tiểu tử này khẳng định là muốn tiến lên thê chủ ạng. Hai người tuy rằng ly hôn. Nhưng ở cho nhau còn không có thành lập gia đình phía trước vẫn là pháo hữu. Điểm này ở nước Mỹ thực lưu hành. Sắc tình sản nghiệp nước Mỹ thực phát đạt, hơn nữa thâm nhập dân gian. Chuyên mén cửa hàng, câu lạc bộ, mua thoát ý ý. Còn có dân gian chính mình thành lập hóa đổi câu lạc bộ, xã khu đàn đó hội sở từ từ. Làm một cái đông phương người, hứa khai vẫn là vô pháp tiếp thu khẩu vị quá nặng đồ vật, hắn tư tưởng, sảnh là thực sự tình. Như thế nào lại suy nghĩ? Hứa khai sửa sang lại phía dưới não Rõ ràng ý nghĩ. Trước đêm nhạc nguyệt từ thiện tiệc tối làm xuống dưới, lại suy xét vấn đề này. Dạng nguyệt chi tuyết thấy hứa khai mặt vô biểu tình phát ngốc cũng là rất tò mò, nhưng nhìn tới nhìn lui lại nhìn không ra hứa khai bất luận cái gì biểu tình. Nàng nào biết hứa khai cấp chính mình qua một lần sinh lý vệ sinh chương trình học. Dạng nguyệt chi tuyết tử hồ lơ đang nói, nghe nói tâm ngự cha mẹ khi còn nhỏ ly hôn, phụ thân là ngoại hoa quan, vẫn luôn ở nước ngoài. Mẫu thân là một người thành công xí nghiệp gia. Hứa khai xem dạng Nguyệt chi tuyết nghi hỏi, như thế nào? Ta cảm thấy tâm ngữ người tờ ngờ tốt, gia cảnh lại hảo, đối với ngươi cũng không tồi. Nhưng ngươi như thế nào luôn là như vậy lãnh đạo? Dạng nguyện chi tuyết hỏi. Ha, ngươi trường nào thì cũng bắt quái. Hứa khai cười. Này vấn đề kỳ thật chính là một hồi. Không đúng, là hai trường hợp sẽ dẫn phát nhận thức. Hán cá nhân đối tâm ngữ là không có ý tưởng, công tác mới vừa vào quý đạo còn phải tiếp tục bảo trì nhiệt tình rào rặt trò chơi cảm xúc mới được. Cái gọi là anh hùng khí đoạn, nhìn ở vở tình trường. Hứa khai trước mắt gặp phải là muốn hay không gia nhập nước Mỹ quốc tịch trọng đại vấn đề. Hắn hiện tại có được thẻ xanh, nhưng là gặp phải ngưng lại vấn đề. Ở Trung Quốc ngưng lại vượt qua 3 tháng hắn phải cấp gì dân cục đi tin thuyết minh, một khi vượt qua 180 thiên, hắn thẻ xanh tư cách liền sẽ bị mạnh mẽ hủy bỏ. Có thể xanh cư trú mãn 5 năm sau, thêm nước Mỹ quốc tịch chỉ cần qua khảo thí là được. Chủ yếu là ngôn ngữ, pháp luật đặc biệt là hiến pháp khảo thí, cũng không khó. Tượng hứa khai như vậy có đầu tư, có thực nghiệp, có nộp thuế ký lục, vô phạm tội sử cơ bản đều có thể gia nhập nước Mỹ quốc tịch. Hai nước so sánh với, hứa khai vẫn là càng nguyện ý ở tại Trung Quốc. Làm ép ra chính thám, hứa khai thật sâu minh bạch nước Mỹ phạm tội phí tổn quá thấp, thêm chi súng ống tràn lan, chỉ có thể là cái đãi vàng quốc gia. Nhưng là so sánh với Trung Quốc, hứa khai lại hy vọng có thể đi châu Âu cư trú. Trung Quốc hộ chiếu cùng nước Mỹ hộ chiếu ai có thể ở châu Âu cư trú, này vấn đề thực dễ hiểu. Diệp Hàng xem hứa khai ra tới vài tháng, cũng ở trên bàn cơm hảo ý nhắc nhở một câu. Hoặc là tuyển cái nhất chết Trung Biện Pháp, hồi nước Mỹ một ngày, lại đến Trung Quốc nửa năm. Hứa khai không đáp ứng, một đi một về hai ba thiên rất có thể sẽ ra cái gì phiền thoái, đặc biệt là Diệp Hàng còn đoà ở Trung Quốc thời điểm dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Dạ Nguyệt Chi Tuyết còn tưởng rằng hứa khai ở nghiêm túc tự hỏi này vấn đề lập tức cũng không hề nói cái gì. Chịu người gửi gắm, chung người việc. Tâm ngữ cô nương này làm nàng hỗ trợ hỏi thăm hạ hứa khai ý tưởng. Tâm ngữ ý tứ đảo không phải nhất định gà cho hứa khai, hoặc là phản truy, mà là giác hứa khai rất đúng ăn uống, xem có thể hay không hiện thực tiếp xúc hiểu biết một chút. Cho dù không được, đại gia cũng vẫn là bằng hữu, nhiều tượng hứa khai bằng hữu như vậy cũng là thực không tồi sự. Tập món lòng toay có một câu không một câu, phó bản 4 phút lửa dối đi qua. quái vật tiếp tục được kích Hứa khai chụp hạ đại tờ U, ai U. Chụp chính mình, nếu không sẽ được đến vô lực công kích cái tắt một cái. Dạng nguyệt chi tuyết kinh hỏi, như thế nào? Hứa khai chính là một cái thực trấn định người. Ta hẳn là ảo ảnh hồng Long rồi sau đó lại ảo ảnh ảo ảnh. Tuy rằng ảo ảnh ảo ảnh chỉ có 20% 20% sinh mệnh, nhưng dù sao cũng là hồng Long Nhân ra huyết thiếu, nhưng lực công kích chính là một chút biến hóa đều không có. Hứa khai gãi đầu ngắm lại, không được à, làm lệnh thời gian một phút đồng hồ ảnh chỉ tồn tại 30 giây. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không nói chuyện, có thể phạm lớn như vậy lo gì sai lầm nguyên nhân, chỉ có thể là người này thất thần, xem ra vẫn là có điểm ý tưởng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đảo không khinh bị hứa khai nghe nói tầm ngữ ra cảnh sau tự hỏi, rốt cuộc này xã hội quá hiện thực. Hứa khai không có hai mắt gì nở gờ quang, đã cho nàng lưu lại không tồi ấn tượng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết quyết định sau khi rời khỏi đây liền cùng tâm ngữ nói một tiếng, hứa khai vẫn là có ý tưởng lần đầu tiên làm việc này Dạng nguyệt chi tuyết là biệt nữ vạn phần. Nhưng cuối cùng là thành công hoàn thành nhiệm vụ. Gặp nạn nở vờ vương, một thân hắc y đi cái đầu 1m6 tả hưu. 3 con mắt, diện mạo không kém, đặc biệt là một đám diện mạo không lầm sẵn cho người ta thị giác đánh sâu vào cảng vì mánh liệt. Hứa khai tự nhiên sẽ không tích hương liên y ủ. Hắn trước nay đều là một cái nam nờ vờ bình đằng người, vì thế hắn hạ bấy dập. 12 chỉ gặp nạn nở vờ vương mỗi chỉ có thể xứng đôi 45 hoang dã đại lục quái. Hứa Khai xong hố đi hai cái 55% sinh mệnh, quái quá nhiều, không dám lู่ án ra tay, Gia Nguyệt Chi Tuyết Long Tê đàn đánh giữ chặt gặp nạn nờ vờ Vương. Hứa Khai hố 2 chỉ truy tìm Hứa Khai bước chân, bị Hứa Khai U Linh kiếm xuyên thành đường hồ lô. Nhưng như cũ không có tử vong. Hứa Khai ngạnh gia chủ công kích, ra lượng đạo hỏa tiễn giết chi. Gia Nguyệt Chi Tuyết xem thời gian, như vậy không được, phát ra quá chậm. Ấn nàng phòng trừng, gặp nạn Nở vờ Vương tiêu diệt sáu chỉ, tiếp theo bờ quái vật liền sẽ tới. Như vậy là càng tụ càng nhiều, cận chiến viên chỉnh toán cộng thuật, thần tiên đều đỉnh không được. Thiếu quần công A. Hứa khai nghĩ tới tâm ngữ. Đột nhiên meo mắt hỏi, người mới vừa nói tâm ngữ phụ thân là ngoại hoa quan, mẫu thân là xí nghiệp gia. Đúng vậy. Dạng nguyệt chi tuyết hơi nghi hụt hửa, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện. Hứa khai cúi đầu nhữ mẩy một hồi lâu hỏi, nàng chính miệng như vậy cùng người nói. Là, lại nói tiếp còn có điểm thèn thùng. Bất quá. Nàng bổ sung giải thích luôn là muốn cho nhau hiểu biết đi. Hứa Khai gật gật đầu, Dạ Nguyệt Chi Tuyết thấy Hứa Khai lại lâm vào tự hỏi bên trong, cũng không hề nhắc nhở, thần thánh sức sống ra tay, nhanh hơn chính mình công kích tần suất, có chút ít còn hơn không. Chương 207, Quỷ thần khó lường. Trưng Quỷ thần khó lường. Dự đoán tình huống so Dạ Nguyệt Chi Tuyết phòng trưng muốn hảo, gặp nạn nữ vương còn thừa 4 con thời điểm địch nhân mới vừa tới, Dạ Nguyệt Chi Tuyết có điểm kinh ngạc xem Hứa Khai, xem Hứa Khai vẫn luôn đều ở chấm 4. Nhưng trong tay động tác lại là không hề có ảnh hưởng. Bất quá, cái này địch nhân liền có chút đầu to, bởi vì hắn tên tục kêu tiểu cường. Hứa Khai giống như đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau cả kinh nói, "Ss. Địch nhân liền một con, là một con có hai cái thành nhân lớn nhỏ con dán. Chỉ thấy kia con dán cánh một trường, đất bằng nhiều ra 10 tới chỉ tiểu con dán." Dạ nguyện Chi tuyết ném điều tra quyển trục sau ra nhất chiêu Long tê, bán ngược bình thường công kích, "Ngươi đừng kéo quá tàn nhẫn, ta kéo không được cửu hận." Đại con rán có gai ngược thiên phú, chỉ có thể là chém chém tiểu con rán. Sợ nó làm gì? Hứa khai nói, chúng ta tới chơi một hồi diều hâu quắp lấy gà con. Dứt lời, hứa khai hữu linh kiếm ra. Đại con rắn lập tức chiều hứa khai mà đi. Dạ nguyệt chi tuyết trước ra một bước chặn lại trụ hắn đường đi. Đại con rán hướng tả, nàng liền hướng tả. Đại con rán hành động chậm, như vậy một chỉnh thật đúng là bị dạ nguyệt chi tuyết cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng này thông tuệ A. Chính mình chỉ nói diều hâu quắp lấy gà con liền lĩnh nộ này phương thức tác chiến, hơn nữa hoàn thành tương đương hảo. Nếu nguyện ý đem trò chơi tinh lực đặt ở công tác cùng học tập thượng, tất nhiên xuất sắc. Hứa khai thừa hành ẽ đi rộng một thành công yêu cầu mồ hôi cùng thiên phú phối hợp với nhau cách nói. Làm quan phải có chính trị thiên phú, kinh thương phải có thương nghiệp đầu bóc, phòng trừng dạng nguyệt chi tuyết cũng chỉ có thể là chơi trò chơi là thiên tài. Hứa khai âm thầm thở dài. Đáng tiếc. Dạ nguyệt chi tuyết là hắn duy nhất còn suy đoán cùng phỏng đoán không xuất hiện thật thân phận người quen. Đại con gián lớn nhất hung ác trỗi chính là gai ngược, bình thường công kích toàn bộ bắn ngược, là cái tăng mạnh bản đau đớn phản xạ. Đến nỗi triệu tiểu cường thủ đoạn thật sự là quá thấp kém. Tựa hồ không có đàn tiểu cường liền thừa thắc không ra hắn SS khí tràng. Hứa khai u linh kiếm chơi là đâm, mỗi nhất kiếm đều phải mang đi mấy chỉ tiểu cường. Bất quá, rất nhiều lần suýt nữa xuyên thấu dạ nguyệt chi tuyết thân thể Đại con gián sinh mệnh rơi xuống một nửa, một đám lang võ sĩ đánh sâu vào mà đến. Hứa khai âm thầm kêu khổ, năm sao nhiệm vụ quả nhiên là quá biến thái. Tả hữu nhìn xem, đã không có vật kiến trúc. Hồng Long rơi xuống đất đầu tiên là thổi bay ba tòa vật kiến trúc, rồi sau đó cánh lại là phun hỏa. 20 giây một cái phố bị hắn làm cho tượng thế chiến hai mát sở cơ và, liền có thể giấu người địa phương đều không có. Giếng nước. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói, đây là cuối cùng một khối chỗ tránh nạn. Nếu không liền lang kỵ kia tốc độ lại phối hợp huyết khí chính vượng đại cường, này một đợt căn bản đỉnh bất quá đi. Hứa Khai gật đầu, xuống nước giếng tuy rằng vô pháp đối địch nhân lại tiến hành thương tổn, nhưng là nhiệm vụ này là không cầu đả thương đối thủ, không cầu quá sóng thứ, mà là muốn kéo dài thời gian. Hứa Khai uống máu từ đại cường thân biên chạy đi. Đại cường đương nhiên là truy kích. Bất quá liền Hứa Khai kia trang bị ai vài cái thật không tính cái gì. Hứa Khai đôi tay hai chân chống đỡ giếng vách tường hạ đến trong giếng. Ương. Phía dưới tình huống thấy không rõ lắm, nhưng tổng cảm giác từng luồng âm khí thượng hướng, giống như liên tiếp đến hoàng tuyển giống nhau. Dạng Nguyệt Chi tuyết một cái thánh hóa, mạnh mẽ giữ chặt đại con gián Rồi sau đó hai chân thượng giếng, tả hữu một vượt chạm lao sau, cũng không đúng đại cường độc thủ, liền như vậy háo. Nàng tính đến rõ ràng, đại cường công kích lực không tính rất cao, nhưng là thể tích lại có tam thất làng kỵ to lớn. Có thể giảm bất chính mình rất lớn áp lực. Thật chém tới nhân ra hồi quang phản chiếu tuyệt đối không phải chuyện tốt Thành hóa làn ra nhị cấp, vật lý kháng tính đạt tới 30%, thêm chi nàng trời sinh 10% kháng tính, chính là 40% vật lý kháng, thấu hóa trang bị cùng mấy cái tăng mạnh phòng ngự bị động kỹ năng, chính là một tòa lô cốt. Nguy cấp thời điểm hơn nữa thần thánh áo giáp 20% kháng tính, quả thực chính là vật lý miễn dịch khí. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn phải có, đánh lui, choáng váng, ma pháp công kích trở thủ đoạn vẫn là tương đối khó có thể đối phó. Nhưng hiện tại là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hứa khai ngầng đầu cười khổ, nói một cái đại lao ra tránh ở giếng nước làm một nữ nhân ở bên ngoài đỉnh, này tư vị không tốt lắm. Đương nhiên, dạng nguyệt chi tuyết tiểu khố khố là nhìn không thấy. Đây là Trung Quốc hưu nhàn trò chơi, không phải toàn Trung Quốc phủ cập ạ. Dạng nguyệt chi tuyết hiện tại nên làm đều làm, thực thản nhiên đào bao sát đà khô bỏ khai ăn. Rồi sau đó hỏi, đi bộ, người ăn cái gì đồ ăn vặt? Giống nhau không ăn. Hứa khai không có ăn đồ ăn vặt thói quen, đồ uống cũng chỉ uống bạch thủy, cà phê. Ngẫu nhiên uống điểm dương rượu. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thuận miệng hỏi, "Ngươi là đang làm gì?" Ta nói, "Ngươi hôm nay thật đúng là bắt quái." Hứa Khai cười nói, "Lại nói ngươi cũng biết, ta cùng Liệp Miêu đều là Nhạc Nguyệt cấp dưới. Ngươi coi như ta khờ đi." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói sang chuyện khác, "Nhạc Nguyệt đâu? Vài Thiên không online. Nàng gần nhất ở huấn luyện." "Nga." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, "Vận khí không tồi, tiếp theo sóng vẫn là vật lý quái." Nàng nhìn xem chính mình sinh mệnh mới mất đi tâm thành rất bảy thành lại uống thuốc. Vô luận như thế nào muốn kiên trì 10 phút, thậm chí có thể suy xét sử dụng kia viên tinh linh nữ vương sở hữu toàn mãn chân quý dược liệu. Kế tiếp hai bên tiếp tục trầm mặc, Hứa Khai cảm thấy Dạ Nguyệt Chi Tuyết vẫn là bắt quái điểu hảo, ít nhất sẽ không quá xấu hổ. Vì thế trước mở miệng bắt quái, người đâu, người là? Ta. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ngẫm lại nói, chơi trò chơi. Không gặp người dịch trò chơi tệ đến bên ngoài, Người cũng thực bác quái. Dạ Nguyệt Chi Tuyết hiển nhiên không nghĩ thảo luận đề tài này. Vì thế hai người lại bắt đầu chờ mặc. Phút, Dạ Nguyệt Chi Tuyết an viên dược, thứ 9 phút viên, tới một đợt pháp thuật quái, nàng áp lực bắt đầu gia tăng, 9 phần nửa, đệ nhị viên dược dược hiệu vừa qua khỏi, nàng liền ăn xong viên. Đệ thập phân nửa chung, viên dược xuống bụng, đệ phút nàng sinh mệnh bắt đầu rơi xuống. Thẳng đến 1% thời điểm, đột nhiên nháy mắt toàn mãn. Hứa Khai Minh Bạch nàng dùng nữ vương thần bí dược phẩm. Hứa Khai đem chính mình dược phẩm giao dịch cho nàng. Dạng nguyệt chi tuyết cũng không có khách khí tiếp nhận tới, đệ phút nữa, dự phẩm xuống bụng. Đệ phút, dạng nguyệt chi tuyết bỏ mình. Đáng tiếc ca, dạng nguyệt chi tuyết không có phong định vi liên như vậy khổng lồ thân hình. Phong định vi liên tăng chuyển, côn thú cùng đao thú là hoàn toàn phân ra, côn thú độ cao cũng đạt tới làm người nhìn lên 2 mét nhiều khoảng cách. Phong định vi liên mỗi lần khiêng một cây vũ khí đi theo tăng lớn gậy gộc vừa xuất hiện ở người nhiều địa phương, vây xem xuất đạt tới 100%. Nếu phong định vi liên này thân hình ở cửa động một tắc, chịu đả kích mặt tiểu, quá 20 phút cũng không có vấn đề. Nhưng thánh chiến sĩ dù sao cũng là trung đẳng dáng người nhân loại, dạ nguyệt chi tuyết bỏ mình. Dạ nguyệt chi tuyết vừa chết vong, hai chỉ lang kỵ liền từ miệng giếng ngảy xuống, nền ở hứa khai trên người, đem hứa khai tạp đến vô tận trong giếng, hứa khai tử vong. Thời gian định ở 14 phân 08 giây. Tử vong không có trừng phạt, hứa khai bị truyền tống đến chuyển trước đại sảnh. Dâu bạc lao nhân nói thỉnh lựa chọn chuyển chức thành công sau phụ gia khen thưởng. Sinh mệnh pháp lực hạn mức cao nhất, tăng cơ bản thuộc tính thêm vào khen thưởng đã toàn bộ hơn nữa. Hứa khai vừa thấy phụ gia khen thưởng thật là kinh hỷ, quyển trục thứ này hắn hiện tại mây bay, còn có cái gì trang bị cũng mây bay. Mà chuyển chức khen thưởng lại là hắn không dám tưởng thiên phú. Thiên phú tuy rằng không thể thăng cấp, nhưng này tác dụng thật sự là liệt ma trung đệ nhất hảo quan trọng vị trí. Diệp hàng 50% giảm miễn viễn trình vật lý thương tổn Nhạc Nguyệt khung xương thiên phú 30% giảm miễn viễn trình vật lý thương tổn, trừ trừ hiệp hạ ạ lỉn, dạ nguyệt chi tuyết trời sinh kháng tính từ tử. Nhưng lựa chọn thiên phú như sau. Toàn năng, nhưng học tập bất luận cái gì trước nghiệp của chủng. Hứa Khai ánh mắt đầu tiên xem qua liền kết luận cái này là dâu gia. Chiến sĩ quyển trục có thể bài trừ, không có lấy không dạy nổi vũ khí, lấy không dạy nổi vũ khí chính là rã rưởi. Ma pháp phù thạch khan hiếm, pháp sư quyển chủng cũng không thể luận học. Cho nên nghe tới thực uy phong toàn năng bị hứa khai tức thời lọc. Chi thức học, tác dụng giảm bất học tập quyển trục tiêu hao mà pháp thạch 20%. Nếu là trò chơi lúc đầu, nay tuyệt đối là một cái nghịch thiên tiên nghịch thiên phú. Nhưng tới rồi cấp bậc thăng bất động, đại gia trong tay cục đá cái so cái tinh quý thời điểm, chi thức học cùng toàn năng giống nhau dâu dịa. Liên tục, gia tăng đổ máu, trúng độc, thiêu đốt thời gian 50%. Liên một cái hỏa tiễn thiêu đốt kỹ năng, trăm triệu là không thể tuyển cái này. Sợ hại hát đêm Sĩ khí giảm nhị. Tuyển cái này khẳng định là có bệnh. Cao dai pháp sư, tinh thần ma pháp miễn dịch. Cái này, là thứ tốt. Sợ hãi, vận rủi, mê hoặc, thôi miên, mụ từ từ miễn dịch. Nhưng làm một cái vận vẹo pháp sư, luôn luôn không e ngại mấy thứ này. Vinh quang, mỗi thăng một bậc thêm vào đạt được lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức các một chút. Hứa khai cười khổ, vinh quang ca, người tới quá muộn. Học tập, kinh nghiệm chiến đấu thêm thành 10%. Chiến lợi phẩm gia tăng 10% cơ suất vật phẩm rơi xuống. Quỷ thân khó lường, làm lơ pháp thuật làm lạnh thời gian, nhưng một lần nữa sử dụng thượng một cái sử dụng pháp thuật, làm lệnh thời gian không nặng tân tính giờ. Tuyệt đối cự phẩm. Hứa Khai nhìn Quỷ thần khó lường không cấm vui mừng ra mặt. Duy nhất đáng tiếc chỉ có thể lặp lại sử dụng thượng một cái pháp thuật thời điểm mới làm lơ làm lạnh. Diễn biến, hấp thu thi thể năng lượng chuyển biến thành ma pháp giá trị. Cũng là pháp sư mạnh mẽ thiên phú. Giơ kiếm quét quái, làm lả là cái gì? Chương này liền không có nghe nói qua. Pháp sư Thợ Săn, đối sở hữu pháp sư tạo thành 150% thương tổn, miễn dịch sở hữu mặt trái pháp thuật. Liền mặt sau kia một câu, chính là tuyệt đối cư phẩm. Chúng độc, thiêu đốt, đổ máu hoàn toàn cùng chính mình vô duyên, còn có vận rủi gì đó toàn bộ một chân đá vang ra. Mặt sau còn có mười mấy, hứa khai nhìn quét giống nhau không có hứng thú. Hắn hiện tại cảm xúc đều tập trung ở pháp sư Thợ Săn cùng quỷ thần khó lường hai cái thiên phú thượng. Một cái bị động phòng ngự, Một cái là chủ động công kích. Một cái có thể làm chính mình trở thành tiểu cường. Một cái có thể làm chính mình trở thành tiểu công. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vốn dĩ liền không phải dựa bị đánh mà sống. Lại nói đối phó pháp sư nào dùng cái gì mặt trái pháp thuật hoặc là kỹ năng, chính mình cũng không sợ hãi cùng pháp sư đối kháng. Hứa khai lại cẩn thận suy xét một hồi nói, quỷ thần khó lường. Bạch quang trận lõe, hứa khai thiên phú trừ bỏ ngôn ngữ học, nhiều một cái quỷ thần khó lường. Rồi sau đó chính là đi trình tự. Dâu bạc lao nhân trước độ cao tán dương hứa khai dám đánh dám đua tinh thần, rồi sau đó vì hứa khai tiến bộ cảm thấy cao hứng. Rồi sau đó là chuyển biến hình tượng. Hứa khai cái chán ba đạo quận sóng biến thành bốn điều bốn điều tương giao đường thẳng song song. Cơ sở sinh mệnh, pháp lực, tức giận tàu cùng chi thức bay lên 20%. Toàn thân phiếm ra nhàn nhạt màu vàng quan mang. Thân cao, thể trọng đều không có mặt khác biến hóa thiên châu biến. Ngoại hình biến hóa thiên châu biến là tam chuyển một cái đặc tính Vừa chuyển thời điểm rất khó hiểu biết đối phương chức nghiệp, nhị chuyển gia tăng rồi cái chán dấu hiệu. Tam lên biên chế giọn dùng hình dáng đặc thù tới đánh dấu. Mễ Nội liếc mắt một cái nhìn lại, trên cơ bản đều có thể phán đoán ra đối phương chức nghiệp. So sánh với chiến sĩ, pháp sư liền không có cái gì phân chức nghiệp. Ác ma pháp sư hai tay phụ cận hai đóa ngọn lửa trường kỳ đi theo, chất tự pháp sư toàn thân quấn quanh một đạo thiểm điện, mục sư thân thể phát ra thánh khiết ánh sáng. vong linh vu sư hấp khí tự do tại bên người. Luyện kim thuật sư Trái tim vị trí hồng quang bao phủ. chương 208, bị lạc sa mạc. Hứa khai tam chuyển tự mình cảm giác thực tốt đẹp, mạch khẳng dạo qua một vòng, tỷ lệ quay đầu cao tới thực nhanh có người đem ảnh chụp đưa lên diễn đàn. Bốn hứa khai không phải trước mời chuyển trước người chơi, nhưng lại là đệ nhất vị tam chuyển vặn bèo pháp sư. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, tà tam xoay. Nga dịch. Diệp Hàng nhìn xem chính mình cấp bậc, 41 cấp. Gần nhất cùng mấy đại hiệp hội quan hệ hữu nghị, cấp bậc kéo có điểm xa Nhưng không thể ngăn cản hắn phát ra khinh bị tin tức, ta sớm hay muộn tam chuyển, thực lực là hết thảy. Hứa khai tin tức, ra tới một mình đấu. Diệp hang lớn đường nhảy dựng cắn răng, rồi sau đó đem hứa khai kéo đến sổ đen. Này hành động không thể nghi ngờ là thừa nhận chính mình xác thật đánh không lại tam chuyển hứa khai. Diệp Hàng hạ quyết tâm, trùng cấp tam chuyển, rồi sau đó tìm người nào đó một mình đấu cho hạ giận Nói, thương thần lằn tam chuyển có cái gì khen thưởng? Đây là cái chỗ chống lĩnh vực chỉ có thể là chính mình khai quật che dâu chủng tộc cùng chức nghiệp hơn nữa chính mình thiên tài năng lực tuyệt đối không có khả năng sẽ bại cấp một cái 4 lưu vạn vẹo Pháp mới là các bằng Hưu nghe nói hứa khai Tam chuyển sôi nổi phát tới điện mừng rồi sau đó bị khai quật ra hứa khai Năm sao tam chuyển đạt được ngày nọ phú càng là một mảnh tiếng chúc mừng âm địch nhân nhóm còn lại là âm thầm thần thương chuyên Ly chính là trong đó một vị Nàng một lần nữa thay đổi luyện cấp lộ tuyến chủ yếu ba cái mục tiêu cái thứ nhất mục tiêu Bối thứ, cắt thiết hầu hướng ba cấp, ẩn thân hướng nhị cấp. Cái thứ hai mục tiêu, phụ ma ra một ngụm thêm bảy thêm kỹ năng truy thủ. Cái thứ ba mục tiêu, tam chuyển. Hoàn thành cái này mục tiêu mới có thể ám sát hứa khai. Không thể nói là nàng quá cẩn thận, mà là lâu như vậy thời gian tiếp xúc xuống dưới, chuyên ly đối phó hứa khai tin tưởng là ràng nhiên vô tổn. Còn có một vị địch nhân phát tới điện mừng, vị này chính là thương vân Mỹ nở vờ đại hội trưởng. Đương nhiên, hai bên hiện tại đều không có địch ý. Nhưng là hứa khai rất rõ ràng biết, một khi chính mình thuyết minh cái kia mén mặt người thân phận, mười có còn phải đường kẻ thù. Thiện ý nói dối a Quỷ thần khó lường cùng tinh vân pháp trượng này hai hạng cao cấp kỹ năng cùng trang bị làm hứa khai luyện cấp như sát rau. Duy nhất đáng tiếc chính là pháp lực giá trị theo không kịp. Hứa khai nhìn xem mãn tạo tức giận. Cấp chính mình đính hạ hướng 50 mục tiêu. Nam viên chiến sĩ lực lượng phụ thạch có thể học tập công nội chuyển hóa. Tương lai giận tàu chính là chính mình pháp lực khôi phục giá trị đệ nhất nơi phát ra. Nghĩ lại, hướng 50 sau, liền nghị hướng 52 học tử vong tinh vân, về sau còn không chừng có chuyện gì. Bề học vô bờ, những lời này không phải thổi. Trải qua mấy ngày cường hấn nhạc nguyện hiện tại rất là có điểm. Hứa khai vốn dĩ muốn dùng nhân mô cẩu dạng này thành ngữ tới hình dung, nhưng là cảm giác tờ NG xin lỗi. Nhưng ý tứ vẫn là kêu ý tứ. TXT điện tử thư đao loạt trung lánh làm sắc văn trang. Một cái giá trị xa xỉ vòng cổ, còn có tiểu xảo là lướt hoa thai. Quan trọng nhất là nhạc nguyệt hiện tại xem người ánh mắt. Một người khí chất thể hiện ở ánh mắt thượng. Ánh mắt lạc điểm là o tế học trung phi thường chú ý một cái phân đoạn. o tế học chung có cái an toàn tuyến cách nói, đương có người xâm lấn người an toàn tuyến khoảng cách khi, người sẽ theo bản năng cảm giác không thoải mái bảo hộ chính mình cùng người này kéo ra đến an toàn tuyến khoảng cách. Tình lữ khoảng cách, bằng hữu khoảng cách, người quen khoảng cách, trưởng bối khoảng cách. Người xa lạ khoảng cách đều là có chú ý còn hữu dụng cái gì tư thái xem người liền phải trước cân nhắc chính mình định vị. Nhạc nguyệt định vị là hàm mà không lù, bảo trí nhẹ nhàng mỉm cười. Không đến mức trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng cũng không thể trở thành toàn trường lãnh điểm. Nhạc nguyệt thân phận đặc thủ, khẳng định. Hát là đấu giá hội toàn trường tiêu điểm, cho nên hàm mà không lù chính là vì nhạc nguyệt lượng thân đặt làm định vị. Ái sát nhĩ một bên xem tạo hình một bên nói, làm sát không tốt, quá mức thuần khiết. Không có bất luận cái gì xâm lược cảm Diệp hang gật đầu ân lần này không phải chịu thua Mà là bảo linh thủ một Hồng sắc như thế nào Bảo linh thủ một ý tư là không thể mất mặt đồng thời Muốn kiếm được ấn tượng phân Hồng sắc xâm lược cảm quá nặng Nguyệt ngờ gờ bộ thiên tiểu Chỉ có thể lựa chọn lãnh vãn trang Nhưng là chung lãnh vãn trang lại không xứng vòng cổ Ái sát nhĩ như mày xem nhạc nguyệt lầm bầm lầu bầu Nhạc nguyệt tiếng Anh tiêu chuẩn chỉ hạn Ở héo lộ chính tự Đối nở gờ bộ như vậy cao cấp tử ngự không có nhận thức, thấy ba người không có gì khác thường ánh mắt, tự nhiên cũng bảo trì tự nhiên nói chuyện phiếm tư thế. Nàng hiện tại là tay đoàn chén rượu đứng thẳng cùng tiếng Trung phiên dịch nói chuyện phiếm. Hứa khai nói, Trung Quốc chưa cải tạo chưa lập gia đình vì sáng bộ tự nhiên không thể cùng người phương Tây So, ta cảm thấy vẫn là kiểu tóc vấn đề. Ái sát nhĩ trầm tư một hồi gắt đầu, đúng vậy, trang phục cùng trang sức đã không có cách nào lại làm văn. Bất quá không cần quá lớn biến hóa. Hiện tại ta là trưng cầu các ngươi một cái ý kiến. Nhạc Nguyệt dùng cái gì nước hoa? Rốt cuộc ta tiếp xúc phần lớn là người phương Tây, đối đông phương người thói quen không quen thuộc. Diệp Hàng khi nào liền thành người phương Tây? Hứa khai xem Diệp Hàng, Diệp Hàng cười gợ một tiếng nói, tự nhiên chính là Mỹ, Trung Quốc phổ biến tới nói. Tiểu thư sử dụng nước hoa cơ suất tối cao. Nếu thân thể không có mùi lạ, ta cho rằng không để dùng bất luận cái gì nước hoa. Hứa khai gật đầu, không phải mỗi người đều thích nước hoa vị. Trên qua xe bất liền biết, xe bất nổi nếu thêm một cái thơm ngào ngạt nở vờ người, đối toàn xe người tới nói đều là một loại trà tấn. Cái cách mở ra, hiện tại hài tử không lo lắng dinh dưỡng bất lương, chỉ lo lắng dinh dưỡng quá thừa Nước hoa cũng giống nhau, trở lại nguyên trạng mới là Mỹ. Đương nhiên, chưa kinh nhân sự tiểu máu hài nhiều thích nước hoa Azi. Bọn họ giác có nở vờ người vị. Mặc kệ nói như thế nào, hứa khai đối nước ngoài nhất không hài lòng chính là, nam nờ vờ già trẻ đều thích dâng hương thủy. Ái sát nhĩ thở dài, ngoại hình, đi tư đều không có vấn đề. Quan trọng nhất là nội hàm. Hồng Kông là cái đại đô thị, bọn họ người ở khẩu ngự chung có chưa rất lớn một bộ phận tiếng Anh. Ta lo lắng nguyệt ở Hồ Lưu lên có vấn đề. Còn có nguyệt tri thức mặt không quảng, thậm chí đối các loại túi sách, nước hoa quốc tế nhãn hiệu cũng không thể nói mấy cái, khuyết thiếu để tài câu chuyện. Ấn. Hứa khai gật đầu, như vậy gia tộc tụ hội, nờ vơ mọi người giống nhau đều sẽ ở bên nhau liều chính mình nam nhân đồ trang điểm Mỹ Dung, bảo vệ sức khỏe chờ vấn đề. Điểm này xác thật có khó khăn. Đáng tiếc không có thời gian. Gia tộc đấu giá hội sẽ rõ thiên buổi tối ở khách sạn lớn tiến hành. Nhạc Nguyệt đem làm trương đại giang bạn nhảy tham dự. Điểm này hứa khai đối Lý Đại Hải rất không vừa lòng. Nguyên bản cho rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không nghĩ tới Lý Đại Hải gia tộc quan niệm vẫn là vượt qua chính mình thân tình. Nhưng cũng bất đắc dĩ. Như vậy trăm năm gia tộc. Từ nhỏ giáo dục cùng sinh hoạt hoàn cảnh quyết định rất nhiều nhân tố. Nếu vô pháp đem nhạc nguyệt tranh thủ đến nhiệt ngông, vậy làm nhiệt ngông chủ động dán lại đờ ơ. Ý, ý Diệp hăng nói, lao thử, ta nghe nói một tin tức, sắp tới Lý Đại Hải phải đối nội bán ra chính mình 14% lý thị cổ quyền. Vương Bát Đản. Hứa khai nhẹ mắng một tiếng. Như vậy Lý Đại Hải liền còn thừa 10% lý thị cổ quyền. Cũng rất có thể là hạng nhất thỏa hiệp, hắn đem 10% cổ quyền để lại cho nhạ làm ra tộc không chịu nhạc nguyệt ảnh hưởng, đồng thời lại có thể cho nhạc nguyệt mang đến thực chất chỗ tốt. Hiển nhiên, Lý Đại Hải cũng không dám xem trọng nhạc nguyệt năng lực. Một khi nhạc nguyệt có được 24% cổ quyền, lại là cái ngu ngốc nói, Lý thị gia tộc rất có thể vạn kiếp bất phục. Từ Lý thị gia tộc tới xem, Lý Đại Hải quyết định là chính xác. Nhưng từ hứa khai tới xem, Lý Đại Hải bất cận nhân tình. Vứt bỏ đạo đức giá trị tới xem, thế giới buồn vô đúng sai, đúng sai sinh ra là bởi vì lập trường bất đồng. 10. Thách ra sau cũng nhiều nhất chỉ có 2 chương đồng sự phiếu. Đối lý ra căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ta ngược lại lo lắng nhạc nguyệt giã tâm không đủ. Cho chỗ tốt không dám tiêu hóa. Ái sát nhĩ cờ hờ lời nói, nếu ta có lựa chọn nói, ta thả rằng trở thành nàng như vậy một cái vui sướng lại đơn giản nờ vờ sinh, mà không phải vì tiền tài quấn vào toàn hoa. Diệp Hàng khinh thường nói, người cá nhân quý quá trăm triệu, đương nhiên là có tư cách nói lời này. Ái sát nhĩ mày nhăn lại, nhìn nhìn Diệp Hàng, hứa khai ở đây, nàng cũng không có phản bác Diệp Hàng vấn đề này. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Ái sát nhĩ còn cần dạy dỗ nhạc nguyệt một ít rượu vang đỏ tri thức, hứa khai cũng không làm dừng lại, về nhà lên trò chơi. Đi trước Mỹ Sương Mụ Sơn soát vong linh dinh NG Anh nhất định phải xuyên qua sa mạc, xuyên qua sa mạc nghe tới tờ NG đơn giản, nhưng hứa khai không nghĩ tới khó khăn to lớn, ra ngoài chính mình tưởng tượng ở ngoài. Sơ khởi rực thủ tích còn dễ đối phó, rồi sau đó thượng 50 cấp sao biển khiến cho Hứa Khai uống một hồ. Tiếp theo hắn làm thượng một con lĩnh chủ, hơn nữa vẫn là có tên lĩnh chủ, tên là Mã Kéo Tạp Tư. Tư tự bối lĩnh chủ. Kỳ thật chẳng qua nguyên với một cái hiểu lầm. Hứa Khai ở trên đường cứu vứt một cái mau bị khát chết người, tiếp nhận rồi một cái khuyên bảo Mã Kéo Tạp Tư trở lại đại nuôi trong viện nhiệm vụ. Hứa Khai tiếp nhiệm vụ sau liền vứt bỏ cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, làm hắn tiếp tục chết. Này phiến sa mạc kêu kẻn sa mạc, sa mạc có ở phân tán thằn lần tộc hai cái đại bộ lạc. Một cái kêu đại nuôi viện, còn một cái xưng là hoa hồng đỏ bộ tộc. Hai bên vẫn luôn vì mỗi năm một lần quán quân tranh đấu chiến mà nỗ lực. Mã kéo tạm tư là đại nuôi viện tốt nhất dũng sĩ, nhưng là trời sinh ham ăn biếng làm, ăn không hết khổ, thoát đi đại nuôi viện. Đại nuôi viện yêu cầu hắn lập tức trở về, nếu không liền phải tiêu diệt hắn.